Mười ba hoàng tử một lần nữa dập đầu lệ ba cái, mới vừa rồi đứng dậy. Này ba cái đầu, kia hiền vương cũng đứng dậy tránh khỏi. Hắn cái này động tác làm hoàng thượng cùng hoàng quý phi đều thật dài mà thư khẩu khí, nguyên lai. Like, này ba người là thương lượng hảo, liền hoàng thượng ra mặt, hóa giải một chút hiền vương ra cùng mười ba hoàng tử này đoạn an tết. Từng có hai người lại bị mười ba hoàng tử đột nhiên tới nhất triều, cấp làm cho nhất thời có điểm trở tay không kịp. Đứa nhỏ này, cư nhiên không ấn thương lượng tốt sự tình tới, ai làm hắn phát hạ như thế trọng lời thể. Này về sau nhưng như thế nào hảo? Hai người đối này hoàng tử không ra tay hại người đều là tin không kịp. Chính là, 13 hoàng tử trong lòng biết rõ ràng, chính mình sư phó mặt sau tự thân xuất mã cũng là bị bắt ở. Việc này muốn thiện, rất khó. Lại nhìn đến, hiền vương gia cùng cái này phạm gia cô nương cùng nhau tiến vào. Hai người quần áo rõ ràng chính là một bộ thân vương thường phục, Xem ra chính mình liêu sai rồi, cho rằng hiền vương đối này mấy cái chắc phi đều không nhìn chúng. Chính mình xem hoa mắt. Hiền vương ra nhìn chúng chính là này tiểu nha đầu. Một bước đi nhầm, chỉ có thể là hạ tàn nhẫn chiêu mới có thể thoát thân. Quả nhiên, hiền vương nhất thời bởi vì ở phụ hoàng trước mặt không hảo quá phân, hôm nay này bước cờ đi đúng rồi. Phạm Ngọc Nguyệt, chấm hỏi ngươi, ngươi bị hại việc này như thế hiểu rõ, tốt không? Nghe hoàng thượng phân phó, thần nữ vốn dĩ cũng không có hướng trong lòng đi. Như thế rất tốt, vậy ngươi những cái đó trưởng bối chỗ, ngươi đều thế chấm nói nói tỉnh. Hoàng thượng cười tăng thêm những cái đó trưởng bối này 4 chữ ngữ khí. Ngọc Nguyệt đành phải cổ động mà nở nụ cười, lấy kỳ chính mình thật sự không chú ý. 26 người chết oan chết uổng, ngươi khái mấy cái đầu, phát cái thể liền tính xong rồi. Nhẹ nhàng đơn giản sao. Hoàng thượng, nương nương, kia thần liền cáo tử. Này ra cửa bên ngoài, không cần quá rêu rao, rốt cuộc này minh chỉ còn không có phát đi xuống, đi ra ngoài thay ta hỏi cái hảo bái. Tiết Hoàng Quý Phi hiền từ mà nói. Tạ nương nương quan tâm thần biết được, Hiền Vương mơ hồ từ hai người, mang theo Ngọc Nguyệt ra tới. Hai người đi ra chính dương môn, chỉ thấy Sài Hồ cùng Phan Mụ Mụ đoàn người, mang theo xe ngựa chính canh giữ ở bên ngoài, thấy được Ngọc Nguyệt ra tới, Phan Mụ Mụ tiến lên thế nàng hơn nữa áo choàng đỡ nàng lên xe. Hiền Vương cũng ngồi đi lên, Phan Mụ Mụ thối lui đến phía sau chiếc xe kia lên rồi. Sài Hồ mang phóng ngựa mang đội, lập tức hướng về Phạm gia đi đến. Trong xe ngựa ấm hứng hống, Ngọc Nguyệt cảm thấy nhiệt, Hiền Vương xem nàng kéo kéo áo choàng liền ruỗi tay thế nàng giải hệ mang, sau đó đem áo choàng từ nàng trên vai lấy. Phan mụ mụ cũng thật là, như vậy ấm thùng xe, thế ngươi hơn nữa này áo choàng, nấp một lát đi xuống, kia đón phong, không được cảm mạo a. Ai cũng không dự đoán được ngươi này vương ra xe như thế giữ ấm, ta kia xe nhưng không thế nào, tự nhiên đến hơn nữa áo choàng. Ngọc Nguyệt không tự chủ được mà thế Phan mụ mụ biện hộ hai câu, nói, hiền vương gia thật là quá quản được thế đi. Chưa xong con tiếp. Trường 613 càn An 24 năm đêm giao thừa nhị. Đợi ép, năm cũ đêm, hắc hắc, có hay không đêm bình an cảm giác? Ta như thế nào cảm thấy có điểm giống đâu? Hiền vương hôm nay được như ý nguyện, tâm tình cự hảo, cái gì đều không thể ảnh hưởng hắn cảm xúc. Đây là cái vấn đề lần trước cho ngươi xe, ngươi càng không muốn, kia chính là chuyên môn thế ngươi làm. Kia xe có thể sử dụng. Vượt qua quá nhiều đi. Ngọc Nguyệt xem xét hắn liếc mắt một cái. Làm sao vậy, còn không cao hứng A kia chính là ta chuyên môn vì ngươi chế tạo, ngốc một lát gọi người đưa đến trong nhà tới. Ngươi làm việc này, thật làm người ta khó khăn, chúng ta hai cái cùng nhau hồi nhà ta, này tính chuyện gì? Phu thê song song trở về nhà bái. Nói bậy nói bạn, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi thật là tùy hứng, cũng may ta thanh danh này cũng sớm bị ngươi hủy đến không sai biệt lắm, không hề với nhiều thượng này một cái. Ai hủy ngươi lạc, ngươi nhìn xem, này cùng xe hộ vệ nhưng đều là người của ngươi. Mặt sau hầu hạ cũng là ngươi vẫn thường sử dụng mụ mụ nhóm, vào phạm phủ, phạm gia cô nương về nhà tới ăn tết hai sẽ nhiều lời một chữ. Hừ. Hiền vương rỗi tay sờ sờ Ngọc Nguyệt cánh tay trái, còn hảo, không mập lên, béo vòng tay đã có thể mang không được. Ta có thể trường như vậy béo sao? Khi đều bị ngươi tức chết rồi. Ngọc Nguyệt là thông thấu, nếu không thể thay đổi Hiền vương bồi chính mình ăn tết sự tình, vậy vui sướng tiếp thu đi, lại nói người, này Hiền vương đồng học, thân phận tôn quý không nói. Nhan giá trị còn bạo biểu A, hắc hắc luôn có tốt một mặt. Phun ra nước miếng, một lần nữa nói qua, đại niên hạ, cái gì chết ra sống. Hiền vương gia cười ngồi dậy tới, nhìn Ngọc Nguyệt đồ trang sức, quả nhiên này bộ trang sức thật sấn này tiểu nha đầu đôi mắt. Ngươi cũng nói, muốn phun đại gia cùng nhau phun. Ngọc Nguyệt nở nụ cười, quay người chỉ vào hiền vương gia Hai người cùng nhau cười to. Cùng nhau ăn tết cái này đề nghị, hai người thực mau liền đáp thành chung nhận thức. Xe ngựa thực mau liền vào phạm gia Phạm gia đèn đuốc sáng trưng, lão mục làm người truyền tin tới. Phạm gia tự nhiên đều chờ. Xe ngựa từ Đại môn sử đi vào, lúc này mới có mấy cái đứa bé giữ cửa đem này Đại môn đóng. Ngọc Nguyệt tự nhiên không tới phiên phan mụ mụ tới hầu hạ. Hiền Vương một phen liền đem nàng ôm xuống xe ngựa. Này động tác dừng ở khổng ngu tiểu thư Phạm Đại Tẩu trong mắt, kia quả thực là quá. Ân ái, xem ra phụ thân nói không tồi, Hiền Vương gia sớm đánh ý kiến hay, này Đại Tề triều Hiền Vương gia chú định chính là chính mình muội phu chính mình cái này cô em chồng thật đúng là phúc khí hảo vòng đi vòng lại mấy năm nay cuối cùng vẫn là nàng thành hiền vương phi ngọc nguyệt thấy mọi người đều ra tới nên đón đành phải mặc kệ cái kia tự quen thuộc từ lao tổ khởi nghiêm túc mà hành lễ vẫn an vương gia tới a cùng nhau ngồi vào vị trí đi tạ lao tổ tạ nhạc phụ nhạc mẫu thúc thúc thầm thầm ngọc nguyệt nghe vào lỗ tai đó là phun dầm dĩ sức lực đều không có chỉ là hung hăng mà trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Ngươi lại nói hiệu nói vượng, liền mời trở về đi. Hiền vương gia lập tức làm cái câm miệng thủ thế. Đi theo Lão tổ mặt sau, lập tức hướng về kia nhà ăn đi đến. Khai tịch. Khai tịch. Đoàn viên tịch đã sớm chuẩn bị tốt, quản gia ở bên ngoài thủ, vừa thấy đại gia Hàn Huyên xong rồi, lập tức liền thượng đồ ăn. Lão tổ ngồi thủ tịch, kế tiếp, lại là hiền vương gia tòa, tiếp theo mới là Phạm Khiêm Hòa cập Phạm Khiêm Ân, sau đó, là Phạm gia một lưu nam hoa nhóm. Này cái bàn là Ngọc Nguyệt đặc biệt kiến nghị chuyên môn đánh vòng tròn lớn bàn, tốt xấu mới tính chu đáo mà ngồi xuống, nếu là bàn bắt tiên, vậy thật là không có phương tiện. ân trung gian cái này chuyển động bàn nhỏ, phi thường hảo. Hiền Vương phát hiện cái này Ngọc Nguyệt đại phát minh. Ngọc Nguyệt biết chính mình muốn ăn hai lần thịt cho nên, chỉ cầm mấy chiếc đua ý tứ một chút thì tốt rồi. Hiền Vương ra nhưng thật ra bùng ra bụng ăn lên, này phạm ra đồ ăn xưa nay so với kia cao da hương chút. Trên bàn kia sáu cái tiểu tử nhìn thấy Ngọc Nguyệt tới, hai mắt sáng lên, các loại tìm hỏi ánh mắt cùng khẩu hình, làm Ngọc Nguyệt buồn cười, Ngọc Nguyệt cũng bất việc, biết đứa nhỏ này tâm tình, lập tức liền ở trên bàn, hướng về phía này mấy cái hai mắt kim quang lấp lánh tiểu tử nhỏ gật gật đầu. Sáu người lập tức liền minh bạch, hướng trong miệng rút cơm tiết tấu đó là một cái mau a, Ngọc Nguyệt cười nhìn sáu cái đệ đệ. Không thể như vậy a, muốn ăn chút đồ ăn, còn có kia gà luộc, canh, canh một người mới này một chung, không thể giữ lại. Ngọc Nguyệt một bên nhìn, một bên chỉ huy sáu người. Nhưng lại thế nào ăn ngon đồ ăn, cũng so bất quá tiểu hoa nhi nhóm vội vàng tâm tình. Phạm Gia quy củ là ăn xong cơm tất nhiên, liền chúc tết phát bao lì xì, cho nên, sáu người thực mau liền ăn xong rồi. Đồng loạt mắt trông mong mà nhìn chầm chầm còn ở ăn cơm trưởng bối. nay còn làm người như thế nào nuốt trôi đi. Phạm Gia hai cái phu nhân cười đến che miệng lại, thật đúng là, đứa nhỏ này, ai thiếu tiền dùng chưa từng. Lão tổ cười buông chiếc búa vậy trước như vậy đi đón giao thừa khi lại ăn chút cũng hảo liền cấp ba nhi này nhóm đều đem tiền mừng tuổi cấp đã phát đi nói năng cẩn thận hiện giờ cũng là thành ra người vinh thăng vì đến phát tiền mừng tuổi đại nhân mà hiền vương lại nở nụ cười chính mình không có thành thân hoàn toàn là cần thiết đến tiền mừng tuổi không ra ngũ tiểu thư không mặt mũi hỏi này hưu năm cái tức phụ người còn xem như không thành thân vừa rồi kêu nhạc phụ nhạc mẫu kêu đến thúy thanh thanh hóa ra là hướng người lập tức ở đại gia thiện ý cười vang trung Hiền vương gia đã bài năm, cũng được vài phân áp tuổi bao. Đến kỹ số, đến có 6 phân nhiều như vậy. Ngọc Nguyệt sớm đem chính mình đưa cho bọn đệ đệ lễ vật đem ra, Ngọc Nguyệt không cần phát tiền mừng tuổi, nhưng làm phạm gia nhất có bạc người chi nhất, Ngọc Nguyệt cũng thói quen cấp bọn đệ đệ đưa ăn tết lễ vật. Lễ, Nghĩa, Tin, Vũ, Nhân, Tu vài vị cảm thấy mỹ mãn mà một người ôm một cái tiểu trúc cái dương. Thực chóng a, không biết năm nay là cái gì lễ vật. Con hảo. Vài vị đều là giáo dưỡng nương nương nghiêm khắc khống chế hạ lớn lên hoa, làm cho tặng lễ người mặt vạch trần lễ vật loại này không lễ tiết sự tình. Sáu người đều không có làm ra tới, chưa cho hai vị hai nương ném mặt mũi. hôm nay nhưng không giống nhau, kia hiển vương ra ở đâu. Nhưng lễ vật vừa đến tay liền phải về phòng tử hành vi, cũng quá không cao minh. Lão tổ, phụ thân, thúc thúc, mẫu thân, thẩm thẩm, ta đi tổ mổ ra ra đi ngọc nguyệt quyết định cấp cơ hội cấp bọn đệ đệ đi vui vẻ. Vậy không lưu các ngươi này trên đường tiểu tâm chút đều biết nhà ngoại còn chờ cũng không giả lưu ngọc nguyệt ra cửa tới lại thấy phía trước kia chiếc xe ngựa cũng đưa tới tính đương tân nhiên lễ vật thôi phan mụ mụ sớm đem ngọc nguyệt các loại đồ vật từ cũ trong xe ngựa dọn vào này chiếc trong xe ngựa hiền vương ra nói này kế tiếp liền phải dùng này chiếc xe ngựa mới không cho người ghé mắt kế tiếp đó chính là vội vàng đi cao gia đã sớm nhận được thông chi cao gia tự nhiên cũng không có khai tịch, cùng nhau chờ nghe được ngọc nguyệt xe ngựa vào sân cả nhà ra phòng khách cùng nhau ra tới tiếp nảy vương ra đại giá cũng may có người không có mặc chính lễ phục tới cao gia người đều nhẹ nhàng thở ra hiền vương dẫn đầu liền chấp con cháu bối lễ tiến lên đây vấn an cao gia các trưởng bối liền càng yên tâm theo thường lệ là ăn cơm sau đó chúc tết Đầy ban đồ ăn ngọc nguyệt đem không nửa cái bụng điển thượng hiền vương ra lại ở cao gia chú ý lấy nghi ăn đến thiếu chút nhất nhất đối với tam đại nguyên soái nghiêm túc đáp lời bên này nói chuyện tự nhiên đó chính là gia quốc thiên hạ tương đối cao lớn thượng. Cùng Phạm gia so sánh với dưới, thiếu những người này tình điệu, cũng đúng, Cao gia vì nhiều thế hệ làng quan, tự nhiên cùng này Hiền Vương gia lại thân thiết cũng đến có trên dưới chi phân, mà Phạm gia, đó chính là cầm nhân gia Vương gia không lo số, thật coi như tôn nữ tế tiếp đại, không thể không nói này Hiền Vương xem sự tình minh bạch, ở Phạm gia liền ăn đến không sai biệt lắm, ở chỗ này tùy ý ha ha lại có bộ tịch lại có lợi ích thực tế. Kế tiếp chúc tiết hoạt động, lại ra ngoài Hiền Vương ngoài ý liệu, Ngọc Nguyệt cùng Hiền Vương đều được không ít bao lì xì, Cái này làm cho Hiền Vương tâm tình lại khôi phục đến ngẩn cao trạng thái. Xem ra, này nhà ngoại cũng coi như nhận chính mình cái này bao chân con rể. Này cao Gia lại là Ngọc Nguyệt tặng lễ đồ to, mười cái ca ca đệ đệ vậy không phải bình thường, cũng có vào chiều làm quan, cũng có đọc sách lập tức muốn khảo học, cho nên Ngọc Nguyệt minh bạch, các ca ca trong tay thực hẩn, cao Gia không thể có tài sản riêng, cho nên, này mười cái hải danh nghĩa cũng không có gì thôn trang cửa hàng. Ngày thường phải dùng tiền bạc đều đến các cứu cứu cấp điểm, nam tử hán ở bên ngoài xã giao lại nhiều, người cũng đều lớn, thiệt tình không thuận lợi. Vì thế, Ngọc Nguyệt lần này đưa lễ vật chính là nàng chuẩn bị đã lâu lễ vật, cao ra 10 cái hải, đều được đến mấy cái phô đầu chủ nhân khế ước. Tuy nói chiếm số tròn không lớn, nhưng này nhìn kỹ xuống dưới, này mấy cái phô đầu, chủ nhân có 11 vị, một người chiếm một thành cổ, Phạm Cẩn Vũ tên tuổi lập cửa hàng, 10 cái hải đều là chủ nhân chính nhất. Tổng cộng 5 cái phô đầu Lại vượt ngành sản xuất bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại những người này sinh tất yếu, mười người chỉ lăng một chút, liền tính qua chứng tới, chính mình lập tức liền thành có tiền, ta là kẻ có tiền. Mười cái hải, bao gồm biển rộng đều mặt lộ mỉm cười. Hiền vương gia cấp đi ra ngoài túi tiền cũng là vàng thật bạc trắng phân lượng mười phần, mười cái hải trong lúc nhất thời, cảm thấy lưng và thắt lưng lần nạnh. tương lai một năm, phòng trừng là hạnh phúc sinh hoạt đa số. Cao ra các trường bối, xưa nay mặc kệ tiểu hải tử đến bao l cũng không có hết thể thu được muốn nhập vào của công lý niệm, cũng liền không có ở trước tiên biết, chính mình này 10 cái đòi nợ quỷ nhóm, có xa xỉ thân ra. Ở cao gia chỉ hoàn thời gian nhất lâu, cao gia người nhiều nhất sao, Ngọc Nguyệt không đơn thuần chỉ là cho 10 cái hải lễ vật, từ tổ mộ ra khởi, Ngọc Nguyệt liền phải ở hôm nay đem kia linh dịch cấp thêm mãn. Cũng may trên cơ bản không dùng như thế nào. Thêm thêm này linh dịch cũng liền rất mau hoàn thành. Sau đó, Ngọc Nguyệt liền trộm hỏi bà ngoại một câu, nếu khả năng có nghĩ muốn cháu gái nhi. Thực lam Ngọc Nguyệt thương tâm sự tình đã xảy ra, kêu cao bà ngoại ngẩn người liền cười khai nhan, cũng là càn gia gia giống nhau ý tứ, cái này có chút người lớn lưu không được, không bằng sinh cái tiểu nhân tới chơi chơi. Ngọc Nguyệt đã biết cao gia ý tứ, thực mất mắt ta, có hay không? Bất quá Ngọc Nguyệt thấy chính mình vi phạm quy định nói này đó sinh tiểu hài tử nói, còn không có bị phê bình giáo dục, trong lòng cũng có chút vụng trông nhạc, vốn dĩ, việc này muốn cùng ba cái mợ đi nói. Nhưng Ngọc Nguyệt nhìn này 3 cái mợ, hơn nữa cứu cứu, đột nhiên cảm thấy thật không tiện mở miệng, cho nên, nghĩ nghĩ, liền cùng này bà ngoại nói, đây là cao gia nữ tính tối cao trưởng quan, một câu đỉnh 10 câu, lập tức liền cùng bà ngoại nói, chính mình quá thượng mấy ngày đưa rượt tới. Bà ngoại, ta mấy ngày nay đem rượt xứng hảo, liền thỉnh kim ma ma đưa tới, ngài đưa cho mợ nhóm ăn đi, những việc cần chú ý, ta cũng biết hảo bám vào mặt sau. Chưa xong con tiếp. Chương 614 có điểm tiểu giấm. Đơ S. Hôm nay canh một, hắc hắc, có thể thêm cái cháu gái nhi, cao gia bà ngoại mừng đến hai mắt sáng lên, như thế nào còn chờ đến, hận không thể Ngọc Nguyệt lập tức nói, hôm nay buổi tối liền thượng ba cái nhi tử ấn phương thuốc đi làm. Nếu là phương thuốc có thể thành, kia chính là ba cái cháu gái A. Viết tới viết đi nhiều phiền toái, không bằng ngươi cùng ta nói, ta tự đi theo các nàng nói đi. Bà ngoại, không nóng nảy, này phương thuốc còn không có làm ra tới đâu, nói nữa, hảo chút sự tình ta cũng không hiểu đến đi cha cha y địa thư. Bà ngoại nhìn Ngọc Nguyệt, lúc này mới mặt già đỏ lên, chính mình đây cũng là quá sốt ruột chút, việc này như thế nào làm va nhi này tới nói sao. Lão vương trợ. Vì thế, già trẻ hai người, đánh cái ha ha, đem để tài này cấp bốc qua. Kế tiếp, Cao Gia biết, Hiền Vương gia đến hồi cung đi, giờ tí, đó chính là tháng riêng mùng một trước tiên, muốn tế đoan mục gia tổ tiên, sau đó mới là sáng sớm các vị đại thần, mệnh phụ tiến cung hạ tuổi. Đoan Mục gia người hôm nay cái có đến vội đâu. Vì thế, Hiền Vương gia nhìn canh giờ không còn sớm, mang theo Ngọc Nguyệt cáo từ khi cao gia mọi người, cũng là không hảo hư lưu. Đành phải lôi kéo Ngọc Nguyệt tặng gia tới. Vẻ mặt Sinh Ly Tử biệt bộ dáng, đặc biệt là bà ngoại đại nhân, một cái kính mà truy vấn, khi nào lại đến a? Hắc hắc, Ngọc Nguyệt lúc này minh bạch, kia không phải hỏi chính mình tới hay không, mà là hỏi kia phương thuốc từ đâu. Bà ngoại, ra nhanh chóng tìm, mau chóng. Bà ngoại cảm thấy mỹ mãn. Ngồi trên xe ngựa tiến cung, Ngọc Nguyệt nghĩ này đó ra ra bà ngoại, trong lòng có điểm chua xót, Cho nên, liền có điểm tiểu mất mát, ngốc tòa, cũng không có tinh thần đầu, kỳ thật cũng thật là muốn ngủ. Ngày thường, lúc này Ngọc Nguyệt đã sớm ngủ đến thuộc đến không thể lại chín. Hiền vương thấy được Ngọc Nguyệt vẻ mặt thất ý, hồi cung trên đường, tự nhiên liền ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi nàng. Có phải hay không có người lấy khí cho nàng bị, rốt cuộc chính mình mang theo Ngọc Nguyệt như thế rêu rao, cao gia ra trưởng bối chỉ sợ là không mừng. Đối chính mình không dám nói cái gì, có thể hay không đối Ngọc Nguyệt nói chút. Không có, ta chẳng qua nhớ tới, có thể phối chế ra một cái sinh nữ phương thuốc, liền cùng bà ngoại nói. Không dự đoán được. Người bà ngoại không thích cháu gái. Không có khả năng A Hiền Vương ở trong lòng nghĩ đến, những người khác gia còn hảo thuyết, này cao gia kia xưa nay đều là cờ sĩ tiên minh sủng nữ nhất tộc A. Không phải. Đều nói thích. Lo lắng có tiểu cháu gái, không thích ngươi cái này đại cháu gái. Hiền Vương ra nói. Ngọc Nguyệt biết người này xưa nay có thể đoán được chính mình tâm tư. Chính là, có thể hay không đừng nói ra tới sao. Hiền vương gia nhìn Ngọc Nguyệt sắc mặt. Trong lòng biết chính mình đoán đúng rồi, duỗi tay nắm lấy tay nàng, cười nói. Nha đồng đốc, ngươi hiện giờ đều cặp kê. Lập tức cùng ta thành thân, liền phải rời nhà, còn có thể vĩnh viễn ăn vạ trong nhà làm nũng không thành. Thực sự có này phương thuốc. Cho bọn hắn ra một người đưa cái nữ hoa, ngươi cũng có thể khoan khoái điểm không phải. Ngọc Nguyệt không có nói tiếp. Lời này không hảo tiếp. Ai muốn cùng ngươi thành thân A thật là? Nguyệt nhi, nếu không phải ngươi kia cập kê lễ thượng ra chút chẳng hướng, chúng ta đã sớm thành thân, thật là làm việc tốt thường gian nan. Hiền vương cảm thán. Lão Mục, ngươi nhất định phải cưới ta. Ta không cưới ngươi kia khẳng định là ta khờ, nói nữa, ta mệnh là ngươi cứu, ngươi mệnh là ta cứu. Chúng ta hai cái mạng đã sớm cũng một cái sống, ngươi cảm thấy còn có thể phân đến hai. Nhưng ta không nghĩ gả cho ngươi A. Ta có chỗ nào không tốt sao? Hiền vương trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, vẫn luôn biết Ngọc Nguyệt đối gả cho chính mình thực mâu thuẫn, cũng không biết chân thật nguyên nhân. Muốn cùng người khác phân, ta không thích, ta tưởng ngươi chỉ là ta một người, nhưng không có người cảm thấy đây là khả năng sự tình. Ta không thích có người cùng ta phân ngươi, ngươi cười, ngươi hảo, ngươi tâm đều chỉ cho ta một người, chuyện này không có khả năng. Vậy ngươi có hay không hỏi qua ngươi lão mục đâu? Lão mục cảm thấy vốn dĩ chính là như vậy, yên tâm đi. Trước kia đủ loại xem như Hiền Vương làm, ngươi tha thứ hắn, về sau so đủ loại, là Lão Mục làm, chỉ vì ngươi một cái. Chỉ ta một cái. Tin ta không nghi ngờ tốt không. Kia. Một lời đã định. Ngọc Nguyệt xinh đẹp cười. Lão Mục tâm thần đại định. Hôm nay, đoan mục ra hiến tế hoạt động, Ngọc Nguyệt tham gia, thân phận lại là kia Hiền Vương chính phi. Đây là Hiền Vương sáng sớm thỉnh chỉ liền định ra tới. Hiền Vương danh nghĩa, sớm biết có mấy cái chắc phi tên, cũng là Hiền Vương cầm phạm ra đưa tử bình đi. Thống Thủy vương ra cho chính mình sửa lại, mấy cái chấp phi ghi chú rõ duyên cớ, thành bỏ tiếp, Ngọc Nguyệt Thiên Hạ, bút son nhớ kỹ năm nay thánh chỉ hạ đạt thời gian, thành chính phi, đối với Ngọc Nguyệt không có đúng hạ thành. Thân chuyện này, chủ yếu đều là quái kia Kim gia người. Đoan Mục ra các vị hoàng thân quốc thích nhóm đều trong lòng gương sáng dường như. Ngọc Nguyệt ở chỗ này đi theo hiền vương ăn Tết, ngồi xe ngựa chạy tới chạy lui, mừng rỡ thực. Lại nói bên kia Kim gia nghe nói, Ngọc Nguyệt năm nay đi định vương phủ ăn Tết, tư chi luôn mãi liền phái người canh giữ ở định vương trước phủ mặt kim gia cũng là biết đến kia định vương trong phủ buổi tối là đến tiến cung ngọc nguyệt sao khẳng định là đến lưu tại trong phòng nghe nói tu tòa lâu ừ thật là làm cái gì đều phải đoạt ở chính mình phía trước còn nói là bách hoa lâu cũng biết ta cháu gái là bách hoa tiên tử hạ phong a kim lão gia không có can đảm đi đoạt lấy kia trạng nguyên lang gần nhất nói năng cẩn thận tuổi lớn thứ hai nhân gia là quang gia Nháo gia động tinh tới đối con đường làm quan bất lợi Trạng Nguyên công con đường làm quan cũng chính là Kim gia con đường làm quan. Kim gia nhất giỏi về chính là minh phân rõ thị phi, làm đến thanh nặng nhẹ nhanh chậm, cho nên Kim gia mục tiêu liền nhắm ngay cái này Phạm gia tam cô đường. Nói nữa, Kim gia kỳ thật càng vừa ý cũng là này Ngọc Nguyệt. Hiền Vương gia đối Ngọc Nguyệt ý tứ, đó là minh bạch đến không thể lại minh bạch, cho nên có Ngọc Nguyệt cái này cháu gái nhi chẳng khác nào có Hiền Vương cái này đại chỗ dựa, cũng liền ý nghĩa một cái khác đường cháu ngoại ngồi trên vị trí kia nắm chắc cũng liền lớn hơn nữa. Kim gia ở cửa thủ, Định Vương phủ một nhà đi rồi, liền ma là gan đi Định Vương phủ tìm tòi đến tận cùng. Không ngờ lại người đi nhà trống, sau đó liền kiên nhẫn chờ, tiểu gió bắt đuổi, rét cam cam, Kim gia hộ viện đầu lĩnh Kim thuật biết, cái này ba mươi buổi tối chính mình là đừng nghĩ ngừng nghỉ, tham đầu tham não cũng là không cưỡng, Định Vương phủ hộ viện cũng không phải ăn chay, thật là không chịu nổi à? Quả nhiên, đều giờ tí, Định Vương phủ nhân tài trở về phủ, đến Nguyệt lâu mặt trên ánh đèn càng thêm loáng mắt, chủ tử tới rồi. Chỉ nghe được nha đầu bà tử diễu rít thanh âm, sau đó, ánh đèn đen xuống dưới, kim thuận khiến người hồi phủ đi báo cáo, chính mình tìm không được xuống tay cơ hội. Kim lão gia đành phải làm hắn kết thúc công việc về nhà, không có biện pháp đây là ngày đó sinh đối đầu. Ngay hôm sau, sáng sớm, các vị mệnh phụ nhóm tiến cung thỉnh An Nhật Tử, kim lão phu nhân, kim phu nhân đều phải tiến cung, nghĩ thầm, khẳng định có thể nhìn đến Ngọc Nguyệt, nếu nhìn đến nói, đem nàng kéo đến hoàng hậu nương nương trước mặt đi, nhất cử thu phục thân phận của nàng làm nàng nhận tổ quy tông, kim gia chủ ý đánh thích đáng đương vang, nhưng lại không có dự đoán được, ngọc nguyệt cũng không có tham gia mùng một họp mặt chúc tết sẻ. ngọc nguyệt cùng hiền vương lại dựa theo hiền vương ra kế hoạch đi trở về chùa, hai người vì kính đầu nén hương, đó là suốt đêm liền xuất phát. kim thuận nếu là nhiều thủ thượng như vậy một khắc nửa khắc cũng là có thể đủ nhìn đến ngọc nguyệt xe ngựa lại sử ra tới định vương phủ, xe ngựa tương đối tới nói là tân lại rộng mở, ngọc nguyệt ngồi ở mặt trên, cái ra thảm nói thật. Này thật là kỳ quái a, con thỏ ra liền như vậy mềm sao, Ngọc Nguyệt này con thỏ ra tiểu cái bị, thật là lại mềm lại giữ ấm. Mà phan mụ mụ cùng thanh mụ mụ ngồi ở Ngọc Nguyệt nguyên lai trong xe ngựa, hai chiếc xe ngựa hướng về vùng ngoại ô xuất phát. Bán hạ cùng chu tẩu từ từ người, ở dược vương chẳng ở, muốn bị canh bị trà, dọc theo đường đi thức ăn gì đó, nhưng phiền thoái, đến nỗi kia hồ quản gia lại nghiêm túc quản định vương trong phủ nhà ở, Ngọc Nguyệt hồi kinh còn phải hồi định vương phủ, tường ấm nhất định đến tiêu. Bằng không này tân lâu toàn bộ nhi quá lạnh. Ở không thoải mái. ngươi như thế nào biết ta tưởng thiêu đầu nén hương? Ngọc Nguyệt hứng thú bừng bừng mà ở trong xe ngựa hỏi hiền vương. Ta có cái gì không biết, đại sư không để ý tới chuyện này, chúng ta hai người chính mình đi kính đầu nén hương. Bên ngoài đen như mực, cũng may xe ngựa phương tiện hảo, treo phong đăng, phía trước đi đầu xài hồ, từng hạng nhất người, cũng đều cầm cây đuốc. Đoàn người suốt đêm chuẩn bị đổi tới phượng trì sơn đi. Lần này ra cửa đến phiên xài hồ thi triển. Lần này, chính là kia áo tím vương bọn người không có đi theo tới. Hiền vương ra hoàn toàn ẩn thân với phạm gia đoàn xe bên trong. Ngọc Nguyệt là không lo, đem chu tẩu đám người đưa vào dược vương trang sau. Ngọc Nguyệt càng yên tâm, này về sau muốn ăn thời điểm cũng có thuận miệng, còn không cần chính mình động thủ, thật tốt, xem ra, có chút đồ vật vẫn là đại gia cùng trung hảo. Ở hiền vương nơi này, từ biết nha đầu này có sư phó đưa một cái tiên gia bảo bối sau, hắn làm được đệ nhất chính là phong khẩu. Đem tin tức này phong tỏa ở nhỏ nhất trong phạm vi, đệ nhị chính là lợi dụng, này mang theo tiểu nha đầu ra cửa, đó chính là mang theo cái sân ra cửa A, có cái gì dị động, tiến này dược vương trang thì tốt rồi, mạnh hơn kim trùng cháo A hiển vương gia thừa dịp thiên hạ Thái Bình, đem trong tay sự tình đều giao thác đi ra ngoài, muốn bắt cóc mộ vị tiểu cô nương. Tiến hành một lần đường dài lữ hành, lần này Phượng Trì Sơn hành trình, chính là cái thử dùng. Cái này dược vương trang kỳ thật hiển vương gia nhìn đến chính là một cái bộ phận. Nhưng cái này bộ phận hơn nữa hắn nguyên lai like ấn tượng, liền rất làm hắn vui vẻ, hoàn toàn là cái tự cấp tự túc tiểu thôn trang. Hiền vương gia tinh tế tính qua, lương thực gì đó đều có thể thỏa mãn cung cấp, duy nhất chính là muối, thứ này cũng không thể khuyết thiếu, cái này thôn trang lại không sản. Ngọc Nguyệt cũng biết chuyện này, cho nên, làm vương thanh mua rất nhiều muối, muối vẫn luôn là triều đỉnh không chế được, không thể đại phê lượng mua, cho nên, vương thanh lại có bản lĩnh, cũng hoa rất nhiều thời gian, bởi vì Ngọc Nguyệt nói, không thể công khai cho nên vương thanh mua đại bộ phận là tư muối ngọc nguyệt có một cái kho hàng chuyên môn đôi chính là muối ăn nói là kho hàng đến không có phòng ở gì đó chuyên môn lập chính là một túi túi muối toàn đôi ở một cái trên đất trống rất nhiều nhìn ra có thể ăn mấy lời ngọc nguyệt vẫn luôn không có thả lỏng muối ăn tồn trữ dù sao cũng sẽ không tha hư trong không gian thịt loại đều có thể lâu dài gửi miễn bản này muối ăn ngọc nguyệt muối ăn tồn lượng phòng trường không thể dùng cân tới đo trực tiếp dùng tấn phương tiện chút chưa xong còn tiếp Trương 615 Khoe khoang nha đầu. Đơ h, h, h, h... hôm nay đọc sách trong đàn tới cái thư hiếu, say riêng lam thở dài, cư nhiên là con số. H... h... hiện giờ, chúng ta đều là một đám con số đại biểu người, số di động, thân phận chứng hảo, tài khoản ngân hàng, còn có ta đàn hảo, không gian tiểu long nữ 361189366. Hoan Nên Quang Lâm. Kia đáng thương hứa Vương Thanh Tuy nói cả ngày có cơ hội liền tặng muối lại đây cấp chủ tử thiệt tình không có làm minh bạch nhiều như vậy muối dùng để làm cái gì có thể hay không mưa rầm thiên ẩm còn có đôi ở nơi nào a một viên lão tâm thao đến độ mau vỡ vụn lại nói tiếp này vương thanh chính là hiền vương thủ hạ năng thần hắn mua muối thủ đoạn kia có thể so hắn chủ tử cao minh nhiều ngọc nguyệt bắt đầu đại phê lượng cung ứng thực vật sinh trưởng thủy sau hắn tự động đem muối ăn cùng này thủy treo lên câu chỉ cần nghiệm muối ăn tỷ lệ hảo quản hắn quan muối tư muối hết thể thu phục một cái kính mà nặc danh mua muối mua đến đó chính là cái tuyệt không nương tay. nay muối sản lượng, bán đến tiền, tôn lượng đều là có ghi lại. triều đình muối vận tư vẫn luôn cảm thấy có nhân ra ở chữ hàng muối ăn, cũng thật cũng cha không đến là người nào. đây chính là tạo phản chuẩn bị vật tư a. cũng may lương thực nơi này không có rõ ràng chữ hàng dấu hiệu. kia binh bộ mẫu vị người cầm quyền tài lược lược yên tâm. hắn như thế nào biết là hắn hảo chất nữ làm chuyện tốt đâu. trở lên này đó hiển vương gia không biết A, hắn chính là có thấy xa, tự nhiên suy nghĩ đến đi mua muối. Chỉ có bảo đảm mối ăn cung tế, cái này dược vương trang mới có thể thời gian dài ẩn thân. Ngọc Nguyệt cũng không cùng hắn nói tỉ mỉ, hai người từng người đánh một cái chủ ý, tưởng hai xóa. Ở phía sau tới hiền vương gia nỗ lực hạng, cái này mối ăn tồn lượng đó là tăng nhiều, bất quá. Sau lại, cũng là dùng ở hiền vương sự nghiệp thượng. Liên nói sao, này lao mục làm sự tình nào có có hại thời điểm. Đi đến nội thành đông thịnh môn thời điểm. Đoàn xe ngừng lại, cửa thành đã sớm đóng, lúc này ra khỏi thành đến có chín thành binh mã tư đề độc thẻ bài mới có thể ra cửa, Ngọc Nguyệt nào biết ta, chính cùng lão một cái nhau nói nhàn thoại, bỗng nhiên ngừng lại. Tự nhiên liền nhấc lên màn xe hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Chỉ thấy chính mình xe ngựa hai bên, các hộ vệ nhìn liền khí thế lẫm lẫm, nhìn thấy này đó cửa thành binh cũng không có tính toán hàn huyên hai câu giá thức. Chỉ đem nguyên lai like trên eo điếu một cái cá túi ném qua đi, kia tiểu binh mở ra vừa thấy, lập tức liền đôi tay phụng đưa tới, túi đầu không lưng bộ dáng. Chọc cười Ngọc Nguyệt Lão mục. Sai hồ ném chính là cái gì a người này khẩn trương thành như vậy. Tiểu tử này xưa nay là cái không bất lo, phỏng chừng là trên người hắn thông hành thẻ bài không có giao trở về. Hiên vương cười khổ lắc lắc đầu, đây là cái vấn đề, đến cùng áo tím tần nói nói, lúc trước điều tiểu tử này thời điểm, cũng quên mất hắn là có tím long bài. Hắn nơi này tự nhiên tính, hắn cầm cũng phương tiện. Có thể sau này thẻ bài đến tăng mạnh quản lý. Cái gì thông hành bài a Ngọc Nguyệt lòng hiếu kỳ phát tác. Thứ này rất hữu dụng nói, càng nhiều càng tốt. Áo tím vệ chuyên dụng thẻ bài, xuất nhập cửa thành cửa cung gì, đều có thể dùng. Mãn hảo thứ này mãn hảo. Ngọc Nguyệt quay đầu nhìn lão Mục, mượn ta nhìn xem, lợi hại như vậy thẻ bài trông như thế nào. Hắn kia thẻ bài ta nhưng không có, ta cùng xài hồ không giống nhau. Người kia không lợi hại hơn hại. Ngọc Nguyệt là biết hàng, tay nhỏ liền không chuẩn bị thu hồi tới. Lão Mục cũng liền đem chính mình trên người một khối hắc ngọc điêu thành ngọc bài đưa đến nàng trong tay. Sai hồ cùng này thối lớn nhỏ không sai biệt lắm Lão Mục nói Ngọc Nguyệt vừa thấy Này thẻ bài không biết khác gì Nhìn liền quái dùng mình nổi lên bốn phía Có điểm Có cái tưởng tịch thu phương tiện chính mình tương lai cầm du lịch Khi cáo mượn loai hùn một chút toa, Nhìn nhìn đem này thẻ bài trả lại cho nguyên chủ Dùng như thế nào hắc Ngọc điều đâu Cảm giác quái quái Ánh đèn không tốt Ban ngày đưa cho ngươi lại xem Là tử Ngọc bất quá tím đến trọng chút Cũng sẽ làm người tưởng mặc Ngọc Nguyên lai là mặc ngọc không phải hắc ngọc, xem ta nhiều không chuyên nghiệp a. Ngọc Nguyệt vẻ mặt trường kiến thức biểu tình lấy lòng lão mục. Có cơ hội, ta mang ngươi đi ngọc cặng nhìn xem, ta ở phương bắc có tòa ngọc cặng, phẩm chất không tồi, ra hết hảo ngọc. Hảo. Đây là sống hai đời Ngọc Nguyệt đều không có gặp qua đồ vật, trường cái này kiến thức cái này có thể có. Hai người một đường nói chuyện, thực mau liền đến Vượng Trì Sơn trở về chùa. Hai người vừa thấy, nha hô, này còn nói Ngọc Nguyệt là có ý tưởng oa. Làm cái cái gì mới mẹ tên tuổi, rồi? nhất, tới thiêu đầu nén hương, lấy cầu được tân một năm bình bình an an, kỳ thật, trên đời này có ý tưởng người nhiều đi, trước mắt dòng người chen chúc xô đẩy, đen tuền, nhưng đều là có kiến thức, có hành động a. Lão mục phá lệ ngây người. Ngươi nhìn, này chân thức, ngươi muốn bảo đi. Lão mục cảm thấy chính mình có lẽ có thể chen vào đi, nhưng không phải làm ra vẻ a, thật sự là Lão Mục cũng coi như là có thể ở binh doanh cùng mấy chục thiên không tắm rửa đại đầu binh tễ một khối người, lúc này đối chính mình chen vào cái này thắp hương đại quân đi, đều có điểm lúc nhát. Lam Ngọc Nguyệt chen vào đi. Không dám tưởng. Ngọc Nguyệt sử sốt, lúc này mới đối với phan mụ mụ nói, chết không được, đại sư cùng ta nói, không cần ta tới đâu, hóa ra, nơi này quyền đương không có tới. Thí chủ, Phật chủ trong lòng ngồi, nơi nào thiêu hương không phải tiến vật đâu. Không biết khi nào. Một cái tiểu sa di tế tới rồi Ngọc Nguyệt bên người, cười truyền lên một cái cầm rổ. Sư lão Tổ nói, thí chủ tất sẽ đến thấu này phân náo nhiệt, đây là Phật trước mời đến hương, thí chủ cũng cung đến co con âm, không bằng liền đi nơi nào lễ Phật đi. Đa tạ trí quang tiểu sư phó. Thí chủ, ta còn không thể xưng là sư phó đâu, ta đi rồi, thí chủ bảo trọng, tân nhiên đại cát A-di đạp Phật. Ngọc Nguyệt hợp cái đưa hắn đi xa, lúc này mới cùng lão một cười nói, đi thôi, chúng ta về đi. Ngươi không phải tới cầu Phật chủ phù hộ sao? Tâm không thành. Như vậy tế, ngươi xem, bọn họ trên người xuyên y hề phục, đều là áo vải thô, quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có ăn tết thời điểm bọn họ mới có không tới túi trào Phật, chúng ta liền không cần theo chân bọn họ xem náo nhiệt, vừa rồi trí quang tiểu sư phó nhắc nhở đối với, ta xác thật là cùng quan âm Bồ Tát, thật đúng là tội lỗi, ta vẫn luôn không có kính quá hương. Chúng ta đây liền đi kính kính đi. Ân, Lão Mục vung tay lên. Đoàn người liền ly trở về chùa hướng về ít người chỗ đi rồi. Người nhiều có người nhiều chỗ tốt, đó chính là nhiều mấy chiếc xe ngựa, thiếu mấy chiếc xe ngựa đều không có người chú ý được đến, cũng vô pháp chú ý. Đoàn người đều vào dược vương trang. Phan mụ mụ, ngươi mang theo đại gia đi vào nghỉ ngơi đi, ta cùng hiền vương gia ngốc một lát lại đây. Ngọc Nguyệt để qua hương rổ, nhìn theo phan mụ mụ mang theo sải hồ đám người đi rồi, lúc này mới mang theo hiền vương gia đẩy ra trên tường một đạo cửa nhỏ vào một cái khắc sân. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một gốc cây thật lớn thụ, mặt trên là lão mùa quen thuộc các màu đóa hoa, Ngọc Nguyệt vừa đi qua đi, lập tức này đó đóa hoa liền nhẹ nhàng khởi vũ. Đây là kia cây con bướm thụ. Thiến nhi ngươi thật là... Còn có đâu? Ngọc Nguyệt lúc này tâm tỉnh, đó chính là một cái có hộp bách bảo người, vẫn luôn không có khoe khoang địa phương, kia trong lòng á thật là nghẹn khúc ca, này khó khăn có có thể bán làm cho mà, có thể khoe khoang người, kia còn bất tận tình khoe khoang khoe khoang. Cuối cùng Lão Mục đập vào mắt chứng kiến cảnh sắc, làm hắn một đường tán thưởng không thôi tưởng vi tường hoa, hoa mẫu đơn điền, đỗ quyên hoa điền, tất cả đều không tính cái gì. Tuy rằng Lão Mục thiệt tình cảm thấy này dọn giống nhau đi ra ngoài, cái gì tái hội hoa đều sẽ bắt đầu danh. Nhưng trước mắt dị cảnh, làm hắn khí đều không thể ra, ít nhất, trở ra không thế nào đều đều. Rất xa, một tòa núi cao thẳng cao tận vân tiêu, giữa sườn núi mây tía vần quanh, tuyết trắng trên đỉnh núi, bảy màu ánh sáng ẩn ẩn thoáng hiện Sườn núi đến chân núi chính là xanh biếc rừng rậm, rừng rậm bên chân, đó chính là mênh mông vô bờ huyết hồng bị ngạn hoa hải, một loan bình tĩnh như gương màu lục lam tiểu hồ khảm ở trong đó. Này không phải nhân gian tiên cảnh, mà chính là vương mẫu nương nương cửu thiên giao trì. Nha đầu, ngươi cái này sư phó thật là thần tiên A. Ta cũng như vậy cho rằng. Ngọc Nguyệt đắc ý mà lôi kéo hắn đi rồi trở về, sau đó, đi vào bùa đề động. Bên trong gia cụ không cần phải nói, dù sao lão mục thấy được nhiều. So cái này còn tinh tế hắn cũng có, nhưng này đó ra cụ lộ ra tỷ lệ làm hắn khó hiểu. Trên tường, một bức thật lớn thiên thủ quan âm nên diện treo, không giống như là cẩm dẹ ti vẽ, lao mục đi ra phía trước, tinh tế đánh giá nửa ngày, mới không thể khẳng định mà. Đây là cây trúc biên. Hiền vương ra hảo nhãn lực, quả nhiên là cây trúc biên. Ta thiết lập nay quả thực là xảo đoạt thiên công đều không đủ để hình dung đâu. Thứ này tự nhiên là ta mua tới, còn thực tiện nghi. Vẻ mặt nhạc tiện nghi tiểu đắc ý sau đó chỉ chỉ đối diện kinh kim cương, còn có cái này. Ta thấy thế nào, nhìn có điểm giống kia, không thể nào, là văn vương ra bút tích. Không phải, nghe nói là đương thời một cái đại nho, như thế nào cũng không phải là văn vương. hắn viết kinh kim cương, kia đến nhiều ít bạc. Cũng là, bất quá, thật sự có chút giống à, này bút ý, này chi tự đặt bút, ta càng xem càng giống. Không phải, nhân gia nói được rõ ràng thật sự, chính là đương thời một cái viết chữ viết đến tốt đại nho nhưng khẳng định không phải văn vương nếu là không được cùng ta muốn lao bạc. kia văn vương liền cùng ta viết cái phạm tự liền đem thủ hạ của ngươi cái kia đơn trưởng quậy mừng đến tìm không thấy bắc nói cái gì một chữ và kim này kinh kim cương 32 phẩm 5.800 nghìn cửu nhặt tám chữ ta phải phá sản sớm cùng ngươi lời nói thật nói này thiệt tình tiện nghi ngọc nguyệt khẳng định mà nói đánh mất hiền vương gia miên man suy nghĩ ba tư thảm lại đại lại khoan ngọc nguyệt đem giỏ che bông đem hương đến lấy ra tới Dâng lên trái cây cúng, nước trong, sau đó, thành kính mà quỳ gối thiên thủ quan âm trước, lẩm bẩm cầu nguyện. Quan âm Bồ Tát không lấy làm phiền lòng, tín nữ là thành tâm triều Phật, nhất thời chấp nhất, chư tướng, thỉnh quan âm Bồ Tát đại từ đại bi, tha thứ ta, quan âm Bồ Tát, tín nữ hôm nay, đặc biệt tới quỳ lạy, một là cảm tạ ngài không có trách tội tín nữ, vẫn cứ dẫn đường tín nữ hướng thiện. Nhị là vì cảm tạ ngài, cảm tạ ta Phật, cho ta làm công đức cơ hội, có thể có rất nhiều dược liệu thu hoạch chế thành dược hoàn bố thí cấp thiên hạ vô bạc chữa bệnh người còn muốn cảm tạ phật quang chiếu khắp hạ tín nữ danh nghĩa ruộng tốt quý quý đều được mùa có lương thực tín nữ cháo phô vẫn luôn đều có mẹ bố thí cảm ơn bồ tát làm ta có thể có đến nắn ta phật kim thân công đức a di đà phật cảm tạ lão mục ở bên cạnh tiêu hương cũng quy xuống tự nhiên là cảm tạ quan âm bồ tát có thể cho chính mình như thế tốt một cái tước phụ cảm thấy mỹ mãn nguyện ý bố thí công đức bao nhiêu nhưng ngọc nguyệt ở bên cạnh nói Lão Mục nghe vào lỗ thai, liền rất có cảm xúc. Chưa xong con tiếp. Chương 616 Dược vương trang tháng riêng mùa 1. Đơ ết, canh một, trong đàn thật vui vẻ, cười đến đủ. Lão Mục ở trong lòng vừa lật cảm thán, nhà đầu này, cả ngày không phải bố thí dược, chính là bố thí mê, thật là tâm địa thiện lương à, nàng trước kia phủi đi ruộng đất gì đó, cũng cho nàng phân đến thất thất bát bát, lưu lại chút, có thể duy trì đến đi xuống sao. Một niệm đến tâm, mặt sau. Lại đem chính mình tài sản riêng phủi đi đến chính mình tiểu tức phụ trong tay không ít, Ngọc Nguyệt cầm mấy thứ này, chỉ có thể là cười khổ, tiền nhiều hơn, hoa không xong, một khi tài phú thành con số thật sự thực làm người phiền não cũng sẽ cổ vũ tùy hứng. Hiền vương nơi này cảm động đến bù lù bù loa, Ngọc Nguyệt lại không biết, nghiêm túc mà bái xong rồi bổ tác, đứng lên. Ngọc Nguyệt đối Hiền vương vẫn là có điều giữ lại, tuy rằng lại nói tiếp, Hiền vương là nhất hiểu biết dược vương trang người, so phan mụ mụ nhóm còn biết nhiều hơn một cái khu vực. Nhưng kia linh dịch trì Ngọc Nguyệt vẫn là cách ly mở ra, không có cấp hiền vương nhìn đến. Lão Mục thấy được bồ đề động trước nửa bộ phận, cũng nhìn đến ký lục trước kia hai người quá vãng hai cái giỏ tre, còn thấy được chính mình mãi mãi nguyên lai thích nhất dưỡng cái loại này phiên miêu, thành đôi nhi ở trong sân đùa giỡn. Hiền vương lòng còn sợ hãi, lúc trước kia màu trắng miêu mau là khắp nơi bay múa, chỉ cần đi mãi mãi trong viện thỉnh an, chính mình kia trên quần áo tổng muốn dính vào không ít, làm đến chính mình cuối cùng chỉ dám ăn mặc thiện sắc quần áo đi vân an nơi này, lão mục tả hữu nhìn xem, còn hảo, này miêu không dụng lông. ngọc nguyệt thực khinh bỉ có chút người khinh thường chính mình miêu, nhà chúng ta miêu nó không dụng lông hảo đi, này trong không gian, tùy vào chúng nó tự do tồn tại, còn sống được thực hảo, phong không thổi vũ không đánh. ngọc nguyệt cười đối lão mục nói, ngươi biết loại này miêu, biết, mãi mãi nguyên lai like huy quá, ngươi nơi này lớn lên không tồi a, còn lớn lên chấp vá đi, bất quá, ngươi không nhất định thích này miêu đi. Đảo cũng không có gì thích không thích, chỉ cần không dụng lông liền hảo thuyết. Nam tử Hán đại trợ phu, thích này đó lông sù sù đồ vật cũng quá hạ giá. Cái này Ngọc Nguyệt vẫn là lý giải, nhớ tới lúc trước, kia khí linh mãng lưu lại ra, Ngọc Nguyệt quyết định chỉ cấp có chút người nhìn xem, nếu còn nhớ thương, vậy cầm đi bẫy. Cứu cứu gì đó? Có một bộ hộ cụ đó chính là khá hơn nhiều, Ngọc Nguyệt thử qua, thiệt tình vô pháp làm cho động này ra. Lão mục tại đây rược vương trang đó là đem cả đời này sợ ngây người đều bán sĩ. Đây là có ý tứ gì? Đây là đại hàn trên núi cái kia xả, ngươi. Lão mục sợ ngây người, chỉ vào đối với chính mình đắc ý mà cười tiểu nha đầu, nói không ra lời. Hắn cho rằng, Ngọc Nguyệt đem cái kia chết xả lộng tiến vào sau, biến thành làm ra như vậy khủng bố tồn tại. Hắc hắc, ngượng ngùng, cái kia xả còn sống. Kỳ thật cái này không gian biến thành như vậy, cùng nó có tuyệt đại quan hệ, tiên gia bảo vật đều có khí linh, cái này ngươi cũng biết đi. Kia xả là cái này dược vương trang linh hồn. Quả nhiên là khí linh, Ngọc Nguyệt vừa dứt lời, kia sườn núi đám mây gian. Liên lộ ra này đại xà thân ảnh, tha thứ lão mục kiến thức rộng rãi. Này quả thực chính là long hảo đi. Tuy rằng kia cái vước lão mục không có nhìn đến, nhưng kia trên đỉnh đầu ẩn ẩn giác, đã là có chút manh mối nhưng sát. Tiểu nha đầu, ngươi đây là cái gì kỳ duyên a, này cũng quá vận may. Lão mục trợn mắt há hốc mồm rất nhiều cảm thán nói. Không cần khách khí, Ta vận khí còn không phải là vận khí của ngươi. Ngọc Nguyệt một bộ anh em tốt bộ dáng, khi tới rồi Lão Mục cũng lấy lòng Lão Mục. Không cái chính hình, nay về sau thành Vương Phi, còn phải dạng, sẽ làm người lên án. Cho nên sao, làm Vương Phi có cái gì hảo? Ngọc Nguyệt cảm thán. Lão Mục tự nhiên vui lòng nhận cho này ra dán, này đương khẩu tự nhiên không thể lấy ra tới. Ta đi tìm có khả năng thợ thủ công, sau đó lại đem nó lấy ra đi. Nay tự nhiên, đúng rồi, cái này địa phương. Chỉ có ngươi ta hai người biết, liền tính là phan mụ mụ ngươi cũng đừng nói tốt không. Ai cũng không nói, chỉ chúng ta hai người biết. Lão Mục gật đầu hứa hẹn. Cái này địa phương, chỉ có tiểu nha đầu cùng chính mình biết, kia thật là. Ngươi nhiều như vậy bị ngạn hoa là như thế nào loại? Chính là lần trước kia cây bị ngạn hoa hạt giống loại, ta tương lai muốn đem này đó hoa làm thành dược hoàn, kia thập thất hoàng tử đến bệnh là có thể dự phòng. Có như vậy thần kỳ. Cũng không đơn giản như vậy, còn phải hảo hảo làm phương thuốc. Đại khái thể là ý tứ này đi. Lão mục ngạo kiêu mà cười, đây là ai ra tức phụ A, như vậy có khả năng. Hai người trở lại dược vương trang. Tự nhiên lão mục nghiêm túc mà nhìn này đó sân, nhìn nhìn lại sân ngoại lương điển, hồ nước. Có phía trước bồ đề động lấp nền, nơi này phong cảnh hắn là không để vào mắt, Ngọc Nguyệt không biện pháp, cũng không hảo lại khai một cái khu vực cho hắn nhìn đến, đành phải âm thầm đáp ứng hắn, ở bồ đề ngoài động mặt sửa chữa và chế tạo cái tiểu lâu ở lại. Kỳ thật muốn cái gì lâu A Ta liền an cái giường thì tốt rồi, kia xinh đẹp phong cảnh, như thế nào cũng không muốn làm người cấp che đậy rớt. Tưởng tượng thấy kia vô biên hoa ngoài ruộng, có một trương lụa mỏng thấp thoáng giường, nằm một cái lớn lên cao lớn thô cạch nam nhân, lại là xoái ca cũng thực không khỏe, nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy yêu dị, Ngọc Nguyệt lắc lắc đầu. nay cũng quá phá hư hoàn cảnh, chịu không nổi. Ngươi vẫn là liền ở cái này trong viện tìm cái mà đi. Vì cái gì? Lão mục vấn đề không có được đến trả lời. Hắn cũng quả nhiên không có đi thành bồ đề động nơi đó đắp giường. bất quá, đối sinh hoạt chất lượng xưa nay rất có yêu cầu Lão Mục, vẫn là chính mình nổi lên tòa sơn viện này, Lão Mục đại sơ nhị an bài làm người tìm liêu khởi công, thẳng đến làm thành bỏ vào dược vương trang, cuối cùng một năm lâu, này tòa tiểu mục lâu cuối cùng bày ra ra tới phong hoa, đến cũng đáng đến này mấy trăm danh công nhân liều mạng làm thượng 360 thiên. Kia cửa sổ gì đó không cần phải nói liền một cái môn xuyên kia cũng là tình xảo tới rồi không rất giống môn xuyên nông nỗi. So với Ngọc Nguyệt bán sỉ tiểu viện, vậy thật là ứng câu nói kia, ngươi nói đều là sân như thế nào khác biệt có thể như vậy đại đâu Kế tiếp, ăn cái gì uống cái gì đều không có cái gì đáng để ý, dù sao chu tẩu tay nghề đó là tiếng lành đồn xa, chỉ có sai hồ không thế nào thói quen, không đi cảnh giới sao được. Tốt xấu nói vài lần, bị mới cũ hai vị chủ tử nghiêm mệnh, liền ngốc tại trong viện, mới cố mà làm canh giữ ở trong viện. Tả hôn hưu đáng thập phần khó xử, sau lại qua đã lâu mới thói quen chuyện này, đó chính là vào dược vương trang liền không cần suy xét ta an toàn vấn đề, an tâm ngủ. Lão Mục mang theo đại gia, đó là quyết định ăn cơm trưa, mới chạy về định vương phủ, người ta nói mùng một không ra khỏi cửa, Ngọc Nguyệt nhóm này đến hảo, giải khai chân chơi. Quả nhiên, cách luôn nói, ra cửa không thế nào hảo. Quả nhiên không thế nào hảo. Ngọc Nguyệt đoàn người chạy về đến định vương phủ thời điểm, Kim Gia đang ở định vương trong phủ đại nào đâu. Lão mục mới vào thành, kia áo tím vương liền tiến đến báo tin, kim gia nháo đi lên. Hắn nháo cái gì? Này kim gia lão phu nhân, nghe nói ba mươi buổi tối, không có nhận được kia phạm gia tiểu cô nương đến trong phủ, lập tức liền nóng tính mê tâm hỏa, kém điểm liền lại điên lên rồi, còn hảo kia nguyên lai like có điểm dược, cấp ngăn chặn. Kết quả, mùng một tiếng cung chúc tết thời điểm, không có gặp gỡ, này liền đàm mê tâm hồn, náo loạn lên, từ trong cung náo đến ngoài cung, hiện nay, một hai phải định vương phủ đem người giao ra đây. Còn Phi nói, chính mình cháu gái cấp định vương phủ hại chết. Không nặng tôn sao. Như thế nào thành cháu gái? Người hiện tại không để ý tới chắc trai việc này, nàng lão nhân gia nhật tử đảo quay đầu lại đi, nhân gia nói chính là trước kia. Trước kia cùng ta nhưng không quan. Trước kia phát sinh kia sự tình thời điểm, hiền vương đồng học bất quá là 10 tuổi tả hữu đi. Nhưng thật là không quan, hoàng hậu đều kinh động, có quan hệ người chờ đều làm người đi truyền kêu cao lão đại ý tứ, việc này bước lên tới không tốt lắm. Muốn cho cô nương đi hóa giải hạng, xem có thể hay không đem lão thái thái tâm trí dẫn hồi hiện tại nhật tử tới. lam Ngọc Nguyệt đi, khó mà làm được, tiêu kim gia lão thái thái chính là kẻ điên. Chúng ta ở bên cạnh quan tâm có thể xảy ra chuyện gì, nói nữa cô nương khác chẳng ra gì, tiêu khinh công chính là không tồi. Cái gì kêu ta khác chẳng ra gì a? Ngọc Nguyệt từ cửa sổ xe nhô đầu ra, đối với áo tím vương không phục mà nói. Nha, cấp cô nương thỉnh an, ý tứ là nói ngươi ngạnh công chẳng ra gì. Ừ. Áo tìm vương, ta nhớ kỹ ngươi, đừng nghĩ muốn thứ tốt, lão mục, kia đổ vật làm thành, ta nghĩ ngươi tất là phải cho hắn một bộ đi, không được cho. Ngươi chính là cái cơ linh, ta là tính có hắn một bộ, ngươi là vật chủ, ngươi nói không cho liền không cho bái. Tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng nhìn tài từ trước cửa quá, mà không có vứt thượng một phen, thập phần không thoải mái. Thứ gì, kia cũng không thể thiếu, ai nói ăn ngay nói thật cũng có sai, cô nương ta sai rồi, ta lại không nói bậy, ngươi công phu thiên hạ đệ nhất. Áo tím vương dù sao chính sự cũng hội báo xong rồi, lập tức liền đối với Ngọc Nguyệt A du lấy lòng, áo tím vệ tăng lên công lực nước thuốc, đến từ địa phương nào, người khác khả năng có điểm mơ hồ, nhưng áo tím vương lại không có một chút không rõ. Vị này đồ vật, không phải tốt, có thể vào vương ra mắt. Áo tím vệ ghé vào Ngọc Nguyệt phía trước, chỉ kém lăn lộn làm nũng, đầu đến Ngọc Nguyệt hai miệng đều khép không được, ngồi ở trên xe ngựa, vậy vào định vương phủ, thẳng đến nhìn đến trước mắt lộn xộn, mới đem miệng nhắm lại, đây là làm sao vậy? Cao Lão đại nói, muốn Ngọc Nguyệt tới dẫn dắt rời đi Lão Thái Thái tâm thần, Hiền Vương trong miệng, trong lòng đều không muốn, chính là lại không dám không nghe, chỉ có thể tới, ai làm nhân gia là cậu đâu, ta cái đi. Ngọc Nguyệt một chút xe ngựa, lập tức liền khiến cho Kim Gia ghé mắt, nói, kia Kim Lão tứ chính là cái thẳng, trực tiếp xông lên tìm đến, không hỏi tam không hỏi bốn, trực tiếp tìm thượng Ngọc Nguyệt. Ngươi như thế nào có thể vi chế ngồi như vậy khoan, này lấy cao xe ngựa. Kim Gia Lão tứ, gọi là Kim Minh Ngông kia cùng ngọc nguyệt chính là túc địch, hắn bác thượng vây đổ lao vương gia thời điểm, chính là ngọc nguyệt đi đem hắn thủ hạ quản kho lúa dọn cái không còn một mảnh, làm hắn ném cái đại mặt. trở về, cùng liều gia liều anh chết cùng nhau tra xét nửa ngày, không đề cập tới này lương như thế nào vức, liền kia vương gia sau lại mua lương thực, kia túi đều không có đổi quá, hoàn toàn chính là chính mình áp một nhóm kia, hưởng quả quả nghành đoạn. trong đó, mấu chốt nhất người chính là một cái ngọc công tử từng vào đại doanh. thật lâu sau, mới nghe nói. Hiển vương gia có cái tiểu ân công, chính là cái gì Ngọc Công Tử. Lại sau lại, lại có người truyền thuyết, Phạm gia Tam Cô Nương đó chính là cái này Ngọc Công Tử. Bất quá, người nói chuyện cũng không thể bảo đảm. Sau đó, chính là phụ thân tìm được cái này Phạm gia Tam Cô Nương, là chính mình muội muội hoa. Chưa xong còn tiếp. Chương 617 một cuộn chỉ rối đều nghiệp quá. Đỡ S, canh 2. Cho cười lớn nhất thiên hạ. Chính mình nhưng không có cao gia Tam huynh đệ năng lực, một cái nông gia muội phu còn đương bảo một cái ở nông thôn nha đầu chỉ kém đánh bản thờ cống đi lên cái này ở nông thôn nha đầu tốt nhất ly chính mình xa một chút bằng không chỉ sợ chính mình đem cắt đứt nàng tiểu cổ bởi vì người rất nhiều đều là người ngoài tuy là trưởng muối nhưng ngọc nguyệt cũng ngượng ngùng muốn hiền vương đem chính mình ôm xuống xe ngựa cho nên đánh xe hoàng tuyền liền đem kia xuống xe chân đạp dọn ra tới ngọc nguyệt chậm rãi liền đi xuống tới hiền vương bị nghiêm lệnh cần thiết chờ ngọc nguyệt xuống xe mới có thể nhúc nhích bằng không hắn nhất thời tay ngứa đỡ chính mình xuống xe, chính mình một cái nho nhỏ bình dân, phô trương cũng quá lớn chút. Bất quá, Ngọc Nguyệt không có dự đoán được, làm sao vậy? Năm nay không thuận. Này xem như năm nay nhìn thấy đầu một cái người xa lạ đi, vào đầu liền tìm giá xảo. Kim gia lão tứ cùng Phạm Ngọc Nguyệt chính thức gặp mặt, đầu một câu liền không xuôi tai. Ta ngồi cái gì xe, đến phiên ngươi nói chuyện. Người nhà ai oa? Ngọc Nguyệt lạnh lùng mà nói này một câu, đem Kim lão tứ nghẹn đến thiếu chút nữa ngất đi nếu chính mình cha nói được là thật sự lời nói, đây là chính mình chất nữ a, khẩu khí này, nhà ai hoa, ngươi mới là hoa hảo đi, ta đều mau thành hoa hắn ra ra. Kim Lão tứ vô pháp mắng trở về, bởi vì tiếp theo xuống dưới người là hiền vương, hiền vương tại đây một đống tử đại nhân, tuổi nhỏ nhất, bối phận nhỏ nhất, chính là cái già lớn nhất, trước mặt hoàng thượng đều là chỉ làm cái ấp tùy hứng hoa, hắn đi xuống xe ngựa, chỉ lấy mắt tà kim lão tứ liếc mắt một cái, lập tức vị này hoàng thượng đứng đắn đại cứu tử. Liên ách khẩu, giao thủ không phải một hai lần, Kim Láo Tứ biết lúc này không phải chọc vị này ra thời điểm, nói. Lúc này cũng thật khó tìm ai dám đi chủ động chọc hắn đâu. Nàng ngồi buồn vương xe, thiên kinh địa nghĩa. Hiền vương nhìn phía trước Ngọc Nguyệt, thuận miệng lánh mắng một câu. Nhấc chân liền về phía trước đi rồi. Căn bản không có con mắt lại xem Kim Láo Tứ liếc mắt một cái. ngươi Hoàng thượng đại cứu tử thì thế nào? Bài trí. Ngọc Nguyệt lại vui vẻ mà cười nghiêm túc mà nhìn Kim Lão Tư trận thành trận bạch sắt mặt, cố ý cái giá mười phần đỡ fan mụ mụ tay về phía trước mặt đi đến. Này phiên làm thế, đem Kim Lão Tư thật là nghẹn đến hung. Hoa Nhi này khi nào cùng Hiền Vương ra đi ra ngoài a? Định Vương gì đó đều ở phía trước đâu. Tho tho nhìn lại, có Hoàng thượng hai vợ chồng, Thái hậu, Lão Hiền Vương phi hai tỷ muội, còn có cái kia phải Bình Hoa Sinh tôn Tử Thụy vương ra, đi theo chính mình mặt trên các loại cứu cứu thêm các loại nương. Thân nhân nhiều cũng thật là đau đầu a. Ngọc Nguyệt vô lý do ở trong lòng thở hổn hển lên, nay đầu muốn khái đến khởi bao đi. Ngọc Nguyệt tiến lên đi thỉnh an, Thanh Ngụ mụ sớm đem một cái đệm mềm từ bông. Ngọc Nguyệt từ lớn nhất hai cái quỳ khởi. Hoàng thượng là người nào lạ? Nói nữa, kia hiển Vương ra hướng về phía hắn làm cái ấp liền hắc mặt đứng ở một bên. Thật làm nha đầu này cho chính mình ba quỳ chín lại đầu, chỉ sợ đến nguyên tiêu chính mình nhật tử đều không hảo quá. Khởi đi, khởi đi, tiểu nha đầu, bên ngoài khả hoàn hảo ngoạn một bên từ lý tổng quản trong tay lấy ra một cái túi tiền thân thủ đưa tới ngọc nguyệt trong tay ngọc nguyệt sừng sốt một chút nhận lấy xúc tua cảm giác được rất có thực lực ga quên mất đây là ăn tết dập đầu có bạc lấy Lĩnh ngộ đến cái này mỹ diệu hiện thực ngọc nguyệt từ đáy lòng nở nụ cười hoàng gia phát bao lì xỉ. không hảo quá keo kiệt đi minh ngông đại tề quốc phú đến so trong truyền thuyết tống triều còn phú đại tề quốc hoàng đế ngọc nguyệt này phiên đánh đáy lòng trồi lên tới gương mặt tươi cười Thế nàng vốn dĩ liền coi như là tuyệt mỹ khuôn mặt, thêm mấy phần làm các trưởng bối vừa thấy liền thích phúc khí, hoa nhi này thật là nhìn liền không khí vui mừng. Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nương nương, Lao hiển vương phi, chính mình trước Thái bà bà, Thụy vương. Ngọc Nguyệt rửa gần đội cầm bao lì xì, khỏe miệng càng ngày càng kiểu, thật tốt quá, chút kẻ có tiền, thực sự có tiền A. Kim ra một đám người chờ, đều ở bên cạnh, Ngọc Nguyệt chỉ đương không nhìn thấy, cũng chưa hướng bên kia xem. Hơn nữa một không làm nhị không thôi, cao gia thân nhân cũng không vung tha, nhất nhất dập đầu thỉnh an, làm cho nhiều thế này người, cao đại xoáy dở khóc dở cười, lại cho nàng đè ép một hồi tuổi. Này hôm nay lại áp, đã có thể tuổi trẻ đi trở về, thật là, mệt không? Đại cứu nương một bên đảo túi tiền, một bên cười đem nàng kéo tới, một bên thuận tay liền kiểm tra một chút, này quần áo ăn mặc có đủ hay không hầu? Loại này theo bản năng động tác, là phan mụ mụ nhất không thích hành vi, làm sao vậy? buồn ma ma từ trong cung hầu hạ quá thái hậu nương nương ra tới hầu hạ ngươi muội muội cũng không gặp ngươi như thế cẩn thận như vậy cái nhóc con ngươi quả thực phan mụ mụ nhìn đến một hồi muốn ở trong bụng khí một hồi trong lòng ngầm mực không yên tâm vậy đích thân đến hầu hạ nàng cũng không biết muốn thật là ngọc nguyệt tuổi lại điểm nhỏ cao lớn mờ thật đúng là không nhất định có thể yên tâm giao cho nàng hầu hạ làm không hảo nhất định phải tự mình mang theo trên người mới tính đến ngọc nguyệt cười cầm một đống túi tiền không thèm để ý kim gia vài người. Giao cho thanh mụ mụ trong tay. Mụ mụ thay ta tồn lên, chúng ta ngốc một lát mua đường ăn đi. Thái hậu ở bên cạnh liền nở nụ cười. Ai ra, con của ta, ngươi này đến mua mấy xe đường. Lão Hiển Vương Phi tắc vẻ mặt cười, đường ăn nhiều, thủy ăn uống, ăn gì đều không thơm. Hai người vẻ mặt tự ái, căn bản không để ý tới Kim lão Phu Nhân nhìn Ngọc Nguyệt biến ảo ánh mắt. Ta bảo bối nữ nhi Kim lão Phu Nhân đẩy ra Kim gia mọi người, đã đi tới. Hướng về phía Ngọc Nguyệt vươn đôi tay. Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng một lui, sau đó hướng mặt bên vừa trượt, rời đi kim Lão phu nhân cánh tay phàm vi. Làm gì vậy cho chơi, gặp người liền bắt, diều hâu bắt tiểu kê sao. Bảo bối nhi, mau tới, mãi mãi cho ngươi bị hảo tiền mừng tuổi, tới tới. Một bên liền bắt đầu từ tay háo túi đảo sờ lên. Ngọc Nguyệt hai bước liền đi tới hoàng hậu phía sau đi. Căn bản không để ý tới nàng. Kim Lão phu nhân móc ra chính mình tự mình chuẩn bị tốt túi tiền, vừa nhấc đầu, trước mắt bảo bối nhi lại không co bóng dáng. Không khỏi nóng nảy, khắp nơi chuyển tìm lên, Ngọc Nguyệt ở an mặc cùng trang ra tới hoàng hậu phía sau, kia trên cơ bản có thể hẳn thân. Ta bảo bối nhi lại bay đi, lại bị các ngươi nhốt lại. Ngọc Nguyệt nhìn ở nơi xa cùng đàn hạ nhân tránh ở một bên hoàng tuyển, hoàng tuyển biết nàng hỏi chính là gì, căn bản không dám nói cái gì, chỉ đem đầu lắc lắc. Hoàng thượng, ngài cũng thấy được, hoa bị cao gia giáo đến oai, đây chính là nàng thân lão tổ, nàng chính là như vậy không muốn thấy, cho nên, chúng ta nhất định phải đem hoa tiếp hồi kim gia đi bằng không, càng vô pháp thu thập, cao lớn một đám người chờ giận dữ, định vương hai phụ tử cũng đen mặt, nói con mẹ ngươi ăn nói khùng điên đâu, chúng ta hoa nơi nào lại làm sao vậy? Ngọc Nguyệt cảm thấy hoàng tuyền còn không có tra ra này kim gia đại tiểu thư là chuyện như thế nào, này đại niên hạ cũng không muốn nhiều môn thân thích tới dập đầu, thật sự cũng là phiền này kim gia làm người, đành phải lấy định chủ ý án binh bất động, kia quốc cứu ý tứ là lấy máu nghiệm thân, kim lão gia đây là phải làm một đánh cờ. Ngọc Nguyệt đành phải lấy mắt thấy cao Gia vài vị cứu cứu, hoàng thượng là hoài nghi quá, chính mình là cao Gia cứu cứu ở bên ngoài tư sinh nữ, chính là, chính mình cũng thật không hảo đem việc này thiết kế đến cao Gia cứu cứu trên người đi, chính mình này thân cha khá vậy ở bên cạnh đâu. Thiết kế đến mẹ kế trên đầu, hủy hoại mẹ kế trong sạch không nói, còn sẽ đem sự tình làm đến càng thêm phiền toái. Ngọc Nguyệt ngó trái ngó phải, chỉ hảo xem định rồi định vương, cái này đoan mục lao tam, chính là nếu đem chính mình cái này tay nải tại cấp định vương lão tam kia cái thứ nhất muốn đem chính mình nhắc tới tới sống ăn chính là hiền vương gia chỉ có thể là giá họa cho vương lão tứ ngọc nguyệt nghĩ nghĩ kim gia muốn nghiệp thần đó chính là muốn loạn đại gia loạn ngươi nói ta là ai nữ chính là ai a ta chính mình tìm cái không càng tốt vương lão tứ không có ở định vương phủ nhất thời cũng kêu không tới ngọc nguyệt hai mắt châu xoay chuyển nhất thời có điểm không hạ thủ được lúc này định vương phủ nội viện đi ra một người một thân đạo bảo kim quan cũng che giấu không được hắn cả người khí phách, cái này có nhất buồn cười tên đại tề quốc đông đại doanh trung nguyên soái trung vô năng. Ngọc Nguyệt gật gật đầu, hảo, liền cái này, phảng phất hắn cùng mọi người đều hợp với thân, nhưng đều không quá liên hệ chặt chẽ a. Ngọc Nguyệt hướng về phía Hoàng Tuyền vây vây tay, Hoàng Tuyền liền đã đi tới, vẻ mặt trung phó dạng, muốn thử máu. nay sợ cái gì, nghiệm la nghiệm, chẳng lẽ thế nào cũng phải nhận nhà hắn cửa này thân? Hoàng Tuyền rất là bình tĩnh, hắn tưởng nghiệm liên nghiệm. Ta đây chẳng phải là thực không có mặt mũi. Hắc hắc, ngươi đi, đem kia trung vô năng huyết cho ta lộng điểm tới. Thổ tông, ngươi muốn làm gì? Ta có thể lấy được đến hắn huyết. Ngươi lấy không được hắn, liền lấy Thánh thượng, dù sao, này hai người ngươi chọn thứ nhất. Công chúa nhưng không dễ làm, ngươi muốn thành công chúa, kia ra cái thứ nhất chính là diệt ta. Ngươi lấy trung vô năng huyết tới. Chẳng lẽ liền như vậy khó, nếu không, bắt ngươi. Lấy ta, tính, chết đạo hữu hảo quá chết bần đạo. Tổ tông, ta thế ngươi làm. Đi nhanh về nhanh a, ta nhưng chờ đâu. Lại nói thánh thượng đem đại gia triệu tề. Tiếp nhất, tiếng cung hạ tuổi đủ loại quan lại cập mệnh phụ nhóm vội vàng đổi đi, mang theo đại gia đến định vương phủ tới, cũng chính là muốn giao sắc chặt đầy rối. Thừa dịp ngọc nguyệt không ở tràng, kim lão phu nhân thần chí có điểm vượng thời điểm, căn cứ đại sự hóa việc nhỏ, việc nhỏ hóa phương châm đem việc này cho. Ai biết, sự tình cư nhiên rồi dám thành như vậy, cái này hảo, lấy máu nghiệm thân đi. thánh thượng. Vì cái gì muốn nghiệm thân? Chẳng lẽ này Kim lão gia nói ta là nhà hắn cháu gái, ta phải thử máu chứng minh là hoặc không phải. Ngọc Nguyệt ta, việc này lý do có điểm lâu, châm cũng không thiên giúp hoàng hậu nhà mẹ đẻ, việc này xác thật có chút nói không rõ, ngươi không có gặp qua Kim gia đại tiểu thư, kia thật là cùng ngươi giống đủ tám phần, như vậy thoạt nhìn, nguyên lai like đều nói ngươi giống ngươi sau. Cao gia đại tiểu thư, khá vậy chỉ phải 7 phần. Thánh thượng ngài ý tứ chính là muốn nghiệm thân bái, chỉ cần một chút huyết. Kia ta có cái thỉnh cầu. Ngọc Nguyệt nhìn đến Hoàng Tuyền hướng về phía chính mình gật gật đầu, liền chỉ vào bên cạnh có điểm sưng sờ chung vô năng nói, nghiêm thượng vị này nguyên xoáy đi, ta nghe nói, hắn cũng là ái mộ Kim gia đại tiểu thư hồi lâu. Nguyệt Nhi, ai cùng ngươi loạn nói lao nói tuét, ngươi làm cứu cứu kia có, kia có. Ngọc Nguyệt thấy chính mình chống giống một lóng tay, cư nhiên làm Định Vương phi chung gia di nương dối loạn một tấc vông, có ý tứ. Ngọc Nguyệt vô lương mà nở nụ cười, sau đó chỉ vào Phạm nói năng cẩn thận nói. KK cũng muốn nghiệm, mẫu thân cũng muốn nghiệm, cha cũng muốn nghiệm. Chưa xong còn tiếp. Chương 618 lấy máu nghiệm thân lộn sột, 1. Tờ S, canh 1, lúc này phát chương, đó chính là chúc không có tình nhân người, vui sướng an tết. Phạm nói năng cẩn thận là đương triều trắng nguyên, này quan hệ huyết thống quan hệ không thể sang bậy. Thượng tra mấy thế hệ tổ tông, khảo đồng sinh thời điểm, đã sớm sao chép, từ huyện học khởi liền tôn đương, sửa là không đổi được, cho nên chỉ cần nghiệm này nói năng cẩn thận cùng kim gia người nào huyết có thể dùng trên cơ bản hứa thị biến kim thị liền thành kết cục đã định này cùng kia đời sau na đối lập có hiệu quả như nhau chi diệu đương nhiên kỹ thuật duy trì rõ ràng kém điểm cái này đơn giản thí nghiệm dừng ở ngọc nguyệt không phạm tiểu thiến trong mắt vậy quá tiểu nhi khoa không dựa vào không gian gian lận cũng có thể hoàn bại kim gia láo gia đỉnh điểm hai ho hơn nữa ngọc nguyệt tự nhiên có trường mực không có khả năng bởi vì chính mình tùy hứng vỉ hoại ca ca tiền đồ. Một cái huyết thống không rõ trạng nguyên lang, sẽ là triều đình trong lòng thứ. Bất lợi với ca ca rất tốt tiền đồ, loại này với đã bất lợi sự tình, Ngọc Nguyệt là sẽ không làm, nàng lại không phải ngốc. Đến nỗi chính mình, đến nỗi kim gia Ngọc Nguyệt không khách khí, chính mình nói qua nói, này kim láo gia không nghe, khiến cho hắn hảo hảo lý lý này đây dối tuyến. Ngọc Nguyệt không phải bạch liên hoa, tự nhiên biết kim gia vì cái gì nhìn chằm chằm chính mình. Nếu chính mình trên đầu không có hiền vương phi cái này quang hoàn tồn tại. Kim gia sẽ như thế nhìn chúng chính mình cái này nha đầu chết tiệt kia sao. Đều nghiệm. Thánh thượng bàn tay vung lên, liền như vậy định rồi. Trung vương phi sắc mặt tái nhợt định vương khó hiểu, bằng chính mình đối quá khứ hiểu biết, việc này như thế nào có thể làm tức phụ mặt chẳng a Làm sao vậy, kia đại ca cùng kim gia cô nương nhưng không có gì a ngươi làm minh bạch người, nhưng đại ca hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Ai biết à. Trung vương phi biết. Lúc trước đại ca rời nhà nguyên nhân, đại ca đến nay chưa lập gia đình nguyên nhân. Nhưng ai biết đâu? Ở đây có mấy người biết đâu, nay tiểu nha đầu, thật là có thần quỷ tương trợ. Hoàng thượng, muốn nghiệm nói, đều nghiệm đi. Hiền vương ra khó hiểu mà nhìn bên người Ngọc Nguyệt, mở miệng đối với Hoàng thượng nói, loại thái độ này quả thực là đại bất kính. Ngọc Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau. Hiền vương mới nhìn Hoàng thượng thái độ đoan chính mà nói tiếp. Kim gia sở hữu Nam Đinh, đều phải tới nghiệp quá ra sở hữu Nam Ninh. Phạm gia sở hữu Nam Ninh, như vậy mới có thể nghiệm ra tới, Khổng ra cô ra. Buồn Vương tương lai vương phi xuất thân nhưng chính, còn phải làm trò sở hữu thân tộc mặt. Kim lão gia nghe thấy cái này yêu cầu, Hoàng sợ, này khẳng định là nha đầu này sai sử. bằng không nha đầu này hảo hảo chạy đến Hiền Vương gia bên người đi làm cái gì? Kim lão gia nghĩ như vậy, đương nhiên không có sai, Ngọc Nguyệt nhìn hắn ánh mắt tràn ngập chỉ có hắn mới hiểu ý vị, Ngọc Nguyệt nhìn nhìn Kim lão tứ lại nhìn nhìn bầu trời phi lớn nhỏ bạch kim lão gia cảm thấy không ổn cả người rét run chính là sự tình đã là quay nhanh mà xuống không phải hắn có thể khống chế này đương nhiên là ngọc nguyệt sai sử ngọc nguyệt đối với hiền vương trộm uy hiếp nhất định phải giúp đỡ chính mình đạt tới mục đích này bằng không chính mình thành kim gia cô đơn khẳng định không gả đoan mục di sóc hiền vương không thích bị uy hiếp cũng chưa bao giờ bị ai uy hiếp chẳng sợ uy hiếp chính mình người là tương lai tức phụ chính là hiền vương cảm thấy đánh tâm nhãn cảm thấy Nếu hôm nay chính mình bị uy hiếp, có lẽ sự tình liền càng tốt chơi. Quyền đêm này trở thành làm nũng đi. Đại gia ở định vương trong phủ, bài khai yến hội, hảo hảo ăn một đốn. Đi truyền chỉ thái giám tự nhiên khắp nơi hối hả. Cao đại soái nhìn ngọc nguyệt, nhất thời cũng tìm không được lén nói chuyện cơ hội, trong lòng hơi có chút thấp thỏm bất an, đành phải đối với hiền vương gia đưa mắt ra hiệu. Hiền vương gia đã là cảm thấy này tiểu nha đầu muốn xấm hạ đại họa, nhưng lại cứ chính mình lại khen quá cửa biển. Liền sợ nàng không gặp rắc rối, còn ghét bỏ quá người ta quá điệu thấp, cái này hảo. Hiền vương gia trong lòng cũng rất có chút thấp hỏng, nhìn tương lai cứu cứu, tự nhiên không muốn qua đi, đương liền liền trang làm không có nhìn đến, một bước cũng không rời bên người hoàng thượng, làm cho thánh thượng ngươi cũng ngượng ngùng bãi cứu cứu phổ đi. Nói nữa, hoàng thượng cũng xác thật đang ở hỏi hiền vương lời nói đâu. Ngươi đem nhiều người như vậy làm ra nghiệm cái gì? Còn ngại sự tình không đủ đại. Hoàng thúc gia, tự nhiên là nhất lao vịnh giật lạc. Này nghiệm phạm gia huynh muội quan hệ huyết thống cũng không phải một lần hai lần, lần này nghiệm qua, về sau ai nhắc lại, ta liền cùng hắn trở mặt, cho rằng nhà ta nguyệt nhi huyết không cần bạc, tưởng lấy liền lấy. Tổ tông, ngươi, hoàng thúc gia, ngươi mới là tổ tông hảo đi, không cần chết tôn tử ta thọ. Hiền vương khó được đối với hoàng thượng bày ra tiểu mấy bối bộ dáng. Ngươi là của ta sống tổ tông, ngươi muốn đem việc này rảo thành cái dạng gì, còn ngại không đủ loạn, châm tiền sinh nhất định không có làm sự tình tốt. Lúc này mới quán thượng cái so với chính mình cha còn đại cháu trai, hơn nữa hắn lưu lại tổ tông. Hắc hắc, trưởng bối ân thủ cùng ta không quan A Hiền Vương ra đắc ý cười, này bối phận tiểu như thế nào làm, bối phận cũng là đại sát khí A ít nhất. Hoàng thượng cứ yên tâm, chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ thế thân chính mình hoàng thúc nhóm thượng vị cầm quyền. Tự nhiên, ở các loại không hợp lý trong phạm vi, tận lực thỏa mãn chính mình các loại yêu cầu. Các vị ăn ngon uống tốt, thức mau, gọi đến người liền đến. Kim gia chín huynh đệ toàn viên đến đông đủ. Chín huynh đệ có 4 người thành gia, phía dưới con vợ cả cũng có 5 người, đó chính là ngũ kim A, cao gia tam huynh đệ hơn nữa 10 cái các loại hải, từng hàng đứng, phạm khiêm hòa hai huynh đệ tới, nói năng cẩn thận mang theo 6 cái các loại tiểu cẩn cũng đứng ở một bên. Đại gia xếp hàng ngồi, đương nhiên hoàng thượng nhưng không quả quả phát, bởi vì hoàng thượng đột nhiên cảm thấy đau đầu. Kim gia trung gian này bối tính thượng hoàng sau, chỉ phải một cái nữ nhi, vẫn là thực lão, cao gia cũng chỉ một cái nữ nhi. Phạm Đại Phu Nhân, sau đó, đời cháu, chính là nhỏ nhất này đồng lứa, chỉ phải Phạm Ngọc Nguyệt như vậy một cái nữ nhi. Kia hai vị xuất giá khuê nữ tuy rằng gọi tới, nhưng Hoàng thượng cũng minh bạch, cùng lần này nhận thân Luân không thượng quan hệ. Phạm Khiêm Bân là Phạm Khiêm Hòa ở tổ phổ thượng là hai chi người, cùng kim gia Hoàng hậu này chi cùng kim lão cửu này chi giống nhau quan hệ. Cho nên, Hoàng hậu không cần nghiệm, Ngọc Lâm, Ngọc Châu cũng chỉ là xem náo nhiệt, cao gia sáu tiểu cẩn, chỉ nghiệm tam tiểu cẩn. Thái y y viện viện chính chủ cầm trận này nghiệm thân nghi thức, thủy thân vương đặc biệt ra tới nhìn lấy kỳ công bằng. Lần này nghiệm thân kết quả, trực tiếp liền viết tiến gia phả. Chủ yếu là điển phạm ngọc nguyệt nhà mẹ đẻ quan hệ này một lan, để tránh về sau hiền vương con nối doi xuất thân lẫn lộn không rõ. Cũng chính là phạm kim cao tam gia quyết định ngọc nguyệt nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ không có cao gia chuyện gì, bởi vì là mẹ kế, nhưng ai kêu hoàng thượng đều cảm thấy phạm ngọc nguyệt lớn lên có điểm quá mức kỳ vọc, cao gia xem như nằm trúng đạn. Bồi Nghiệm. Cao gia lão tổ ở bên cạnh, bên người ngồi Phạm gia lão tổ, hai người không nói gì, trong lòng đều có điểm thấp phòng. Lời nói thật là này Phạm gia tổ phổ sửa đổi a, Phạm gia hai huynh đệ đường huynh đệ đều không phải cùng cái gia gia, nói là một cái phạm tự, đuổi theo đi, không sai biệt lắm cách ba bốn thế hệ. Nay muốn nghiệm ra tới, Phạm nói năng cẩn thận đầu một cái khi quân tội lớn là thoát không được. Hai người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ngọc Nguyệt không lo, làm lớn như vậy trận thức Loại này lấy máu nghiệm thân hoàn toàn không có tuyệt đối khoa học căn cứ, hơn nữa Ngọc Nguyệt sớm có bị mà đến. Ngọc Nguyệt bên này, duy nhất khó làm cho chính là cao đại soái huyết. Hoàng Tuyền thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đáp thượng, mới vào tay cao đại soái huyết, lại còn có không phải cùng cao đại soái nói rõ, nhà ngươi chất nửa nói muốn ngươi huyết, cao đại soái không dám không cho. Ngọc Nguyệt gặp qua cổ đại nhân sinh nhi tử sinh đến nhiều người, đó chính là chính mình nguyên thân ra ra, bảy cái hoa, năm cái năm hoa, nhưng lúc này Kim gia hoa nhóm bài ra tới, cũng làm ngọc nguyệt rớt trong mắt, biết đến, đây cũng là kim gia hai phòng nam hoa, một lưu bài chín xuống dưới, nhưng không nghĩ tới lúc này, phân hai người đứng ở hoàng hậu bên này, ý tứ chính là, kim gia chín nam đinh bảy cái là kim lão gia thân sinh tử, còn không tính những cái đó con vợ lẽ. Trung gian còn có cái kim gia đại tiểu thư, này quả thực chính là cổ đại hồ lô hoa hắn cha A tuy nói này tuổi khoảng cách có điểm đại, lão đại đều sắp có hơn 40, này kim lão kiểu mới 10 liền có điểm phức tạp. Này muốn gác ở hiện đại đều phức tạp, đến nghiệm một cái ra ra cùng tôn tử chi gian có hay không huyết thống quan hệ. Bất quá, Ngọc Nguyệt nhìn cái này từ hình bộ lại đây lao nhân, làm bộ làm tịch ở chỗ này đùa nghịch chút trên đĩa, đột nhiên cảm thấy có điểm hảo chơi. Đây là người quân A, này quật lao nhân như thế nào hôn đến hình bộ đi. Có thể bị Hoàng thượng nhớ tới đã kêu lại đây làm việc làm việc, phỏng trừng có điểm tiên tuổi. Họ gì tới, đúng rồi, họ hứa. Hắc hắc, Ngọc Nguyệt nghĩ tới Ngọc Nguyệt trong tay có chính mình làm cho nhị loại thuốc bột, bảo đảm không phải tùy tiện đổ dâm a, hạ phèn loại này đơn giản thủ đoạn, Ngọc Nguyệt trong tay cầm hai loại thuốc bột. Đây chính là nàng lão tổ gì đó lao dẫn theo cái gì thử máu thử máu khi, bị lên, thiệt tinh ở trong không gian lăn lộn hồi lâu, kia mâm ngọc đều mua mấy chục cái. Bạch Ngọc mua tới vô dụng thượng, cuối cùng là Mặc Ngọc cùng Thúy Ngọc các 20 cái tiểu địa phát huy thật lớn tác dụng. Còn có chuyên môn ở chính mình ra sư diêu, là một bộ trưng cất thiết bị, quang này bộ thiết bị tiêu chế Từ hai cái chuyên môn tiêu chế dị hình đồ sứ thợ thủ công phụ trách, liền dùng không sai biệt lắm nửa năm, Ngọc Nguyệt mới tính cảm thấy không sai biệt lắm có thể, tiếp theo Ngọc Nguyệt dùng khi hơn 20 thiên, thật không dễ dàng được đến này hai loại thuốc bột. Hiện tại Ngọc Nguyệt nhất tưởng, đó chính là muốn lộng một bộ thực nghiệm khí tài, tỉ như kia bình lưu ly gì đó, đáng tiếc, này đại tề cư nhiên không sản, đành phải lấy này bình sứ tới chắc vá, cũng may chính mình nền tảng gián chắc, hảo chút phản ứng nhìn không tới cũng liền nhìn không tới. Ai cũng không có dự đoán được, Ngọc Nguyệt dùng này bộ đồ vật đang ở lăn lộn làm bèn minh lìn. Còn có tiểu nhi tê mọi đường hoàn. Đương nhiên, trước hết làm được, chính là này hai khoản dự tê. Hứa lao nhân, không đúng, hứa cử tử, hiện giờ hình bộ thị lang hứa ngộ tiên, nhìn hôm nay chủ yếu thử máu cái này hoa, liền cảm thấy quen thuộc, cho nên, vẫn luôn ở trong lòng nghĩ, đây là khi nào gặp được quá. Chính mình cùng cao gia chính là không có quá nhiều giao tình, nói nữa, hoa nhi này mới cấp kê. Thiệt tình là chính mình nếu là thành thân đến sớm, tôn tử đều so nàng tiểu không bao nhiêu. Anh em kết nghĩa cũng không có khả năng có. Đừng nói này vẫn là cái nữ hoa. Muốn nghiệm Phạm Gia nói năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt cùng phía dưới cao tiểu thư sinh ba cái hoa không phải một cái mâu thân, hứa cử tử làm năm cái hoa đồng loạt tê huyết ra tới, các đặt ở hai cái tiểu trong buồn, sau đó, Phạm Khiêm Hòa cùng cao tiểu thư các tích nhập một giọt huyết vào chậu, lúc này, Ngọc Nguyệt thành thành thật thật, không rên một tiếng. Cái này làm cho nhìn chằm chằm nàng kim láo ra không rõ nguyên do. Chưa xong còn tiếp. Chương 619 lấy máu nghiệm thân lộn xộn nhị. Đờ canh hai chúc phúc những cái đó có đôi có cặp ngọt ngào hai người tổ nhóm, vui sướng vô cùng. Lễ tình nhân vui sướng. Kỳ thật, tồn tại tất là hợp lý, này thử máu nhận thân, có điểm điểm là hợp lý, có khoa học căn cứ, ít nhất này nhóm máu tương đối là có thể dung hòa, thân tử quan hệ chi gian, nhóm máu cơ bản có thể không sai biệt lắm tương đồng cho nên sẽ dung hòa nói nữa kia tìm cốt tùy nhổ trồng không phải cũng là ở thân nhân chi gian tìm sao trong đó thân thuộc chi gian máu khẳng định còn có một ít đặc thù quan hệ tỉ như kia ra hơn nữa hứa thị lang còn bỏ thêm vài thứ đi vào đây là thứ gì ngọc nguyệt cũng không biết ngọc nguyệt muốn lộng tới loại này nước thuốc dạng đồ vật đáng giá nghiên cứu a kết quả là chính xác phạm khiêm hòa huyết cùng năm cái con cái huyết đều hôn thành một dọn cao tiểu thư huyết lại vô pháp cùng nói năng cẩn thận cập ngọc nguyệt kệ với nhau mà cùng kia ba cái hoa sen lẫn trong một đống, cái này trong buồn, biểu hiện máu khiến cho ngọc nguyệt đều tấm phục, liền có nhị lấy máu, treo ở một bên, nửa dung nửa không dung, vì thế, ngọc nguyệt lại bị dùng kim đâm cái lỗ nhỏ, cùng ca ca huyết tê ở một cái trong buồn, kia tam tiểu cẩn cũng không chạy trốn bọn họ tê ở một cái khác trong buồn, cao tiểu thư phụng hiến ra hai giọt tới, kết quả, cùng ngọc nguyệt cùng nói năng cẩn thận, đó là trước kia liền thử qua, không dung hợp, mà cùng nàng ba cái thân hoa liền hòa mình. Cho bộ một cái thư ký lập tức nhớ kỹ kết quả này. Cùng lý những chứng, kim ra sáu cái hoa huyết, nếu có thể dung ở bên nhau, hơn nữa Phạm gia nói năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt. Vì chứng minh cái này, đó chính là Phạm Khiêm Hòa cùng Cao Tiểu Thư ba cái hoa cùng Cao gia ba cái cứu cứu huyết có thể dung ở bên nhau. Đây là cái tân thử nghiệm. Kết quả cơ nhiên cũng là dân tộc đại đoàn kết, dung thành một khối huyết châu chứng minh những người này, đây là cao gia thân nhân không cần phải nói. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận lại không thể cùng cao gia Tam cứu cứu dung hợp ở bên nhau. Vốn dĩ, ai? Ngọc Nguyệt từ bỏ, vốn dĩ tưởng quay rôi tới. Vì thế, kim gia sáu cái cứu cứu, tệ huyết ra tới, phải thử một chút cùng Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận dung không dung. Lúc này, Thụy Thân Vương ở bên cạnh, chịu người sai xử khai khang. Kêu Trung gia tiểu tử gọi tới nghiệm cái gì? Hoàng thượng lúc này mới nhìn đến Trung gia cũng lãnh chỉ thử máu Trung vô năng ngốc tại một bên. Nhìn này kỳ diệu dung huyết, chính xem đến hăng hái đâu. Đúng vậy, chấm như thế nào kêu hắn cũng tham gia. Tiểu nha đầu, ngươi đây là làm cái quỷ gì? Ngọc Nguyệt cũng sửng sốt. Ha ha, cái này, cái này, vốn là tưởng quay rối không sai a các ngươi một hai phải nhắc nhở ta, vậy tiếp theo luận đi. Vì thế, Kim Gia Huyết lấy ra tới, Ngọc Nguyệt chỉ vào kim lão gia, mỉm cười không nói. Tiếp nhất, thánh thượng bị cái này đường nhạc phụ làm ra chơi cái này lấy máu nghiệp thân. Tâm khi cũng đang khó chịu, nhìn tiểu nha đầu chơi xấu, cũng liền tùy vào nàng náo loạn. Dù sao, lại không phải chính mình áo. Ai quy định đại niên mùng một không thể xem náo nhiệt. Kia quốc cứu cũng tế điểm huyết thử xem đi. Vì cái gì? Kim lão gia chính xem đến cảm xúc mê ngông, lập tức hai cái cháu ngoại liền đến tay, lúc này lại kêu chính mình lấy máu, mấy cái ý tứ. Ai nha, nhân gia cao gia không có việc gì đều xuất huyết, ngươi nói ra ngươi còn có thể không xuất huyết. Thụy Thân Vương nói vì thế kim lão gia cũng hiến máu một dọn, cư nhiên đều dung thành một khối. ngọc nguyệt nhìn cái này kim phu nhân, trong lòng nói thầm, ngươi nói ngươi cũng quá không điểm khí chất sao? thủ người như thế bạo táo tướng công, cũng sẽ không ra xuất tưởng gì đó. này nếu có thể có cá biệt không thể dùng, vậy thật là hảo chơi. vì thế kim gia sáu cái lại tè huyết ra tới, nói năng cẩn thận cũng tè ra tới. ngọc nguyệt cười chủ động duỗi tay, tích nhập một giọt huyết, nói năng cẩn thận, cùng kim gia sáu cái dung thành một đoàn. Ngọc Nguyệt cô đơn đơn treo ở nửa bên. Tập thể ếch rớt. Hoàng thượng cao hưng phân chấn bọt tới chỗ biên, nhìn kia hứa thị lang. Đây là có chuyện gì? Cái này cái này thần không biết. Nghiệm này hai tiểu hoa nhi. Hoàng thượng chỉ vào nói năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt. Nghiệm nghiệm, tự nhiên là thân huynh ngội, đã sớm thử qua, có thể dùng, thiên lúc này đến kim Gia nơi này dùng không ở cùng nhau. Hoàng thượng, có lẽ, ta không phải cha ta sinh đi. Ngọc Nguyệt trong bụng cười đến mau chịu trợ. Người tới. Nghiệm. Phạm Kiêm Hòa bị truyền đi lên, lấy máu lại nghiệm, đương nhiên là thân. Kim gia chín huynh đệ đồng loạt lại nghiệm, quả nhiên đều là kim gia loại. Sáu cái lại nghiệm, cũng là cùng phụ cùng mẫu. Hơn nữa Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận lại nghiệm, lúc này hảo, nói năng cẩn thận cũng không dung hợp. Cha Thủy Hoàng Thượng hét lớn một tiếng. Này đó nghiệm thân miêu nị Hoàng Thượng biết được nhiều. Cha xét, không có thêm quá cái gì giấm A gì đó. Nếu không nếu không dung vậy toàn không dung. Lại tích. Ngọc Nguyệt trong bụng cười nở hoa, vẫn cứ là không dung. Chính mình hai huynh muội huyết không dung với Kim gia sáu huynh đệ. Hoàng thượng nhìn ở bên cạnh phát ngốc trung vô năng, tự mình xả quá hắn tay tới, chính mình chát cái khổng, té huyết vào nước bổ nghiệm. Ngọc Nguyệt cười, té huyết đi vào. Một cái huyết châu lóe sáng hình thành, sau đó, hướng hộ tiên nghiệm ra thân nhân lắng động lại. Phạm nói năng cẩn thận trực tiếp ngốc rớt. Mặc hắn trong lòng thượng, kỳ thật đã sớm tiếp nhận rồi, cái này mẫu thân là Kim gia lựa chọn, chính là lúc này lại như thế nào là như thế này, wow, ta cứu cứu là trung đại soái, ngọc nguyệt kiều thiếu khả nhân gương mặt tươi cười, làm hiền vương gia đau đầu, cái này ngu ngốc thành chính mình đại cứu tử, ngươi thật là nghĩ đến hảo. hoàng thượng không tin a, nhưng trước mắt đây là ngay trước mặt hắn nghiệm ra tới sự thật, làm hắn không thể không tin. đảo mắt nhìn trung vô diệm ánh mắt liền rất kỳ lạ, liền nói sao, có thượng vội vàng đưa người mẹ nuôi. hoàng thượng trong ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm, định vương gia kêu khóc. Nhưng hắn nói cái gì người khác cũng sẽ không tin. Ngươi, trung gia duy nhất nữ hải, lại đây nghiệp quá. nay mẹ nuôi nghiệm thành thân đương, đó chính là muốn điên mất tiết tấu. Ngọc Nguyệt cũng không chiêu, xem ở lão tam còn xem như xứng chức chan đuôi, không lại ra yêu. Lần này thử máu làm hướng ngộ tiên há hốc mồm hoàng thượng vào đầu. Không dung. nay định vương phi cùng hai hải tử không có quan hệ. Trung gia xem náo nhiệt tập thể nhẹ nhàng thở ra. Trung vô năng lại lần nữa bị bắt tới thử máu. Vẫn cứ là dung. Hoàng thượng liên tưởng lực kia thật không phải cái, cư nhiên nghiệm phạm khiêm hòa cùng trung vô năng huyết, cái này làm cho Phạm Ngọc Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới quá, thậm chí còn còn làm Định Vương phi cũng tham gia. Ba người huyết dung, toàn thể choáng váng, bao gồm Hiền Vương điện hạ. Chỉ có Ngọc Nguyệt trong lòng minh bạch, này ba người nhóm máu là giống nhau, này nhất dạng kia có không dung đi, cũng thật là quá xảo. Cái kia, Phạm gia lão nhị, ra tới, cho chấm nghiệp quá. Còn có, nghe nói hai người ra ra tới, cũng tới nghiệp quá. Hoàng thượng thực mau liền lý đến nguồn cội đi. Ngọc Nguyệt duy nhất khẩn cầu chính là ba người nhóm máu tương đồng. Vận khí không phải vẫn luôn đều ở Ngọc Nguyệt bên này, này một niệm dưới, Phạm Kiêm hòa cư nhiên không phải Phạm Gia Nhi tử. Lao tổ trong lòng có quỷ, tự nhiên nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Cũng may Hoàng thượng không phải hôn quân, này Phạm Gia đem kia ra phả sửa tới sửa đi, hắn sớm nghe cấm vệ doanh nói, dù sao lúc ấy nghĩ, kia đều là một cái tổ tông, cũng không phải đổi thành cái gì hảo thân phận, mạo nhận cái gì quý nhân thân phận. Có vi đạo nghĩa, hắn cũng liền nghe xong đương cái chê cười, sửa liền sửa đi. Lúc này nghiệm ra tới, hoàng thượng liền cười. Nguyên lai ngươi họ trung a. Liền nói sao, ngươi này tổ tiên cũng không ra quá võ nhân, ngươi sao có thể bắn đến một tay hảo tiên pháp. Trung gia nguyên lai láo nguyên soái, đó là tiên pháp cương cương. nay có ý tứ gì, đó chính là người qua đường đều biết, đừng nói đang ngồi các vị đều là người thông minh. Hoàng thượng, thần chính là phạm gia thôn người, nhưng không họ gì trung a. Phạm Khiêm hòa bá mà một tiếng liền quỳ xuống, đem đầu khai đến ầm ầm. Ngọc Nguyệt kéo chậm một bước, kia cái chắn liền phá ra. Thật là cái thành thực mắt hoa, ngươi nói ngươi kia nương lão tử đều đem ngươi đương căn thảo ném tới ném đi, ngươi là Mạch Thảo vẫn là rơm Dạ có khác nhau sao? Trung gia hai huynh muội ngây người, chính mình ra có như vậy cái huynh đệ, không nghe nói phụ thân ở bên ngoài có ngoại thất à, nội thất sinh đều ký lục có trong hồ sơ, ra phả nhưng không có gì ca a đệ a chính mình không quen biết. Hoàng thượng cùng Ngọc Nguyệt ý tưởng đều giống nhau muốn loạn đại gia đây rối chính mình đoan mục ra cưới một cái nông gia xuất thân vương phi hoàng thượng cũng là trong lòng lực có khó chịu muốn loạn đại gia loạn đi lập tức liền lấy ra nhất ngôn cửu đỉnh tư thế ở cao gia á khẩu không trả lời được thời điểm đem cay chán chạm vào đến mạo tư máu đầu vựng não trướng phạm kim hòa chuyển tới rồi trung gia tài khoản tiết kiệm thượng ngọc nguyệt cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ này hương quả nhiên là lão cây à nào có như vậy làm lão tổ không dám mở miệng nói cao đại xoáy cũng không dám mở miệng nói Hiền Vương ra há miệng thở dốc, cũng thu thanh. Phảng phất chính mình tạo giả trước đây, cái này cũng không hảo cường liệt kháng nghị. Định Vương phụ tử trăm triệu không có dự đoán được nghiệm ra kết quả này tới, kia thật là. Nhất thời tưởng không rõ ràng lắm này một hoa, tương lai thế nào. Kim lão gia thích cực kỳ, hảo sao, này cùng chung gia lại treo lên câu, kia bốn cái đại doanh, còn có ai ra không hoa nhi này treo lên câu. Khương gia. Kim lão gia nhìn Khương gia tiểu xoáy ra, hai mắt liền bạo kim quang, lúc trước Hắn cũng từng tới cầu qua thân, Khương Tiểu xoáy dùng mình một cái, bất động thanh sắc mà liếc kim láo ra liếc mắt một cái, lui trở lại đám người chỗ sâu trong đi. nay tư thế, nghiệm một cái phiền toái một cái. Vấn đề vẫn là không có giải quyết, Phạm Ngọc Nguyệt mẫu thân là ai? Ngọc Nguyệt nhìn bên người khiêm tốn tra, tâm tư quay nhanh, làm sao bây giờ, việc này hoàn toàn không phải chính mình có thể khống chế. Nói năng cẩn thận nghiệm tới nghiệm đi, khẳng định có thể dùng, nếu không phải chính mình tự mình lấy máu tiến trổ, chính mình cũng chạy không thoát. Hoàng thượng quả nhiên là có điểm cổ quái, vậy tự mình lấy huyết hoàng thượng sao, cũng không sợ chúng ta tiện dân huyết ô mắt. Hoàng thượng tự mình lấy kim ra sáu cái huyết, lại lấy nói năng cẩn thận cùng ngọc nguyệt huyết, kết quả. Dung. Dung. Phạm thị huynh muội là kim ra tiểu thư có đủ. Hứa ngộ tiên kích động đến nói chuyện thanh âm đều ở run lên, quá không dễ dàng. Chính mình cũng là đầu thứ gặp gỡ như vậy thái quá sự tình. Hoàng thượng, vừa rồi không dung, lúc này dung, có thể hay không này thủy có vấn đề a? Hiền vương gia nhìn thấy chính mình tức phụ nhà ngoại muốn biến thành kim gia, đó là có điểm khó chịu, không bằng không có. Nói nữa, tiểu nha đầu nhìn chính mình ánh mắt đó chính là nếu có điều chỉ A, sờ sờ cái mũi, ra tới giảo sự. Nay thủy quả nhiên có vấn đề, đây là kim gia lão tư tùy tay lấy sạch sẽ chén, mọi người ở đây trước mặt từ đàn múc nước trong, kim lão tư có thể thề với trời, hắn chính là nhìn hoàng thượng tự mình ghim kim lấy huyết, chính mình còn có thể đứng không núc đích. Nhãn lực kính xưa nay không tồi hắn vội vàng múc chén nước phóng đi lên. Vốn dĩ sao, kia hứa thị lang vẫn luôn chính là như vậy múc, làm như vậy cũng không nửa điểm không ổn, nhưng hiền vương chỉ vào này chén nước như vậy vừa nói, vậy có vấn đề. Chưa xong con tiếp. chương 620 Trung gia tổ truyền bí phương. ds canh một hắc hắc. Hoàng đế giận dữ, hướng ngộ tiên kiểm ra tới, cư nhiên có giấm vị ở bên trong. Kim láo tứ cả người là miệng cũng nói không rõ ràng Kéo xuống đi đánh mười bản tử kéo trở về. Ngọc Nguyệt che miệng lại hơi kém nhạc ra tới. Hiền Vương gia dở khóc dở cười mà nhìn nàng, như vậy thật sự được chứ? Hiền Vương gia vì cái gì sẽ dở khóc dở cười? Bởi vì kia thủy biến thành giấm là hắn kết tác, Ngọc Nguyệt làm hắn ném hạt gạo viên lớn nhỏ viên vào kia bắt nước. Chính mình võ công bị như thế lợi dụng, Hiền Vương gia tỏ vẻ chính mình rất không vừa lòng, khá vậy không có cách nào. Kim Láo tứ bạch nhặt mười bản tử đánh vào tơ tơ thượng, còn phải trở về tại chủ long ân. Tiếp theo nghiệm. Kim gia lão gia lại lần nữa lấy máu ra tới, lần này kim phu nhân vẫn cứ không có xuất quý dấu hiệu, Ngọc Nguyệt tỏ vẻ sát thật là không hảo xuống tay, thật muốn nghiệm ra cá biệt không dùng, da mạng người, này tuyệt đối có khả năng, Ngọc Nguyệt không đủ sức. Nguyên lai like Ngọc Nguyệt chính là tính toán thế kim gia chín oa đổi cái cha. Lần này không ai làm giả, huyết là hoàng thượng tận mắt nhìn thấy đâm vào chậu nước, chính là Ngọc Nguyệt vươn tới tay lại là tay trái, bởi vì tay phải thật sự là không địa phương đông năm cái đầu ngón tay đều phá ra. Sau đó, nói năng cẩn thận dung hòa. Ngọc Nguyệt vì thoát ly Kim ra, đành phải là Nguyên Chủ Mẹ ruột trên lưng. Cái hiểu lầm. Ngọc Nguyệt máu không có dung hòa. Ngọc Nguyệt khòe miệng hàm chứa ti tiểu đắc ý. Trung vô năng lại lần nữa suất huyết. Sau đó, cùng Ngọc Nguyệt cập nói năng cẩn thận dung. Ngọc Nguyệt thề không có làm bất luận cái gì động tác nhỏ. Phỏng trừng. vậy thật là Trung Gia nhóm máu cùng Phạm Khiêm hòa cập nói năng cẩn thận. Ngọc Nguyệt chính là giống nhau. Cùng Kim Gia chính là giống nhau. Việc này liền vi diệu, hiền vương không hảo ra tiếng, bóc trần cái này hũ nút đối chính mình chính là đại đại không ổn. Trung vô năng gia cũng có con cháu bối, vì thế, phái người đi chuyển. Không có nhiều ít ở trong kinh mặt, chuyên đến ba cái, tuổi đều có một phen, dù sao so nói năng cẩn thận đều đại, trước kia cũng là gặp qua, xem như thế giao chi tử. Vì thế nói năng cẩn thận, Ngọc Nguyệt cùng này ba người nghiệp quá. Hoàng thượng tự mình đi xuống bảo tọa tới, nhìn chằm chằm thứ huyết. Nói chấm đương hoàng thượng dễ dàng sao. Này đó việc nhỏ đều đến tự tay làm lấy. Chấm là cỡ nào yêu dân như con A. Ngọc Nguyệt nhìn Hiền Vương gia trong ánh mắt đầy đủ biểu lộ chính mình vô tội. Lần này thật không có phà dối. Trừ bỏ Hiền Vương gia, Ai cũng không có chú ý tới nàng lần này vươn chính là tay phải. Kết quả tự nhiên là dung. Hoàng đế cảm thấy mỹ mãn, hoàng hậu sắc mặt không chừng, nhất thời lưỡng lự bộ dáng. Phạm gia khiêm tốn là quá kế. Cái này danh mục lại là rất nhiều nhân gia đều biết đến lúc trước nói năng cẩn thận thành giải nguyên thời điểm hảo những người này ra đều đi đã làm thân gia điều tra đánh chọn dễ chú ý phạm gia tộc trưởng làm sự tình chẳng qua là lưu với gia long công phu chính là che giấu đều không có quá nhất phái quang minh chính đại sở hữu lật lọng phạm gia thôn người đều là bởi vì xem bất quá mắt hơn nữa bị hiền vương làm người an bài ơn huệ nhỏ mà mê mắt chủ động lật lọng cho nên biết bắt mãi mãi một nhà người là rất nhiều cũng may mọi người đều là giống nhau tâm tư Này Phạm Kiêm Hòa cũng là buồn, bị thu thập thành bộ dáng này, cũng không biết phản kháng, đây cũng là dựa vào trong tộc ý tứ quá kế thừa điêu. Không có kia phản quý bỏ phú tâm tư, là cái trung hậu thành thật chủ. Lúc này, không đơn thuần chỉ là là bởi vì Hoàng thượng dẫn đường, thật sự cũng là rất nhiều người không thể lý giải bắt mãi mãi như thế nào sẽ như thế đối đại trưởng tử. Nay tưởng tượng liền suy nghĩ nhiều, thế ra gian thu thập con vợ lẽ chiêu số cũng nhiều, dù sao không thể gặp, liền thuận tay thu thập hạ. Lại cho nên tóm lại, đại gia cho rằng Phạm Kiêm Hòa khẳng định không phải Phạm Gia Hoa, nhà ai đâu? Nghiệm ra tới, Trung gia. Trung vô năng cái này thật là bất lực, lão tử cùng nương sự tình chính mình cũng không biết, thân là nhi tử cũng không dám mở miệng đi hỏi, Trung gia lão nguyên soái hai khẩu hiện giờ chính kinh thoa bố ý đi, mang trong thế giới du sơn ngoạn thủy đâu, hoàng thượng trầm tư thật lâu sau, kim khẩu ngọc nha một hai, này hay là thật là cách đại truyền. Đại gia không danh cho nên, Ngọc Nguyệt cũng không rõ nguyên do. Bất quá Hảo những người này ra đều có điểm minh bạch. Nguyên lai này Phạm gia tam cô nương thường xuyên tưởng ở bên ngoài Du Sơn Ngọan Thủy đây là tổ truyền bí phương a. Kim gia nhận thân một chuyện, hiển nhiên là không thành lập, bởi vì Ngọc Nguyệt huyết dung không đi vào, mà đối hứa thị biến Kim Thị Tiên quyết điều kiện, đó chính là Ngọc Nguyệt mẹ ruột cấp châm, Phạm Khiêm hòa biệu đặt nhặt được lấy cơ tự nhiên liền có căn cứ. Không tử còn có Dương Hoa sướng, trên đời tương tự người nhiều đi, có ba cái lớn lên giống tiểu cô nương đó là quá sự tình đơn giản. Kim lão phụ nhân ở bên cạnh. Nhìn sự tình đó là quay nhanh mà xuống. Tới tay cháu gái Nhi hiện nhìn liền thành Trung Gia. Nói, quan Trung Gia cái gì sự tình a hôm nay lấy máu nhận thân là Kim Gia chủ yếu đúng không? Người không thể sinh sai bệnh, nhưng ở có chút dưới tình huống, này sinh bệnh cũng là cái lý do. Kim Láo Phu Nhân xả chính mình Nhi tử ống tay háo một chút, sau đó, chủ động phát bệnh. Chính cho rằng liền tính nhận Kim Gia, chính mình cũng chạy mất Ngọc Nguyệt bị Kim Láo Phu Nhân một phen kéo lấy. Con của ta, chúng ta lại nghiệm nghiệm nhiều như vậy huyết, khẳng định luôn có một giọt là dung hợp, vừa rồi kia chảy ra chính là phụ tộc huyết, hiện tại chúng ta nghiệm nghiệm mẫu tộc bên này huyết. Kim lão gia đó chính là dính lên mao chính là hồ ly người, không mao chính là hồ ly tinh người, lập tức trang lôi kéo chính mình mẫu thân, thuận tay liền mang ở ngọc nguyệt. Thứ máu, đáng thương ngọc nguyệt đem chính mình hai tay gắt gao nắm lấy, không đầu ngón tay tiêm, xem ngươi nghiệm cái gì nghiệm. Kim phu Ú nhân hiển nhiên sự tình loạn thành một đoàn, đành phải tới khuyên chính mình bà bà. Nương chúng ta nghiệm hảo chút lần, không nghiệm hảo sao? hai tử nơi nào còn có huyết tới tích a? lời này nói được, chính là hiền vương đều cảm thấy này thật là cái bà ngoại bộ dáng. cuối cùng nghiệm một lần, ta đã chết đều nhắm mắt. kim lão phu nhân kiên định không thôi, hai huynh muội, ca ca đều dùng, muội muội không dùng, việc này thực sự có cổ quái. hoàng thượng hướng về phía kia hướng ngộ tiên gật gật đầu, vì thế chậu nước lại thả một cái đi lên. ngọc nguyệt thấy sự tình không ổn, lập tức liền vươn tay trái chúng ta không cần trên tay huyết kim lão phu nhân hai mắt nhíu lại ba nhi này nhân xương tư mạc chỉ sợ có cổ gái kim lão phu nhân ngài lao nhân ra muốn nơi nào huyết Hứa ngộ tiên đều mau điên rồi cái này nữ hoa thật là kỳ quái hảo chút nói không thông sự tình đều phát sinh ở trên người nàng này huyết bên này dùng bên kia không dùng lại gặp phải người điên lão phu nhân vẫn là hoàng hậu nãi nãi thâm không được thiện không được thật là làm người lo lắng kim lão phu nhân đống nhiên đem ngọc nguyệt tay háo xả lên Lộ ra ánh bạch cánh tay. Lập tức mấy cái ngoại nam đó chính là quay đầu đi, phi lễ chớ coi a Hiền vương sắc mặt chính là tối sầm. Vài bước liền chạy tới nơi bảo vệ chính mình sở hữu vật, chính mình vương phi. Này cánh tay có thể lộ ra như vậy trường một đoạn tới cấp người xem. Hoàng quản gia cùng với cao gia ba cái cứu cứu lập tức liền quay đầu nhìn cái nào không có mắt còn dám trong chiều gian nhìn lại. Không cần nghiệm, ngươi chính là ta Kim gia hoa. Kim lão phu nhân cầm ngọc nguyệt cánh tay, trong ánh mắt. Lại là Ngọc Nguyệt cánh tay thượng một quả hồng nhớ ẩn ẩn một cái đầu nành lớn nhỏ. Trong suốt một quả nốt rùi đỏ, trên mặt lộ ra vui mừng tới cười, chính là sao? Như vậy cùng chính mình cháu gái lớn lên giống nữ hoa, có thể không phải chính mình ra. Hoàng thượng tỉnh xem. Hiền vương ở bên cạnh trong bụng thầm mắng một tiếng, xem ngươi lão mâu xem. Đây là ta kim gia nữ nhi đặc biệt tấn ký. Hiền vương bị kim lão phu nhân làm hôn mê đầu, vọt tới bên này, lại phát hiện chính mình căn bản không thể nhúng tay. Phạm Ngọc Nguyệt lúc này vẫn cứ là hầu tự khuê trung nữ tử, tuy nói cùng chính mình hòa ly một hồi, nhưng ai không biết nha đầu này hoàn toàn cũng chỉ là thay đổi cái sân ở hai năm a cùng chính mình một văn tiền đồng quan hệ đều không có, hắn này chỉ tới kịp đem Kim lão gia cấp kéo ra. "Quả ngươi có phải hay không ông ngoại, ngươi là nam không, giả?" Kim lão gia không biết sao lại thế này, đã bị ném tới kia một vòng nữ tử bên ngoài đi. Cao gia đại cứu nương cùng Cao lớn tiểu thư sớm không màng 3721, tệ đến phía trước tới đứng ở kim lão phu nhân phía trước, đem ngọc nguyệt tay áo xả xuống dưới. kim lão phu nhân, ta kính ngươi là trưởng bối, không nói gì thêm, không phải ta cao gia sợ ngươi, còn dám vô lễ, đừng trách ta không hiểu lễ nghĩa. cao lớn tiểu thư khí chàng đốn khai, mặt xả thật sự trường, đã là muốn phát yêu. phi thường xảo, kim lão phu nhân xả chính là ngọc nguyệt cánh tay trái, cao lớn tiểu thư cấp cao gia đại cữu nương xuống tới, khẳng định là lao thẳng tới ngọc nguyệt tay trái cánh tay, ngọc nguyệt cánh tay trái có thể có bao nhiêu trường? Mấy đôi tay nào lên tới, tự nhiên, hiền vương thế nàng trọng lên vòng tay liền lộ ở cao tiểu thư thủ hạ. Cao tiểu thư tự nhiên không phải ngốc, cũng không có lộ ra, chẳng qua đem thủ hạ lực đạo phóng nhẹ chút, này vòng tay xem là đẹp, cũng thật tâm cụm tay. Không phải, cao gia đại chất nữ, ngươi xem. Ngọc Nguyệt cánh tay trong ổ, có một quả nốt ruồi đỏ, cái này, cao lớn tiểu thư đều không rõ lắm. Kim Láo Phu Nhân chỉ vào Kim Phu Nhân nói, đem kia mấy cái nha đầu mang đến. Kim phu nhân tự nhiên biết là muốn mang ai, chính là chính mình phu quân tiểu thiếp sinh hai cái nữ nhi, vội vàng kêu kim lão đại khói mã đi mang đến. Nương, không phải luôn luôn đều không đáp các nàng sao. Kim lão đại có điểm vô thú, như vậy xuất sắc thời điểm chính mình phải rời khỏi, hắc hắc. Người nãi nãi muốn gặp, mau đi mang. Phu thân người danh nghĩa hai cái. Sau đó kim lão phu nhân còn không tính xong, nhìn hoàng hậu nương nương nói. Đại cháu gái. Hoàng hậu xanh mặt liền đứng lên, đi đến bên người hoàng thượng nhìn chính mình mãi mãi, xem ngươi vì một cái trọng ngoại tôn nữ muốn thế nào. Nhận hạ Ngọc Nguyệt mang đến chỗ tốt, nàng không phải không rõ, chính là Kim lão phu nhân là ai, Kim ma hồ ly lão nương, có thể sinh hạ hồ ly tình nữ nhân chỉ số thông minh nói như vậy sẽ không thấp, cho nên, nàng buông ra Ngọc Nguyệt, đi tới hoàng hậu nương nương bên người. Chúng ta kim gia nữ hoa, trên người đều có một cái sinh ra đã có sắn bớt, nương nương thân mình quý giá, nhưng hoàng thượng nhất định biết, hoàng thượng thỉnh nhìn xem Ngọc Nguyệt cánh tay thượng bớt, Nhìn nhìn lại này nàng mấy cái kim ra nữ và bớt, liền biết lao phụ nhân ta lời nói không giả. vớ vẩn. Ngọc Nguyệt là ai, can an đế sớm đã minh chỉ hạ phát hiện vương phi, chính mình cháu dâu, chính mình đi xem nhân ra cánh tay, thật là lao điên mất rồi. Hoàng thượng từ trong lỗ núi gửi lạnh một tiếng. Hiền vương nhìn bên người kim lao gia trong lòng quyết định, này chết lao thái bà còn dám nhiều lời một câu, chính mình liền đem nàng nhi tử cấp bóp chết ở nàng trước mặt. Hoàng thượng cũng biết kim gia nếu là không nhận hồi này Ngọc Nguyệt. Khẳng định là không cam lòng, sự tình đã là nháo đến nước này, cũng chỉ có thể đem đôi cấp thu. Mặc kệ thế nào, chuyện này hôm nay cần thiết chấm dứt. Chưa xong còn tiếp. Chương 621 Cao Thủ ở Dân Gian Đ.S. Canh 2. H.H. Chào mọi người buổi tối tốt lành, muốn ăn Tết, thật là không thích ăn Tết. Qua năm, liền già rồi một tuổi, hoa, wow, ta thanh xuân chim nhỏ vừa đi không trở lại. Có hay không thực thương cảm á? Can An Đế cúi đầu nghĩ nghĩ, xoay người đối với Hoàng Hậu nói. Ngươi đi xem. Hiền vương ra nhẹ nhàng thở ra. Cái gì phá bớt, nếu là từ hoàng hậu tới sắc minh, đến cũng là thỏa đáng. Đỉnh điểm ít do. Hoàng hậu đi tới Ngọc Nguyệt bên người, cao tiểu thư tâm bất cam tình bất nguyện mà ý bảo chính mình đại tẩu buông tay. Hoàng hậu đem Ngọc Nguyệt tay háo vãn khởi vừa thấy, quả nhiên là chính mình trên người cái loại này bớt, đầu nành lớn nhỏ, lại góc cạnh rõ ràng, một hình tam giác bớt, này phi thường ít có, hơn nữa Ngọc Nguyệt diện bạo, kia khẳng định là chính mình tiểu đường muội hoa hoa không sai. Kim hoàng hậu vì phục chúng, chủ yếu là vì làm cao gia tâm phục, hoàng hậu đem chính mình ở cổ chân bất cũng đưa cho cao gia hai vị xem qua. Phạm gia hai chị dâu em chồng á khẩu không trả lời được. Ai trên người lớn lên trí không phải tận lực là hình tròn, bên cạnh không rõ, chỉ có này Kim gia, Ngọc gia tới một cái cái lộ ra quái dị. Xong việc ngoài lề, Phạm Kiêm Hòa nói không biết hứa thị trên người có hay không, ấn tượng là không có. Sau một hồi, Thanh đại nại nại đối Ngọc Nguyệt nói: Hứa thị trên người sắc cũng có cái cái này trí, lớn lên ở phần bên trong đùi, thành đại mãi mãi thế hứa thị đỡ để khi nhìn đến quá. Ngọc Nguyệt bật cười, trường này bộ vị, khiêm tốn cha liền tính biết, mượn hắn ba cái lá gan cũng không dám nói ra. Cao mẹ kế cũng không phải là bài trí. Kế tiếp, Ngọc Nguyệt cho rằng tránh được một tiếp, kết quả, thử máu vẫn là tiếp tục. Kim Lão phu nhân cư nhiên không cần Ngọc Nguyệt ngón tay tiêm huyết, mà là đâm cánh tay thượng. Kim Lão phu nhân nói, ly này bất gần chút, có lẽ huyết liền không giống nhau Kẻ điên lời nói không có người thật sự, nhưng không có biện pháp, hướng Ngộ Tiên chỉ có thể là thỉnh cao gia đại tiểu thư bởi vậy cho lấy một giọt huyết tới. Ngọc Nguyệt sở hữu chiêu số đều phá. Huyết tự nhiên là dung. Ngọc Nguyệt ở trong bụng chửi mà nó. Mà cái kia Kim lão phu nhân lại cười khai. Lúc này mới đúng sao? Kim gia đại gia kế đó hai cái thứ muội, vì thế, cao gia nữ nhân đều thấy được cái kia đặc biệt hình tam giác bớt. Phân biệt xuất hiện ở bất đồng bộ vị. Huyết dung Bớt cũng chứng minh rồi Ngọc Nguyệt Kim ra nữ thân phận, Ngọc Nguyệt chỉ có thể là cắn răng tử. Kế tiếp, Kim cao hai nhà liền lâm vào xấu hổ cảnh mà. Như thế nào luận? Cao Tiểu Thư hận không thể chui vào trong đất đi, đem chính mình trôn lên tính. Ngạo Tiểu cả đời. Này xem như tài. Có nói năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt bãi tại nơi này, chính mình là vợ kế thân phận đó chính là bãi không khởi, vốn dĩ cũng biết. Chính là đằng trước nương tử là hứa thị khi, Cao Tiểu Thư cảm thấy có thể tiếp thu, Cao gia cũng có thể tiếp thu. Đổi thành kim thị, vẫn là khi còn bé chính mình bản thân. Này không nói đến. Nam Cụ Gian, hai người quan hệ còn thế cùng nước lửa, kim thị tồn tại thời điểm, nàng xuyên qua váy áo kiểu dáng, cao tiểu thư tất sẽ không xuyên, cao tiểu thư xuyên qua nhan sắc kim tiểu thư tất sẽ không thượng thân, hai người lập tức biến thành tỉ muội gả cho một cái phu quân. Loại chuyện này, chính là Càn An Đế Đô muốn cười. Thiệt tình muốn cười. Cao ra mặt không phải mặt. Cái mũi không phải cái mũi. Cao lão nguyên xoáy lần đầu tiên cảm thấy, này thảo khởi nợ tới, nữ hoa lợi hại hơn chút. Lúc này, cao gia nữ tiếp kim gia nữ cơm thừa đồ ăn, làm cao gia ghê tởm đến tưởng phun. Tranh cường hảo thịnh đấu hơn 20 năm, cái này hảo, nhất chiêu liền thua hết. Mội không cao đại xoáy đều tưởng bắt quá chính mình mội tử tới, hung hăng tấu thượng một đốn hết giận. Kim lão gia thật là vui sướng, từng tiếng hiền tế kêu đến làm mọi người cả người thịt khẩn. Này trương dương bộ dáng! Làm vừa mới phân phó Phạm Khiêm Hòa tiến đến nhận trước nhạc phụ Càn An Đế Đô hối hận không kịp. Kim lão Gia nói quá lời, ta đằng trước nương tử họ hứa. Phạm Khiêm Hòa thành khẩn mà nói. Người tươi cởi bày ra đến quá sớm Kim lão Gia lại một lần chạm vào cái không mềm không ngạnh cái đinh. Lúc này mới phát hiện, đối phương, khó nhất thu phục không phải Cao Gia kia mấy cái đại gia, mà là chính mình vị này hiền tế. Cao Gia vài vị gia, đều phân rõ phải trái, cũng nhận lý, nhưng vị này, cái gì đều không nhận, mềm cứng không ăn. Sai rồi, khiêm tốn thầm nghĩ, ta chỉ nhận nhi tử nói. Mẫu thân chỉ có thể là hứa thị. Sở hữu người xem bốn dĩ cho rằng không có gì hảo ngoạn sự tình, lúc này cư nhiên lại ra tân. Thật là có lời a có lời, tới định vương phủ này một chuyến. Vui vẻ nhất chính là càn an đế, có thể công khai xem diễn, thật là khó được a. Sớm nói sao, này phạm kim hai nhà kiện tụng chính mình nhất định phải thân thẩm. Còn có so này càng náo nhiệt. Đây là thánh thượng nhìn nghiệm ra tới, chẳng lẽ có giả. Ta chính là ta nương sinh, như thế nào có thể là trung gia hoa, cho nên, này thử máu cũng làm không được số, ta thành thân thời điểm, hoàng thượng cũng không thấy được, hắn như thế nào có thể chứng minh. Ta có hôn thư bà mối làm chứng, ta lúc trước nương tử là hứa thị. Phạm khiêm hòa hiên ngang lẫm liệt, thanh âm còn không nhỏ. Kia hứa thị là ta kim gia nữ nhi, bị người hại mất tích cháu gái nhi, thánh thượng phong hòa nhã con chúa. Kim lão phu nhân kêu to lên, nghe nhi tử nói qua này phạm khiêm hòa khó làm, chính mình nhìn nửa ngày. Không khó làm à, nghe chuyện của hắn lại nói tiếp, chỉ có thể là cái bổn tự tổng kết, kết quả. Quả nhiên khó làm. Hoàng thượng nói đều không bỏ ở trong mắt. đỉnh khởi miệng tới, không sợ trời không sợ đất. Càn an đế quyết định quay đầu lại có cơ hội muốn đề bạt một chút cái này phạm kim hòa, quả thực là quá có khí khái. Vì vũ bất khuất, phú quý không gì à cao gia tiểu thư quả nhiên vẫn là có nhãn lực. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, nếu khiêm tốn cha mang theo hai người đem kim gia hạ làm cho nhiều người như vậy, kia cùng mẹ kế quan hệ, khẳng định sẽ có hiềm khích. một cái ấm áp ra liền không có. nói năng cẩn thận cùng ngọc nguyệt xa xa liếc nhau, hai người đều bắt đầu ở trong lòng cấp tốc mà nghĩ một cái lưỡng toàn phương pháp. hiện tại cái này loạn xạ, trước tử khiêm tốn tra đỉnh trong chốc lát. thử sự cổ nan toàn vô pháp đem vợ trước cùng vợ sau quan hệ bãi bình. định vương phụ tử cũng suy nghĩ pháp, muốn cô cao gia thể diện, toàn nói năng cẩn thận hiếu tự, đồng thời làm khó. cao gia đã nghĩ tới. Chỉ cần nói năng cẩn thận huynh muội nhận kim gia, kia chính mình ra hoa sinh ba cái phạm gia tiểu cẩn, vậy chắc chắn bị kim gia sinh sôi áp xuống một đầu tới, kỳ thật, thật muốn nghiêm túc lên, vợ kế sinh hoa cũng không thể cùng chính phòng sinh hoa giống nhau quý giá. Đây là mọi người đều minh bạch đạo lý, cho nên, đồng loạt đối cao gia tiểu thư đầu lấy đồng tình ánh mắt. Nguyên lai like còn nói bởi vì phía trước nương tử sau ra chẳng ra gì, nói năng cẩn thận hai huynh muội lại là nhớ tình. Xuất thân cao quý cao tiểu thư này, mẹ kế đương đến cùng mẹ ruột cũng không có gì bất đồng, này tiêu bỉ chứng dưới, kia phạm gia này cùng cha khác mẹ mấy huynh muội, khẳng định có thể chung sống hòa bình. Hiện tại hảo, tưởng hòa bình cũng không có khả năng, Kim gia khẳng định không muốn sao? Có thể áp cao gia một đầu thời điểm, Kim gia như thế nào nhịn được? Đây là hoàng thượng thân thế nghiệm ra tới, chẳng lẽ ngươi còn không tin? Kim lão gia cô y đem hoàng thượng nâng ở phía trước hỏi, "Ta lại không phải tiểu hài tử?" Nương tử của ta, ta không biết sao. Ta cưới vợ thời điểm, ta còn không quen biết hoàng thượng đâu, hoàng thượng cũng không có thân thấy. Nói nữa, ngươi một hai phải nói như vậy, nhà ngươi nữ nhi gả đến ta phạm gia tới hôn thư đâu? Phạm Khiêm Hòa căn bản không để ý tới, nay hoàng thượng còn quản ta này đại đầu binh cưới tức phụ là ai? Cang An Đế gật đầu, quả nhiên, nhân gian nói được có lý sao? Này Hứa Thị biến Kim Thị, biến chính là hai huynh muội mẫu thân, cũng không phải là Phạm Khiêm Hòa tức phụ. Mặc kệ nói như thế nào, kia đến có hôn thư. Nói năng cẩn thận dù sao cũng là không gian linh dịch ăn đến nhiều nhất người, có chi nhất. Lập tức đã bị hôn thư hai chữ nhắc nhở lại đây. Xem ra, chính mình cái này khiêm tốn cha cũng không ngu ngốc sao, cắn chết hôn thư việc này liền có chu toàn đường sống. Phạm Kim Hòa, ngươi ý tứ này chính là nữ nhi của ta bạch gả cho ngươi, ngươi. Kim Phu Nhân ác hướng gan biên sinh, chính mình con rể lại cưới cao gia chi nữ làm vợ, đây là làm nàng không thể chịu đựng được, hiện tại cư nhiên còn không nhận. Kim Phu Nhân Vì lệnh ái thanh danh suy nghĩ, thỉnh không cần nói như vậy, ta một cái ở nông thôn trồng trọn, như thế nào cùng lệnh thiên kim xả được với đâu. ngươi hoàng thượng, không có hôn thư, thần không thể loạn nhận thân thích, thần nói qua, thần lúc đầu thê tử là hứa thị, có hôn thư vì bằng. Phạm Kim Hòa, này lấy máu nghiệm thân đều nghiệm ra tới, nói nữa, nhà ngươi cô nương trên người còn có kia kim gia nữ nhi đặc có bớt, này nhưng không có sửa được. Ai biết này cái gì bớt là chuyện như thế nào, lúc trước. Nhà ta nữ nhi chính là trung quá độc, có lẽ là chúng độc phản ứng. Phạm Kiêm Hòa không đến lấy cớ, trực tiếp lấy chúng độc nói sự, trong lòng tính, Hoàng thượng đây là ngươi nhị tức phụ ra làm sự tình đi, ngươi còn muốn thiên dâu cả sao? Phạm Kiêm Hòa, không có người chúng độc trung ra bớt tới, ngươi nếu không tưởng nhận ta kim ra cửa này thân, ngươi liền nói rõ. Phạm gia đại gia khó thở mắt, chen vào nói nói, ta còn muốn nói như thế nào, ngươi làm ta đã chết ta đều sẽ không nhận ngươi kim ra cửa này thân. Vẫn luôn là nhà ngươi thượng đội vàng tới, dọn ra thánh thượng tới bức người nhận thân, kỳ quái, ta lại không phải lớn lên ngọc thụ lâm phong, lại không phải vương gia tể tướng, một hai phải lấy cái nữ nhi tới đưa cho ta làm cái gì. Chẳng lẽ ta một người nhà quê còn có cái gì chỗ tốt người kim gia nhớ thương đến không bỏ xuống được. Phạm Khiêm Hòa vẻ mặt không thể hiểu được, trong giọng nói còn lộ ra thập phần uốn lượng, cái này làm cho định vương, thụy vương đều trừng lớn mắt, người này có thể như vậy làm giận, ai nói hắn là người thành thần. Tự nhiên là có chỗ lợi, đương nhiên, thân tình cũng làm trọng, nhưng lời nói lại nói đã trở lại. Nếu không phải một cái trạng nguyên, một cái tương lai hiển vương phi, Kim Gia cũng không đến mức như vậy không biết xấu hổ ngạnh ngần vậy. Nhưng những việc này, kia thật là làm được không nói được. Kim Gia đại gia bị Phạm Khiêm Hòa không lưu tình chút nào một đốn bại soát, lại vô pháp cãi lại, còn muốn người nói rõ, này quả thực là Phạm Khiêm Hòa thái độ còn muốn nói rõ, không giải đầu óc, ta cùng ngươi này tiểu bối nói không, chỉ hỏi hỏi ngươi gia trưởng bối. Phạm gia ra ra, không biết việc này ngươi thấy thế nào. Tại sao? Phạm Lão tổ nhìn kim gia láo ra, không né không tránh. Ta này đại tôn tử, đó là quá kê tới ta này một phòng, kia đằng trước nương tử, láo hủ ta cũng thân gặp qua, là cái thiện lương hài tử, hiện giờ hôn thư vì bằng, đó là mát lạnh chấn người, hứa thị, có môi, có chứng. Nếu không có muốn nói là kim gia nữ nhi, kia lại là không ổn, người chết vì đại, đừng làm người chết bất an. Vừa rồi lấy máu nghiệm thân nghiệm kết quả, Chẳng lẽ ngươi không tin? Kim láo gia đại kỳ. Ngươi là hỏi ta thấy thế nào? Ta chính là như vậy xem. Các ngươi nơi này nghiệm tới nghiệm đi. Ta này người nhà quê xem không hiểu. Tự nhiên ngươi nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào. Không cần phải xen vào ta cái nhìn. Ta không thấy pháp. Chưa xong còn tiếp. Trương 622 Kim gia thân cháu ngoại. Đơ hôm nay trước phát một chương ra tới. Chào mọi người buổi tối tốt lành. Lão định vương nhìn thoáng qua hoàng thượng, cao thủ ở dân gian. Muốn giảng làm giận, này phạm gia láo gia tử mới đứng đắn là cao thủ. Kim gia nam đình chói một khối đều không phải đối thủ. Hoàng thượng gật đầu, hiểu biết, hiểu biết. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận nhìn láo tổ ánh mắt vậy ứa ra ngôi sao, thần tượng A. Thật không có dự đoán được láo tổ sức chiến đấu như vậy cường. Một câu liền đem kim gia người toàn cấp đổ miệng. Ngọc Nguyệt trong lòng nhạc nở hoa, còn có cái gì so phát hiện đồng đội trung ẩn nút một cái phúc hát chiến thần càng vui vẻ sự tình đâu. Hoàng đế càng thêm cảm thấy sở hữu sự tình đều là thiên chú định, cái này hảo, kêu ngươi kim ra đừng nghiệm, đừng nghiệm, không nghe người ta khuyên, nha đầu này tuy rằng không có đem ngươi nghiệm thành điều nhân, nhưng này kết quả cũng hoàn toàn không mỹ mãn a, gieo gió gặt bão, quốc cứu hoa ngươi liền tự làm tự chịu đi. Hiền Vương cầm áo tím vương đưa tới một lọ thuốc trị thương, làm cho mọi người mặt không chút nào che giấu đưa đến ngọc nguyệt trong tay, đại bụng tế cổ tiểu bình sứ, thanh hoa sáng trong, nội trang đại nội bí dược, chuyên trị các loại kiếm đao thương. Trước mắt bao người, lập tức liền phải ngọc nguyệt trầy ra khẩu, quan ái chi tình làm người vô pháp bỏ qua. Thái hậu nương nương cùng lão hiền vương phi nhìn nhó cười, này hiền vương thật nhưng chịu, năm nay mùa xuân, hai người kỳ hoa dị thảo có rơi xuống. Hoan hô nhảy nhót toa. Căn an đế quyết định giả dạng làm không có nhìn đến chuyện này, quay đầu đi theo hoàng hậu nói chuyện tào lao. Này ngón tay tiêm chắt thượng hai châm, thật là có điểm đau, tay đứt ruột xót sao, chính là cũng không cần khoa trương đến dùng tới loại này dựng đi liền so này châm chọc lại đại gấp 10 lần miệng vết thương, phàm phất cũng không dùng được loại này dược đi, thật là sủng đến không biên. ở trong lòng ai thán đoan mục ra chỉ sợ ra cái thê nô. ngọc nguyệt cầm dược chính mình ngón tay tiêm thượng đồ đồ, sau đó bắt được cao phạm hai nhà bên này, phàm gia huyết nhất nhất đổ lên, kia mấy cái tiểu cẩn tự nhiên đầu tiên thượng dược. tỷ tỷ, tay đức ruột xuất ra, ngươi bị đâm vào nhiều nhất, đau nhất đi. cần vũ tiểu đại nhân bộ dáng, đồ dược tay tiểu thành tay hoa lan một bên thúy thanh thanh mà nói cái này làm cho người nghe cảm động người nghe vui vẻ ai nhìn xem này phạm gia gia giáo thật tốt cao đại soái là biết hàng nhìn đến ngọc nguyệt cầm này dược lại đây chảy ra khẩu tuy rằng chính mình lại bất quá mặt mũi bị ngọc nguyệt lôi kéo đồ một chút nhưng là hắn xem triều hiền vương ánh mắt liền không tốt lên hảo sao ta liền tính là cương chiều vô biên ngươi càng kỳ quái hơn này phô trương như thế nào kết thúc vạn nhất bị so này đại chút thương ngươi làm ta dùng cái gì dược Hiền vương bị cao đại xoáy lên án công khai ánh mắt nhìn. Trong lòng lúc này mới lược có điểm cảm thấy qua, có thể. Hắc hắc. Tính. Đại thương tiểu thương đều là thương, này dược linh nghiệm. Hảo đến mong là mấu chốt. Kim Lão gia nhìn ngọc nguyệt bên này triển khai giá thức đồ khởi dược tới. Đương nhiên, này đồ dược là cần thiết. Miệng vết thương này có thể sử dụng loại này dược đó là thực hảo. Nhưng là, nha đầu này vì cái gì không lấy lại đây chúng ta cũng đồ điểm. Càng quan trọng là... Việc này liền như vậy tính. Kim Lão gia nhìn về phía Phạm gia Lão tổ ánh mắt rất có chút lưỡng nan. Phạm Lão tổ vẫn cứ ngồi ở cao gia Lão nguyên xoáy bên cạnh ghế Thái sư, vẻ mặt bình tĩnh mà uống trà, không nói chuyện nữa. Phảng phất vừa rồi kia lời nói không phải hắn nói giống nhau. Cái này làm cho cao Lão nguyên xoáy trong lòng mừng thầm, liền nói Lão ca ca không đơn giản sao? Chính mình tôn nữ tế đó chính là cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Kim gia đại gia nhìn Phạm gia Lão tổ nhất thời vô ngữ. Tưởng lại lôi kéo hắn nói tỉ mỉ, một là bối phận không đúng, có vẻ chính mình không hiểu lễ, nhị là, sợ bị lại cấp sạc trở về, trong lúc nhất thời, trừ bỏ cao ra sáu cái tiểu cẩn hướng tới ngón tay tiêm thổi khí thanh âm ngoại, hai bên trận doanh xuất hiện khôn kể trầm mặc. Thời gian đã đã khuya, Hoàng thượng bàn tay vung lên, việc này muốn hay không giải quyết rớt? Trâm cũng không thể đêm nay liền an trí ở định vương phủ đi. Đương nhiên muốn giải quyết rớt, đây là mỗi người đều tán thành, đặc biệt là hiền vương gia. Ngọc Nguyệt này thân phận dối dám nhất thời không giải quyết, chính mình thành không được thân A, cầm thánh chỉ cũng nguồn phí. Lần này, Hoàng thượng quyết định trực tiếp đem phạm khiêm hòa cùng với cao đại Soái còn có kim quốc cứu gọi vào cùng nhau, liền lấy này ba người vì chuẩn, việc này hôm nay muốn hay không chấm dứt, làm sao vậy kết, làm này ba người phun câu nói. Đến nỗi phạm gia láo tổ, càng an đế thông minh mà không có kinh động, kia không hảo thu phục cao láo tổ còn ở bên cạnh cười uống trà, càng không dễ kinh động. Vẫn là động động này đó chính mình lấy pháp được. Cao lớn cứu không có vạn toàn chi sách, tự nhiên danh chết thoát thân, tạm thời không nói lời nào. Bất quá, khoe miệng ý cười lại có điểm rõ ràng, chính mình này muội tử thiệt tình là cái cường đạo, bậc này hôn phu cũng có thể tìm được. Hoàng thượng đều cầm vô pháp có thể tưởng tượng muội phu đáng giá có được, chính mình này không trông cửa người cầm đồ đối khiến cho muội muội gà thấp, quả nhiên không tồi. Kim Quốc cứu tự nhiên muốn giao sắc chặt đay rối Phạm Khiêm Hòa càng đơn giản ta lúc trước nương tử là hứa thị, mặt khác sự tình gì ta một mực không biết. Phạm Khiêm Hòa kiên quyết không nhận chứng, cái gì lấy máu nghiệm thân, chính mình sao có thể nghiệm thành trung gia hoa sao, kia trung gia nghe nói có thất huynh đệ, tuy không có đều thấy qua, đã có thể trước mắt trung lão đại, kia cùng chính mình cũng không có một tia sụ mặt. Hoàng thượng đau đầu đến muốn chết. Tay trái là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, tay phải là trưởng mấy chục vạn cao gia quân nguyên xoáy nhà, như thế nào cân bằng. Đế vương chi thuật đó chính là cân bằng chi thuật, càn an đế tự xưng là trời thật sự lưu. Chính là, cách ngôn nói được thật tê đối, tú tài gặp gỡ binh, có lý nói không rõ, cùng một cái không hiểu biến báo người giảng khéo đưa đẩy. So đối ngưu nói người đánh đàn còn xuẩn không thể nói. Hoàng thượng đem ánh mắt chuyển tới Phạm nói năng cẩn thận trên mặt, đứa bé này có điểm ý tứ. Kia văn vương rửa gần đông đảo người đọc sách tuyển ra tới tôn nữ thế, hẳn là có điểm có thể nghe hiểu được tiếng người đi. Phạm Kim Hòa. Ngươi đi theo ngươi ra ra hỏi một câu ngươi thân thế, có lẽ có không biết tần tình, chuyện này, ta xem, đã kêu tân khoa trạng nguyên lại đây làm quyết định sao, rốt cuộc hắn mâu thân sự tình, hắn tương đối hiểu biết. Nghe được lời này, Thụy Thân Vương trực tiếp nở nụ cười. Thanh âm kia ở thời điểm này trong hoàn cảnh, có vẻ đặc biệt trói tai, Chính là Kim Lão Gia đều muốn cười, cái nào nhi tử hiểu biết mâu thân còn mạnh hơn chính mình phụ thân, rõ ràng chính là chị không được cái này con người, tìm cái mềm quả đào tới niết. Bất quá. Hoàng thượng giống, ngài niết sai rồi, cái này trạng nguyên cũng không phải là mềm đào, đó là cái thứ đầu. Thụy thân vương này phiên tâm bạch thao, đổi lấy hoàng thượng một cái xem thường, lúc này mới thu tâm. Bên cạnh kim Lão gia tốt xấu để lại khỏe miệng ý cười, cái này hoàng thượng là ở thế chính mình xử lý sự tình, không thể bất kính. Cao gia mấy người đều vui vẻ, chú ý này hảo. Hai tay hai chân đều dơ lên tán thành. Hiền vương thực không cẩn thận mà thấy được chính mình tiểu tức phụ ý cười, không khỏi ngực chất lạnh, không xong có lẽ hoàng gia gia lần này cần xong lập tức tương lượng một chút nặng nhẹ giả khụ một tiếng cùng phạm nói năng cẩn thận cùng nhau đi đến trước mặt hoàng thượng đi ngươi tới thêm cái gì loạn hoàng thượng nhất phiền chính là hắn nếu không phải hắn phi nhìn chầm chầm đã chết này phạm gia hoa chính mình tội gì thế khó xử hoàng thượng cái này du quan thần phúc lợi không thể không tới bằng thính hiền vương gia thỉnh nói cẩn thận nói năng cẩn thận cũng chưa tới kịp cấp hoàng thượng hành lễ lập tức liền mở miệng cản lại hiền vương nói hiệu nói vượng cái này sao, trạng nguyên lang, buồn vương đó là lòng tư ma chiêu, toàn đại tề đều biết, không bằng chúng ta qua đi nói chuyện ta này phúc lợi vấn đề, hiền vương thiệt tình tưởng kéo hắn đi một bên thương lượng thương lượng, nói năng cẩn thận ta hắn liếc mắt một cái, sau đó đối với hoàng thượng quy quy củ củ đem lễ được rồi, lại đối với hiền vương gia đem lễ được rồi, an tĩnh mà nói, hiền vương gia phúc lợi tự nhiên là hoàng thượng quan tâm sự tình, thần chờ chỉ có chúc phúc, cũng chỉ có thể chúc phúc, lời này nói được kia thật là rất có lễ phép. Nhưng đổi thành người nhà quê nói, đó chính là, phúc của ngươi chỉ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hiền vương ngậm miệng, nhìn chính mình tương lai tiểu đại cứu ca. Nhìn nhìn lại kim gia kia sáu chỉ, cao gia ba con, vẫn là kim gia tương lai các cứu cứu nhìn thân thiết lưu hảo A. Đặc biệt cái kia vừa thấy chính mình liền sẽ run kim lao tứ, hết sức chọc người tâm hỉ Như vậy cứu cứu hiền vương gia thích. Cao gia ba con lấy một trọi mười, áp lực sơn đại A. Hơn nữa cái này đại cứu tử còn có để người vui sướng mà nói chuyện hiếm. Càn an hoàng thượng lúc này liền tỉnh ngộ, chính mình chỉ sợ sai rồi, tuyển cái này quả đảo chỉ sợ là càng phòng tay. nói năng cẩn thận không hề xem hiền vương ra, quay đầu liền nhìn cái này kim láo ra, không nói một lời, nhưng kia chờ ngươi mở miệng ý tứ minh bạch không có lầm, rất có vài phần một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế. lúc này chính là bật cười thủy vương đều cảm thấy, này hoàng thượng không sai a, này phạm khiêm hòa lai lịch quả nhiên thành bê dưỡng này như tử là trạng nguyên không giả này khí thế nhưng hoàn toàn là võ nhân khí thế hoàng thượng nhìn kia kim lão gia liếc mắt một cái kim lão gia đành phải chính mình ra mặt nói sự vốn dĩ chính là chuyện của hắn như thế nào có thể thoái thác cái này nói năng cẩn thận a chuyện này đã rõ ràng lần trước cập kê lễ thượng phụ thân ngươi chính miệng thừa nhận mẫu thân ngươi thân có trí còn có kia kim gia tổ truyền trầm hương cái trầm cái đầu hôm nay này huyết cũng nghiệm Ngươi muội muội trên người cũng có thuộc về Kim gia nữ tử cái loại này chứ? Ngươi liền mang theo muội muội nhận tổ quy tông đi. Kim lão gia lời này nói được không có đạo lý, ta cùng muội muội mặc kệ mẫu thân họ gì, chúng ta đều là Phạm gia con cháu, cái này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhận cái gì tổ về cái gì tông, nửa phần xả không thượng. Mẫu thân hứa thị, nếu Kim lão gia nhận định là Kim gia đại tiểu thư, như vậy ta cùng muội muội chính là Kim lão gia cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ chính là như vậy. Đúng đúng đúng. Ngươi quả nhiên so phụ thân ngươi minh bạch lý lẽ. Kim láo gia đại hỉ. Kim gia đại tiểu thư ở kim gia quả nhiên chẳng ra gì, cho nên mới sẽ bị buộc rời nhà trốn đi. Một cái đại người sống, dựa vào kim gia như thế thế lực, vinh thanh huyện ly kinh thành cũng không xa, 20 năm, chính là đi đường, một tức tức mà siêu tầm, cũng có thể lục soát. Một hai phải chờ đến muội muội cập kê lễ thượng mới đến làm ra như vậy náo động nhận thân tuồng, ý đồ đáng chết. Ngươi sao lại có thể nói như thế ngươi gia gia? Ngươi mẫu thân sau khi mất tích, vì tìm ngươi mẫu thân, chúng ta kim gia trả giá nhiều ít, đây là mọi người đều biết đến, nói cái gì đều có thể, nói lời này thật chu tâm. Kim Lão đại thật là giận dữ, loại này chất nhi thật là ít có. Ta nói sai rồi sao? Nếu ta cùng mội mội vẫn cứ cùng năm đó giống nhau, ở trong thôn trồng trọt, ngươi sẽ đến nhận chúng ta sao? Nếu không phải muốn cho không ra, cao gia năng kham, các ngươi sẽ ra tới sao? Nói năng cẩn thận nói xong còn nhìn hiền vương ra liếc mắt một cái cái này làm cho đại gia đem hắn chưa nói ra tới nói đã nhìn ra, đó chính là nếu hiển vương gia không có nhận định ngun cưới ngọc nguyệt, việc này có phải hay không lại đến mặt khác nói qua, kim gia không có lợi thì không dậy sớm thanh danh vẫn là tương đối văng, rồi cái này làm cho kim lão gia hết sức thương tâm, đây là chính mình thân cháu ngoại, chưa xong con tiếp chương 623 ngoại tổ kim gia buổi bằng định, đợi s canh hai đến, đại gia ngủ ngon, kim lão gia nhìn nhìn chính mình mẫu thân, đứng dậy làm cho đại gia mặt khai khang, đương nhiên, cũng là vì thuyết phục này hai cái bị dưỡng giã cháu ngoại. Ta tìm nữ nhi tâm đó là Duy Thiên Nhưng Biểu, ngươi tổ bà ngoại vì mẫu thân ngươi nhiễm bệnh nhiều năm, nếu ngươi còn ở nông thôn trồng trọt, hiện giờ chỉ là cái ở nông thôn tiểu tử, ta đây kim gia càng ra bất lo, không cần kinh động nhiều như vậy quý nhân, thậm chí còn thỉnh động thánh thượng tới xử lý, chúng ta là có thể thực mau nhận hồi các ngươi, không cần phí nhiều chuyện như vậy. Cho tới nay, chúng ta kim gia chẳng qua là muốn tìm về nữ nhi, đột nhiên biết được nữ nhi đã chết, chỉ để lại cháu ngoại, ngoại tôn nữ, chúng ta là cảm tạ trời cao, làm nhà ta nữ nhi có thể có hậu, cũng oan trời xanh, không cho chúng ta tái kiến nữ nhi một mặt. người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, loại này đau ngươi không biết. Kim Lão gia nhìn nói năng cẩn thận, nhìn nhìn lại Cao gia mọi người. Hiện giờ các ngươi tiền đồ lớn, chính là ta đối khổng gia không chỗ nào cầu, đối Cao gia cũng không sợ, là chúng ta Kim gia con cháu, chúng ta khẳng định muốn nhận trở về. Không phải chúng ta kim già, chúng ta cũng không chiếm đoạt. Lời này nói được chính khí. Tin hay không từng người bằng tâm, chính là nói đến này phân thượng, gia tôn hai đã có điểm đối trọi gây gắt. Chúng ta mẫu thân, là hứa thị, có hôn thư vì bằng, nếu muốn đổi thành kim gia nữ, cũng thỉnh lấy hôn thư vì bằng. Nói năng cẩn thận không cùng kim lão gia cãi chày cãi cối, lại thế nào, đây là lớp người già tử, không có hảo kết quả. Ngọc Nguyệt nghe được ca ca nói ra loại này lời nói tới, trực tiếp một chút liền minh bạch. Kaka đây là ở báo ân, báo Cao gia đối xử tử tế tri ân. Vốn dĩ hứa thị biến kim thị việc này rất đơn giản, chỉ cần lấy qua hứa thị hôn thư tới, sửa cái dòng họ thì tốt rồi. Kaka như thế kiên trì, thật là rất có phạm gia thiện lương gen. Cũng đem sự tình làm cho phức tạp. Đầu tiên, Cao gia không phải thấp môn nhà nghèo, lúc này lại viết kim gia nữ hôn thư, còn viết thành chính thất, bọn họ khẳng định là không thuận theo. Nếu luận lên, cái gì trước nhập môn vì đại linh tinh. Phía cao tiểu thư còn sẽ đại chút, nhưng lại có kim gia nữ sinh tử ở phía trước. Cũng không thể nào nói nổi, cho nên, vậy chỉ có thể là hai đầu lớn. Cao tiểu thư tương đối phía trước tới nói, ngược lại phát triển an toàn. Sau này, mặc kệ nhà ai chọn lý, Cần Vũ cũng là đường đường chính phòng nương tử con vợ cả. Chẳng qua. Kể từ đó, này Phạm Khiêm Hòa đồng học phô trương vậy thật là quá mức lớn. Ngọc Nguyệt đều cảm thấy thật là buồn cười. Rất nhiều chuyện bằng ngươi như thế nào nỗ lực. Thật là không bằng mệnh trung chú định bốn chữ. Phạm khiêm hòa xem như cái thứ nhất cưới hai cái thế gia mỹ nữ đương lao bà chính quy người nhà quê, mẫu chốt là, hai người xính lễ đều không nhiều lắm á kiếm quá độ. Cao đại soái cũng nghĩ đến điểm này. Nhìn nói năng cẩn thận kia thật là từ trong lòng cảm thán, thật là không bạch đối tiểu tử này hảo, không nhìn lầm người. Nói a này phạm gia người thật là thiện lương. Nói năng cẩn thận nhường ra tới. Là làm con vợ cả tên tuổi đem cái này con vợ cả vinh quang phân tới rồi chính mình thân chất nhi trên người kim lão gia cũng minh bạch đây là nói năng cẩn thận lựa chọn hoàn toàn vô ngữ này có hay không trường đầu óc kim lão gia nhìn nói năng cẩn thận nếu là chính mình không đáp ứng cháu ngoại khẳng định là nhận không trở lại hứa thị vẫn cứ là hai huynh nội nương đáp ứng rồi tiện nghi cao gia là người đều biết khẳng định là hai đầu lớn hoàng thượng nhìn nói năng cẩn thận đây cũng là cái hấp mã lại nghĩ lại tưởng cũng cảm thấy đây là nói năng cẩn thận rộng lượng, xem ra, này phạm gia người đều là kỳ ba. Không biết này tương lai phạm gia gia sản kể từ đó phải mấy huynh đệ phân. Các màu người chờ nhìn nói năng cẩn thận ánh mắt liền các đều ý vị, bất quá, nói tóm lại, thiên hướng tốt đánh giá. Vì thế, Cao Đại soái cùng Kim Láo gia ở Hoàng Thượng trước mặt, đại biểu từng người gia tộc, chính miệng hứa hẹn đều thối lui một bước, đồng ý một lần nữa viết hôn thư. Hôn thư một lần nữa viết. Kim lão phu nhân cũng đồng ý chỉ cần đến hồi chính mình ngoan cháu ngoại, kia tự nhiên. Vô có không thể. Lần này thử máu lớn nhất người thắng trên thực tế biến thành cao tiểu thư, này hí kịch tính chuyển biến, làm Ngọc Nguyệt đều vui vẻ không thôi, thật sự là cao mẹ kế làm được thật sự so mẹ ruột, còn hảo đến chỉ có hơn chứ không kém. Phạm gia lão tổ nhìn nhìn Phạm Kiêm hòa, gật gật đầu, Phạm Kiêm hòa lúc này mới ra tới, đem đặt ở trong lòng ngực hứa thị hôn thư giao ra tới. Này cao gia hôn thư cùng Kim gia hôn thư tự nhiên trước sau có khác. Này lại là vấn đề nơi. Hoàng thượng lòng có sở tư. Nhìn phạm gia láo tổ, nhìn đến đến cùng hắn lão nhân ra hảo hảo nói chuyện. Việc này cứ như vậy đi, vì biểu hiện công bằng, cao gia hôn thư cũng giao trở về, đều là thế gia nữ nhi. Sự tình lại nhiều như vậy nguyên nhân, từ trong nơi này chỉ hôn đi, này thành thân nhật tử, cũng không thể sàng bậy. kia đến căn cứ trạng nguyên tội tác, chấm làm khâm thiên giám tra xét lại nói. tam gia tự nhiên tuân chỉ. Sắc trời không còn sớm, ai về nhà nấy đi. Cái này ý chỉ càng là thâm đắc nhân tâm. Vì thế tan họp. Kim lão phu nhân còn tưởng lưu lại lại thân thiết thân thiết, nhưng Kim lão gia nhìn cái này Trạng Nguyên lang tâm tình không phải quá hảo, Hiền Vương gia sắc mặt thực không chu toàn chính, chính mình mục đích đã là đạt tới, lập tức cường lôi kéo mâu thân đi rồi, đây là mấu chốt, không cần nhiều sinh chi tiết. Từ hoàng thượng đi đầu công nhân giả tạo lịch sử. Ngọc Nguyệt trong lòng khẳng định, viết lại sách sử xem ra là thượng vị giả yêu thích chi nhất. Sau lại, cũng không có thực sau. Bất quá là sơ tam, phạm gia lão tổ ở cao lão nguyên xoái cùng đi hạ, ở nhất phẩm tiên tri lan nguyện cái này siêu cấp thuê phòng, gặp được định vương cùng với thường phục hoàng thượng. Đóng cửa lại nói chuyện rất nhiều, ra cửa tới thời điểm, phạm gia lão tổ quá kê tôn tử, liền nhiều cái thân cha mẹ ruột, trung ra hai cái láo xoái, bởi vì hứng thú nơi, khắp nơi du sơn ngoạn thủy, đó là một chút tiếng gió đều không có nghe được, đã bị hoàng thượng an một cái bởi vì đi tìm đánh giặc khi dừng ở dân gian nhi tử. Con hảo hoàng thượng thần chí còn tính rõ ràng, chỉ đem hoa nhi này định thành trung lão nhị. Cảm tạo phạm gia đem cái này hoa mang lớn, cho nên, cũng căn cứ trung gia ý tứ, phạm khiêm hòa vẫn cứ là phạm gia lão đại, cái kia, trung gia này mặt cũng chỉ nhận thân, không về tông. Ngọc Nguyệt không thể hiểu được, liền nhiều vài cái thân thúc thúc còn có cái từ mẹ nuôi đổi thành cô cô định vương phi. Ngọc Nguyệt cảm thán thế đạo này thật là quá loạn, bởi vì liền ở sơ nhị hôm nay, nàng cùng này mẹ nuôi còn ở cho rằng việc này sẽ không phát sinh đâu vì cái gì đâu nam tử hắn ngồi không thay đổi họ biết không thay tên chính mình này khiêm tốn cha thật là đáng thương quay đầu lại tới nói đêm đó các vị bạn bè thân thích đi rồi sau ngọc nguyệt vẫn cư ở định vương trong phủ chủ hạ một đêm không có việc gì ngậm đều không có làm một cái sơ nhị hôm nay sáng sớm này định vương phi đó là trước tiên liền tới rồi tìm ngọc nguyệt nói sự nguyệt nha đầu ngươi nói hoàng thượng là có ý tứ gì Sẽ không đem cha ngươi nói thành ca ca ta đi. Ta đây này mẹ nuôi còn làm hay không a? Mẹ nuôi, ngươi cũng quá buồn lo vô cớ, hoàng thượng không cũng chưa để ra sao. Ngọc Nguyệt kêu biết hoàng thượng trong bụng tiểu tính kế. Ta cũng là bạch nhọc lòng, đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào còn xuyên như vậy hậu a? Phan mụ mụ bị, ta cũng không quản, không có việc gì, hôm nay ờ mù, nhìn muốn lạc tuyết, ta còn muốn về nhà đi. Đúng rồi, mẹ nuôi ngươi không trở về nhà mẹ để sao? Tự nhiên phải về. Ta chính là không yên tâm, ra cửa trước tới rồi hỏi một chút ngươi. Tính, cô cô cũng thế, mẹ nuôi cũng thế, tình cảm của chúng ta bất biến liền được rồi. Ngọc Nguyệt ta nủi mà vô vô tay nàng, trong lòng nghĩ muốn hay không cấp bình rượu gì đó đưa cho kia làm cấp cứu cứu đi ăn. Không phải à, đối với ta tới nói cô cô thân thiết hơn quá mẹ nuôi, muốn thay đổi tự nhiên là tốt, chính là, người kia cha nuôi đêm qua nhắc mãi cả đêm, phi không muốn đứng dượng, phải làm cha nuôi. Đừng để ý đến hắn, mẹ nuôi. Cha nuôi chính là nhàn đến không có việc gì làm. Cả ngày tận sinh chút kỳ tư quái tưởng. Ngọc Nguyệt không xác định, này hai ông bà một đại buổi tối không ngủ được, đều tưởng chút cái gì đâu. Ai biết định vương gia tư tưởng đâu. Ta đây đi rồi, đúng rồi, cơm chiều phải về tới ăn đi. Ta cũng không biết ta, hôm nay trở về nhà, còn muốn đi bà ngoại ra, bà ngoại mấy ngày hôm trước liền nói phải cho ta gì, vẫn luôn thu chưa cho đâu. Kia muốn mau đi, người bà ngoại thứ tốt cũng thật không ít con mẹ ngươi của hồi môn kia có thể gặp người, có hảo chút đều là ngươi bà ngoại của hồi môn. Chúng mẹ nuôi vẻ mặt tham tiền, đem ngọc nguyệt cấp chọc đến cười đến thiếu chút nữa phiên hạ theo ghế. Cái này cần thiết có, hôm nay nhất định hỏi bà ngoại muốn chút thể đã qua. Phan mụ mụ cười khổ bước lên nàng, tiểu tổ tông ngươi lão liền ngừng nghỉ đi, nếu không phải mụ mụ ta tay tung đến mau, ngươi này tóc đều đến kéo xuống một rung tới. Ngọc Nguyệt cùng mẹ nuôi nhìn nhao cười, đồng loạt đối với Phan mụ mụ lấy lòng mà cười cười. Ngọc Nguyệt ngoan ngoãn ngồi định rồi, không hề lộn xộn, mặc cho fan mũ mũ ở nàng trên đầu lăn lộn tiểu tóc. Một bên hai người tiếp tục nói chuyện hiếm. Cùng ngươi nói chính lời nói, ngươi cho rằng ta hướng ngươi? Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, mẹ nuôi đi rồi. Mẹ nuôi, cần phải mang chút rượu đi. Cái này, chính là ngươi cha nuôi vừa uống liền dừng không được tới cái loại này ngũ lương dịch. Phảng phất mang lên hai cái bình. Cái kia quá bình thường, ta còn có một loại, mới vừa nhúng được, còn không có đặt tên đâu. Ngươi chính là đa dạng nhiều, hành A, cho ta một vò hai đàn, ta mang theo trở về. Chúng mẹ nuôi bởi vì thời cơ vừa khéo, cho nên, xem như lần đầu tiên nhấm nháp Ngọc Nguyệt sản phẩm mới người, bởi vì nàng không lòng tham, thật chỉ lấy hai bình đi, bất quá lại làm hại này, Ngọc Nguyệt sơ nhị buổi tối trở lại sân khi, định vương hai phụ tử liền hắc mặt ngồi ở đến Nguyệt lâu phòng tiếp khách, tìm Ngọc Nguyệt không muốn, có loại này rượu ngon không trước tiên lấy ra tới hiếu kính cha cùng gia gia, này hai người chưa từng có nghĩ thêm cái làm tự không có lương tâm a một hồi náo. sau lại ngọc nguyệt nhiều lần bảo đảm xác thật chỉ cho mẹ nuôi hai đàn cái khác một vỏ không núc ních hai người lúc này mới bình tĩnh xuống dưới các cầm mười đàn đi rồi không nói còn cưỡng bức ngọc nguyệt được hứa hẹn sớm nhất ở mười lăm mới cho cao gia vương gia đưa đi hai người lúc này mới vui mừng vô biên đi rồi mang đến tự nhiên là mặt sau kia vương láo tứ cùng với các vị các cứu cứu đối ngọc nguyệt vây truy chặn đường hiền vương gia nói một lời nói một gói vàng Ngọc Nguyệt đành phải thủ vững chính mình hứa hẹn, vạn lần không thể đoán được, uống Mạn Thù rượu Hiền Vương, đối có thể khó xử một chút này đó trường mối, đó là phi thường cao hứng. Hiền Vương ra mang theo Ngọc Nguyệt đó chính là thoát được cho bụi nổi lên bốn phía. Loại rượu này xác thật là lần đầu tiên mà thế, sau lại bởi vì ủ rượu người, uống rượu người nhất trí đồng ý sau, này rượu định danh Mạn Thù rượu. Chúng mẹ nuôi còn không có ra Ngọc Nguyệt tiểu viện tử, viện môn ngoại liền vào được một cái đứa bé giữ cửa, đây là tới truyền lời, liền hôm nay Hiền vương ra cho mời phạm gia tàm cô nương đi bên ngoài chơi chơi. Chưa xong còn tiếp. Trương 624 cao bà ngoại cấp vốn riêng. Đợt, hôm nay là 29, đại gia còn ở sao? Không có bị hàng tết đi, vất vả. Chúc phúc vui sướng. Hiền vương ra tới. Nay ở phan mụ mụ dự kiến bên trong, kia đưa tới quần áo. Sơ nhất sơ nhị viết, chính là muốn chính mình luân xuyên. Mùng một hắn ăn mặc quần áo, phan mụ mụ vừa thấy liền minh bạch. Nhưng sáng sớm người tới. Lại ở Trung Định Vương Phi ngoài ý liệu. Không thể nào, hôm nay mới lượng hảo đi, người này như vậy nhàn. Mẹ nuôi vui vẻ mà cười, liền hướng ra phía ngoài viện phòng khách đi đến. Hiền vương gia tới đến đi gặp, thuận tiện tay hỏi một chút, cái này mẹ nuôi cùng cô cô cái kia cứng chút. Trung vô diệm ý xấu mà cười, nghĩ làm hiền vương gia kêu chính mình mẹ nuôi, nào đó người sắc mặt thật sự hảo chơi. Trung vô diệm hưng phấn mà liền đi. Có thể tìm chuẩn con rể về vui, này nhưng không thường có. Ngọc Nguyệt chính tính lúc này đứng dậy về nhà, có thể hay không quá sớm điểm, lại nghe đến Hiền Vương tới, người này tới hảo, có một số việc đến cùng hắn thương lượng một chút cũng là có chỗ lợi. Phan mụ mụ lập tức liền đem Ngọc Nguyệt trang điểm tiến trình nhanh hơn rất nhiều, không có chung mẹ nuôi ở bên cạnh nói chuyện, tự nhiên cũng nhanh lên, Ngọc Nguyệt thực mau liền mặc thỏa đáng, Hiền Vương cũng ở viện môn khẩu chờ chứ. Ngọc Nguyệt đi ra ngoài, nhìn này Hiền Vương ra liền cảm thấy thích hợp, người này một thân áo rộng tay dài, vẫn cứ là không thế nào biến tím đậm màu đỏ. Trên đầu đến còn có thể, không có mang kia kim quang lấp lánh vương miệng, mà là một bức ác sa mềm mũ. Nhưng chính mình trên người quần áo, Ngọc Nguyệt tuy rằng thích như vậy thức, nhưng này quần áo lại thấy thế nào, cư nhiên lại là cái loại này một bộ cảm giác, tình lữ sam làm việc. Chẳng lẽ, chính mình xuyên y phục là người này đưa tới? Hiền Vương gia đưa quần áo, phảng phất là thường xuyên tính à, Ngọc Nguyệt còn ở phòng đoan đâu, kia Hiền Vương đã có thể đầy mặt mỉm cười mà vươn tay, Ngọc Nguyệt không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Tự nhiên liền đem chính mình bàn tay qua đi. Con hảo, con hảo, miệng vết thương này đều hảo. Có thể không tốt sao, người kia dược như vậy linh, Ngọc Nguyệt chửi thầm. Vì cái gì cảm thấy kia dược linh nghiệm, một là sát đi lên kia tiểu miệng vết thương thật sự lập tức liền không cảm giác. Nhị là, cao lớn cứu thuận tay liền đem cái chai cất vào hắn tay áo túi. Cái này động tác không thường có, Ngọc Nguyệt tự nhiên minh bạch bên trong thâm ý chỉ sợ này dược là hảo dược. Đại cứu cứu chính là tùy thời đến mau. thiến nhi hoa. ta nghĩ. Ngươi nếu không nghiên cứu nghiên cứu này thuốc trị thương, hiền vương gia cũng có kèo kiệt thời điểm. Vì cái gì? Ngọc Nguyệt cũng không có thu hồi tay, mặc hắn nắm, láo một tay đại thả ấm áp. Ngọc Nguyệt còn có thể dùng ngón tay khẻ trên tay hắn vết chai mỏng, ấm áp A. Dùng đến A. Ta không phải ra cái kia thần nông trăm vị hoàn sao. Ngọc Nguyệt không phải không muốn A thật sự là chính mình nhớ rõ phương thuốc làm phương thuốc mặt tương đối yếu, Kia hiệu quả tuy hảo, nhưng quá chậm, ta lấy cái này hiệu quả lộ rõ lại không dễ lượng sản Kìa có cách từ sao? Lượng sản là kém cái gì? Phương thuốc tự nhiên có, bất quá không ở trong tay ta. Ta đây liền suy nghĩ biện pháp. Lấy phương thuốc tới ngươi có biện pháp sao? Tiếp nhất, ngươi có thể nói điểm làm nhân tâm tình vui vẻ nói sao? Ngọc Nguyệt đẩy khẩu nói, ai? Kỳ thật, có này không gian thiệt tình cũng không phải không có khuyết điểm. Ít nhất, khoa học nghiên cứu gì không cần suy nghĩ, hoa hoa thảo thảo gì, lấy không gian thủy một tưới, đó là cái quốc đem cũng có thể mọc dễ nảy mầm. Ngươi nói lại nghiên cứu cái gì gây giống, triết tư, biến dị gì đó có ích lợi gì? Ngươi đều là có tính trơ, Ngọc Nguyệt cũng không ngoại lệ. Có này không gian, tự nhiên rất muốn đem kiếp trước học đồ vật còn cấp giáo sư, chính là vô pháp ký ức hay còn mới mẹ chính là dùng ở chỗ này. Ngọc Nguyệt nhớ rõ kiếp trước giáo sư sở hưu đã dạy, chính mình xem qua tất cả đồ vật. Trước kia không biết, hiện tại cũng nhớ rõ. Ngọc Nguyệt có thể giống như nhập định giống nhau, phản hồi đầu đi đọc chính mình kiếp trước sở xem qua thư tịch bao gồm ngẫu nhiên xem qua một quyển truyện xưa sẽ kia mặt trên biên đến sơ hở trồng chất quỷ chuyện xưa đều từng làm nàng dọn ra tới thay đổi cái địa điểm nhân vật nói cho đại laến lại nghe qua sợ tới mức đại laến lại một lòng cho rằng kia đại hàn sơn chỗ sâu trong quả nhiên quá không thể vào ngọc nguyệt nhớ rõ chính mình sở học quá chứng kiến quá sở hữu phương thuốc thậm chí còn phương thuốc các loại tỷ lệ ngọc nguyệt chính tận sức với nghiên cứu lại là bền mình cùng với thuốc đường nửa bại liệt trẻ em đến nỗi cái này thuốc trị thương Vậy không cần đi, Ngọc Nguyệt quyết định, về sau, nghiên cứu một chút chính mình không gian linh dịch, nhìn xem pha loãng tới trình độ nào còn hữu hiệu dùng, sau đó dùng nó tới đại lượng làm dược. Cái gì miệng vết thương có thể không khỏi hợp. Cho nên, đối với nghiên cứu tân dược phương, Ngọc Nguyệt không thế nào cảm thấy hứng thú. Chính mình bó lớn phương thuốc dùng đều dùng không xong, làm gì chịu này tội, thật đương chính mình tư mạc đồng học. Cũng là, tiếp nhất, nói cái gì dược đâu, thế nào. Hôm nay ngươi hai tỷ tỷ không nói được phải về nhà mẹ đẻ, ngươi đi sao? Không đi cũng không có gì hảo ngoạn mà a, trở về cùng các tỷ tỷ trò chuyện cũng hảo. Kỳ thật, mùng một náo loạn như vậy vừa ra sau, Ngọc Nguyệt đối về nhà cũng không quá lớn hứng thú, có thể hay không trở về muốn tỏ thái độ a Ngọc Nguyệt đối với đột nhiên nhiều một cái thân nhà ngoại gia tới, tuy nói có chuẩn bị tâm lý, cũng thật tâm cũng không có tiếp thu ý tưởng. Cùng ca ca đối nghịch, Ngọc Nguyệt tạm thời không có nghĩ tới. Muốn chơi mà, còn không đơn giản sao? Ngươi liền nói, có nghĩ về nhà đi, nếu phải về nhà, bổn vương bồi ngươi trở về, nếu không nghĩ hồi, ra mang ngươi bên ngoài đi dạo đi. Hiền vương vẻ mặt từ ngươi cao hứng. Chúng ta đây về trước bà ngoại ra, sau đó lại đi chơi đi. Ngọc Nguyệt cái này lựa chọn là chính xác, bởi vì bà ngoại trong nhà hôm nay khẳng định là toàn viên tê tiểu. Ba cái mợ lại không nhất định sẽ về nhà mẹ đẻ đi, bởi vì về nhà mẹ đẻ muốn đi lên ba ngày tà hưu. Cà ca khẳng định không ở, muốn bồi đại tẩu tử về nhà mẹ đẻ. Cao phủ A, có thể hay không đừng đi A, ta sợ ngươi cứu cứu ở nơi đó chờ ta đâu. Ngươi sợ cái gì? Ngọc Nguyệt không rõ có một số người, ngươi một đường đường vương gia, sợ cái gì? Nói ngươi cũng không rõ, ngươi cứu cứu thực phiền. Nhưng ngày đó, bà ngoại làm ta hôm nay trở về A. Ngọc Nguyệt không có phát giác, chỉ có thanh mụ mụ phát hiện. Ngọc Nguyệt hiện tại đối với Hiền vương gia chủ ý đó là vừa nói vừa nghe, hoàn toàn không có điểm sức chống cự. Một mặt thuần theo, không biết là cái gì nguyên nhân. đương nhiên. Thanh ngụ mụ, mụ như thế nào cũng không có khả năng biết, đây là Hiền Vương ra một loại thái độ cũng hảo, thói quen cũng hảo, sách lược cũng hảo, tóm lại hắn nghiền ngẫm ngọc nguyệt tâm tư bỏ ra chủ ý, kia chẳng phải là vừa ra một cái chuẩn sao? Vậy đi vừa chuyển đi. Hiền Vương gia nói. Hai người quả nhiên là đi truyền truyện. Cao tiểu thư hôm nay cái về nhà mẹ đẻ, Cao lớn cứu lúc này không ở, Cao tiểu thư về nhà sau, trước tiên chính là đem hôn thư hai phần phạm ra, cùng chính mình cầm đều giao cho cao lớn cứu trong tay cao gia đại cứu cứu lập tức liền cầm gối ngựa giao tiến cung đi đây chính là thánh thượng ý tứ không chuẩn trì hoãn chính ngươi trì hoãn chính mình phụ trách cao gia đại cứu cứu làm sao dám trì hoãn lại đem nhà mình muội tử trì hoãn thành vợ kế hắn lại không phải đầu óc có vấn đề ngọc nguyệt này vừa đi tự nhiên đại cứu cứu không coi ở nhà vui vẻ nhất bất quá chính là hiền vương gia ngày hôm qua kia đại cứu cứu nhìn hắn ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau thật là doan người không ở tốt nhất. Bà ngoại, ta đến xem ngươi, này liền muốn đi ra ngoài đi chơi. Lại cùng Vương gia đi ra ngoài a? Ân, hắn nói mang theo ta đi nơi nào chơi chơi, ta cũng không biết. Đừng quá rêu giao, biết đi, ngươi là Hòa Ly, ai cũng không có cái cách nói, này cả ngày cùng hắn còn trộn lẫn đến cùng nhau, có hại chính là chính mình. Ân, ta biết, dù sao hắn xuyên thường phục, nhận được hắn tới người cũng ít, nói nữa, còn có mấy cái mụ mụ nhóm thủ đâu. Ân, ta kêu ngươi tới. Vốn gì cũng không có gì sự, chính là nghĩ ngươi cái kia phương thuốc tử sự tình, xứng hảo không có. Không có nhanh như vậy lạc, chính trang bị đâu. Ngọc Nguyệt thật không có nói sai, này phương thuốc đại khái ý nghĩ, Ngọc Nguyệt viết tin làm người đưa đến dược vương trang đi, kia triển lang công chính ở một lần nữa phối phương tử. Bà ngoại, kia triển lang trung nói. Nói cái gì? Cao gia bà ngoại đối triển lang trung có chút mê tín, người này y thuật rất có chút tên tuổi. Nếu sinh nam vào đâu, liền ít đi làm phu thê ở bên nhau. Muốn sinh nữ ra đâu, liền phải nhiều ở bên nhau. Đương nhiên, này phía trước, muốn ăn này thuốc viên. Bà ngoại sửng sốt nửa ngày, mới hiểu được cái gì kêu nhiều ở bên nhau, thiếu ở bên nhau, cầm một hộp thuốc viên nhìn nửa ngày, lúc này mới nói, kia triển lang trung ý tứ là cái gì, muốn hay không ở bên nhau? Muốn ở bên nhau, triển lang trung nói, muốn cho nam mua đêm ăn này dược, sau đó cùng nữ thường ở bên nhau, chờ đến 3 tháng sau, làm nữ ăn một loại khắc dược, nam dược liền ngừng, sau đó, có hai tử Trên cơ bản là có thể bảo đảm là nữ hài tử. Có đạo lý, có đạo lý. Bà ngoại cầm dược, lập tức liền nở nụ cười. Nếu ngươi các cứu cứu sinh biểu muội ta đây khẳng định thế này triển lang trung tìm cái hảo thân phận. Triển lang trung đó là con nô, trên mặt hình xăm giống như, đây chính là lửa không được người. Ngọc Nguyệt từng tưởng thế hắn trừ bỏ hình xăm, ai biết người này cứng đầu cứng cổ, còn cho là nghệ thuật sáng tác đâu, không chịu diệt trừ. kia bà ngoại, ta đi làm. Ơn, đúng rồi. Năm nay ăn tết trước, bà ngoại thu thập chính mình nhà kho, tìm được trước kia một hộp trang sức, phóng đến thời gian lâu rồi, đều quên mất, kia kiểu dáng quá cũ xưa, hiện tại cũng mang không ra, bất quá, mặt trên đá quý gì, nhưng thật ra cực hảo, hiện giờ liền tính là chân bảo lâu cũng khó tìm đến kia tỷ lệ đá quý, ta liền nghĩ, lấy tới cấp người, ngươi cùng kia đơn trưởng quầy nói đi, chính mình vẽ cũng hảo, làm hắn tìm đồ cũng thế, chính mình cầm đi sửa mấy bộ trang sức. Đang nói... Bà ngoại bên người quản sự ma ma liền cầm một cái không nhỏ hộp ra tới, Ngọc Nguyệt loại này đóng gói khống, lập tức liền trừng lớn mắt, loại này tốt nhất thợ chạm người, nơi đó còn có A. Người đến là cái biết hàng, còn nhìn ra được tới, đây là trầm hương một hộp. Bà ngoại rất có vài phần đắc y mà khích lệ Ngọc Nguyệt nói. Bà ngoại, ta lại không biết đến này vật liệu gỗ, ta chỉ là nhìn này chạm chỗ thật không sai. Thanh ngụ mụ, mụ sớm một cái bước xa tiến lên đây, đem hộp tiếp nhận. Cái này thợ thủ công, đã lâu trước liền không có. Hiện tại là hắn đại đồ đệ đương ra, tay nghề cũng còn có thể xưng được với là trò giỏi hơn thầy. Ngươi của hồi môn gì, trước mắt chính là hắn cửa hàng ở làm. Trước đó vài ngày đi hỏi, nói mau được, chỉ kém một ít kiện cuối cùng thượng sơn. Ta của hồi môn không phải trước kia từng có sao. Bà ngoại trứng mắt, nha đầu này, không phải nói không được để sao. Ngọc Nguyệt vừa thấy bà ngoại trứng mắt, đành phải thẻ lưỡi cười, chơi xấu. Chưa xong còn tiếp. Trưng 625 Hoàng thượng thúc thúc cấp nhà khó phòng. Tờ S, canh hai mau ăn tết, tết âm lịch hảo. kia nào thành, lúc ấy không phải mọi người đều tiến không thuận lợi, hảo chút đều là mua, ngươi kia mãn đường đổ vật sớm đưa đi làm, 3 năm trước đây ngươi đi hiển vương phủ khi, còn không có đến một nửa, sau lại, nghe ngươi láo tổ nói, ngươi cầm cái 3 năm hòa ly ý chỉ, cũng liền không thúc dụ, từ bọn họ chậm rãi làm, này tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Bà ngoại nhất phái thanh thản mà nói, kỳ thật này của hồi môn cũng thật là muốn đánh trước 3 năm 5 năm kia có hậu tới như vậy mau táo cầm tiền lên phố liền thu phục đỉnh điểm. ít Rõ đương nhiên tinh xảo sinh hoạt còn nếu bàn về cổ đại quý tộc thế gia ngọc nguyệt cũng không có nhìn đến ngọc lâm ngọc châu đánh của hồi môn hoa bao nhiêu thời gian thật sự là bởi vì phạm ra căn cơ quá thiện không đợi minh bạch này đạo lý trong nhà nữ hoa tử gả chồng thời gian liền đến ngọc lâm đặc biệt mau của hồi môn nhiều là lên phố mua nhất có hại một cái tuy nói có cao tiểu thư cầm chính mình của hồi môn trợ cấp chút cũng không có quá phận vô trường đến viên ngọc châu lại cũng đánh chút, bất quá bởi vì nàng đứng đắn là nhị phòng hài tử, cao tiểu thư còn phóng không khai tay quảng, định của hồi môn, đồ gỗ loại, liền định đến kiểu dáng đơn giản chút, cho nên ngọc nguyệt cũng không có đặc biệt cảm giác, mà ngọc nguyệt không đợi cao tiểu thư phản ứng lại đây, cao gia bà ngoại liền chính mình đi định rồi của hồi môn kiểu dáng đi, đem cao tiểu thư trên người mất mát, toàn cấp nhặt trở về, tàn nhẫn hạ đại lực ý, hoa đại bạc định rồi một bộ tốt nhất, thời gian này tự nhiên tốt trưởng riêng là tiếp liệu nhân ra cửa hàng đồ gỗ liền hoa nửa năm thời gian này vẫn là ở cao gia xuất động đội ngũ thượng chạm dịch giúp đỡ kéo về nguyên liệu tới cơ sở thượng đi theo ngọc nguyệt đống nhiên giả tiến hiền vương phủ cao gia lại ở kia chờ nguy cấp thời điểm hơn nữa cái gì ba năm ý kiến hay này định đồ gỗ thật đúng là một nửa cũng chưa thành đành phải ấn xuống không biểu vẫn cứ là lên phố nhặt có sẵn mua chút ngọc nguyệt tự nhiên không có nghe nói nơi này còn có một bộ chờ đến nàng chân chính thành thân thời điểm này mấy bộ gia cụ dọn ra tới. Ngọc Nguyệt quả thực chính mình đều xem ngây người, sớm biết rằng này của hồi môn xinh đẹp thành như vậy, ha ha. Này hôn có thể sớm thành sao? Lúc này, Ngọc Nguyệt còn không biết, tự nhiên cười nói. Ta này tái giá người thời gian dù sao còn sớm. Bà ngoại, không cần nhọc lòng. Ngốc, sớm cái gì sớm, Ngươi muốn kéo quá mười sáu không thành thân. kia nhưng không đem ngươi ông ngoại cấp chết. Vì cái gì? Sợ ngươi lại thành cái thứ hai người nương bái. Thật là thao quá đa tâm. Ta nương thật tốt à? Cuối cùng gả cho cha ta, bà ngoại ngươi xem, nhiều bất lo, nương nói thái dương phía tây ra, cha ta khẳng định muốn nói, ngày hôm qua ngày chính là phía đông lạc. Hai người tương đối cười ha hả. Lòng có đồng cảm a này phạm khiêm hòa thật sự là cái không có nguyên tắc người. Ngoài cửa lại truyền đến hiểu rõ bị người nói không hài lòng thanh âm. Mẫu thân, ngài này cũng quá mức đi. Kia có mang theo ngoại tôn nữ nói nhà mình nữ nhi nhàn thoại đâu. Người này thật là không nói được, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến ba người cười to, lần này Cao tiểu thư tiến vào, kia thật là thu hoạch không nhỏ, Mẫu thân trong tay cầm dược còn không có thu thập hảo đâu, nàng vừa tiến đến, tự nhiên liền thấy được. Mẫu thân, đây là cái gì? Dược, ta ngốc một lát cùng ngươi liền như thế nào ăn? Ngọc Nguyệt ở bên cạnh náo loạn cái đỏ thắm mặt, này bà ngoại thật là. Bà ngoại, nương, kia Vương gia nói mang ta đi ra ngoài chơi, ta đi làm, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Thế ngươi làm ngươi thích ăn măng nấu lau vịt, ngươi này lại phải đi? Ân Ta đi làm, này lao vịt làm mẫu thân ăn đi, hôm nay ta chỉ sợ đều ở bên ngoài ăn. Kêu hành, ngươi cùng ngươi nương nói nói thể đã lời nói, ngươi đi chơi đi, thanh mụ mụ, cùng kim ma ma nói nói, này ở bên ngoài ăn cơm, cần phải để bụng, đừng lại nháo ra chút sự tới, ta như thế nào lão cảm thấy này tiết ra an tĩnh đến kỳ quái đâu. Bà ngoại, ta chưa nói sao. Vương gia, liền bên ngoài kia chỉ 30 ngày đó, hoàng thượng, hoàng quý phi còn có 13 hoàng tử đều nói tốt, việc này liền như vậy lạc. Lạc, tự nhiên nghe ngươi đại cứu cứu nói, cái gì, tin không được, dẫn theo tâm quá thượng mấy ngày, ngươi mẹ ruột kia đầu lại thành kim gia tiểu thư, kia tiết ra nhưng như thế nào có thể? Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ngươi cho rằng hiền vương gia nhàn rỗi không có việc gì, cả ngày mang theo ngươi khắp nơi chơi. Còn có ngươi chan uôi, càn gia gia, bọn họ thiệt tình tưởng ngươi là không giả, khá vậy có đánh làm bảo hộ ngươi chủ ý, tiết ra là gan lại đại, cũng không dám ở đoan mục gia gây chuyện. Nga Đi theo bọn họ, nhưng đừng xử tiểu tính tình, biết không, nghe lời liền hảo, chúng ta cao gia nhân gia tiết gia nhưng không đặt ở trong ánh mắt. Không thể đi. Ngọc Nguyệt Biên nói, Biên chuẩn bị đi rồi. Đừng không tin phải, người đại cứu cứu chính là giao đái luôn mãi, không được ngươi đơn độc đốc, ăn gì đều phải cẩn thận. Là. Ngọc Nguyệt phúc phúc, chạy nhanh đi rồi, nhìn chính mình bãi ở trên bàn mấy phân dược, Ngọc Nguyệt là thực xấu hổ, kia có tiểu bối tử chỉ đạo trưởng đối hạnh sinh hoạt đâu. Hiền Vương gia không thể hiểu được mà nhìn Ngọc Nguyệt dẫn theo váy ra tới, nhanh như chớp liền chạy ra tới. Lúc này mới chia tay Cao Nguyên Xoáy. Ông ngoại, tôn tế cáo tử, ngươi người này một hai phải làm nàng cứu cứu lấy vài câu nẹn cho ngươi ăn mới tâm duyệt là bãi. Mau đi đi. Nguyệt Nha đầu ngươi liền tốn nhiều tâm. Đây là hả là? Không cần thiết ông ngoại phân phó. Hiền Vương gia nghiêm trang mà nói, lúc này mới đuổi theo Ngọc Nguyệt đi rồi. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ai nha? Quá xấu hổ, đi nhanh đi, muốn đại cứu cứu nhóm trở về, càng không mặt mũi. Ngươi lại chọc chuyện gì? Lão Mục trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm. Không có việc gì, chỉ là ta cầm chút dược cấp bà ngoại, làm bà ngoại chuyển cấp các cứu cứu cùng cha ăn. Nay có cái gì xấu hổ, chúng ta ăn ngươi dược còn thiếu sao? Ngươi biết cái gì? Đây là sinh nữ hải tử dược. Sinh nữ hải tử Lão Mục hơi kém bị chính mình chân vướng ngã, chạy đi, còn có so này càng nan kham sự tình sao? hai người lần này chạy ra phủ môn áo tím vương mang theo xe ngựa ở bên ngoài mới đuổi theo hiền vương chủ tử ngươi muốn hay không ngồi xe ấn ngươi phân phó ta này đến chuyện muốn đi theo không đi thôi ta đây liền lên xe ngươi vội vàng xe ngựa của ta hồi phủ đi không có việc gì ngươi liền chính mình đi chơi đi hắc hắc ta này còn nhặt cái chỗ trống đi làm chủ tử có việc liên hệ áo tím vương trước tiên vội vàng xe ngựa huy bàn tay to đi rồi người này ngọc nguyệt nhìn hắn trong lòng dâng lên một chút bất an làm sao vậy ta như thế nào cảm thấy hắn giống như không phải hồi vương phủ là đi chỗ nào hẹn hò bộ dáng thật sự lão mục nhìn áo tím vương bóng dáng tiểu tử này gần nhất là không thích hợp sai hồ tiêu hoàng quản gia tới lời còn chưa dứt hoàng tuyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn biết tiểu tử này như vậy hưng phấn làm gì sao nay còn nhìn không ra tới vương gia người này là tư xuân hắc hắc toàn nở nụ cười tuổi này nay còn tới nảy một bộ Phương Tuyên nói xong lời nói, lập tức ngồi trên xe ngựa trước, lão mục đem Ngọc Nguyệt Bế lên xe ngựa. Hướng ngoài thành đi thôi. Cờ Bắc, Cờ Bắc, ta nói ngươi mấy cái, mọi việc không thể quá mức. Liên ra ngươi đều khiến người nhìn chằm chằm. "Ra?" Thuận tiện tay sự tình, cũng không cố ý, này thánh chỉ một ngày không dưới, nô tài trong lòng vẫn luôn không thế nào an ổn. "Ngươi này tâm thao đến đủ toai a, có phải hay không ngươi đã sớm biết người chủ tử nhà ngoại là Kim gia?" "Nga nha, Vương gia." Quá coi trọng nô tài. Này không phải vừa vặn sao. Vừa vặn, ngươi như thế nào cũng không điều tra ra đâu. Nói ngươi này bản lĩnh cũng không nhỏ a. Điều tra ra, điều tra ra lại có thể thế nào, chậm. Nói như vậy, việc này ngươi đều đã biết, không nghĩ nói nói. Nói nói, này cần phải nói, chính là vương gia a, tiêu kim gia nếu cùng tiết gia đối bị vào, đại gia còn có thể tường an không có việc gì. Nếu kim gia cùng tiết gia liên thủ, này thiên hạ nhất định đại loạn, vốn dĩ loạn không loạn. Cùng ta không quan hệ, nhưng này mệnh cổ hoa, này tiểu chủ tử thiên lại thành cao gia hoa, ngươi nói một chút, ta là thâm vẫn là thiện. Cứ như là, là, cho nên, ta này cả ngày liền nhọc lòng việc này, không phải sợ này tiết ra gia yêu, chính là sợ kia đầu xuống tay, này nội tặc khó phòng a, Ta đi nói nói, đều là ngươi đường ca đường đệ, ngươi có thể thế nào, ngươi lão nhân ra lại rào đi vào, dân chúng lầm than, có cái gì thú. Ta nhưng không thói quen cả ngày treo cái tâm sinh hoạt. Việc này ta đã biết, ta nghĩ cách. Sự tình không rơi định phía trước, vương gia, nhưng thích đáng tâm chút. Hoàng Tuyền nhẹ giọng nói. Đương nhiên, hôm nay đi chơi địa phương, chính là Hoàng Tuyền đều không có trước tiên biết, cho nên, an toàn tính phương diện liền rất có thể bảo đảm, có thể đột phá xài hồ vệ đội phòng ngự tuyến, nay đến có điểm thủ đoạn, hơn nữa Hoàng Tuyền ngữ cũ bộ càng ngày càng nhiều tụ tập, khi nào Ngọc Nguyệt bên người đều có thể xưng được với là tường đồng vách sát. Này trong thành có cái gì hảo ngọn mà. Tự nhiên đoàn người là ra khỏi thành, Phượng Trì Sơn là gần nhất địa điểm. Lão Mục, còn đi trở về chùa? Không đi, chúng ta đi trở về chùa sau núi, kia hoàng gia biệt viện, trên núi cái kia, ngươi đi qua. Ấn Ngọc Nguyệt ở nơi đó được đến đại lượng hạt Bồ đề. Kia cây thế nào? Kỳ thật kia thụ không phải cây Bồ đề a. Ngọc Nguyệt để đầu tỉnh đôi, ta liền để mắt nó cành lá tốt tươi, nói nữa, ngươi kia Bồ đề động, thế nào, con bướm thụ biên nhiều cây Bồ đề, thật tốt. Nói tỉ mỉ lên, đây là ngươi thúc thúc đồ vật cũng, vào ta dược vương trang kia đã có thể họ phạm. Dung ra nghĩ lại, thúc thúc ra đồ vật vốn dĩ liền nhiều, hắn khẳng định cũng không để bụng. Đã nhiều ngày, dù sao không có việc gì làm, kia không bằng thật là, cho ta tức phụ nhi cầm đi dùng dùng. Đắc ý rảo rạt ra tặc cười đến ba hoa chích tròe. Tiểu mau tặc đuổi kịp. Đã từng tặc đầu cười khổ, chủ tử, làm như vậy thật sự được chứ. Dược vương trang, bồ đề trong động, tự nhiên là sắc sắc đầy đủ hết. Ngọc Nguyệt bồ để trong động, nhiều một cây thượng 300 năm đại thụ, hoàng gia biệt viện nhiều một cái hồ to. Kia tự tại gia tặc ngay cả che giấu công phu đều lười đến phí. Mang theo tiểu mau tặc cầm đồ vật liền đi. Ngọc Nguyệt đã từng thích quá các màu hoa tươi, cũng liền không khách khí, phân điểm chi đi, không có liền buồn đoan đó là bởi vì Ngọc Nguyệt tâm tồn nhân tử, sợ hãi làm thủ sân thái dám mất đi tính mạng. Một chút đắc thủ, mấy người bay nhanh ly hiện trường vụ án, Hiền Vương trong lòng đại hỉ, tiểu nha đầu này sư phó thật là hảo. Lưu lại như vậy cái thần khí tới, về sau cái gì làm không thành. Chưa xong con tiếp. Chương 628 Ngọc Nguyệt vô lại đưa đại lễ. Tơ ét, canh một, mùng một hảo, đại gia bao lỉ xì thu đến mọi tay đi. Hắc hắc. Không thể không nhiều lắm a, kia kim gia cứu cứu liền chín, còn có một cái cô cô, liền kia kim hoàng hậu, đây là 10 người, Mặt sau còn đi theo chút mợ gì đó, còn có hoàng thượng rượng, tùy tiện là có thể thượng 20. Đương nhiên rồi, kim chín nơi này giảm một phần cũng có 19 người, ai. Còn có Kim lão phu nhân, Kim phu nhân, Kim lão gia. Tước chừng đến bị thượng 23 24 phân lễ, còn nghĩ, vạn nhất có cái rượng đi theo tới đâu. Cho nên, tước chừng 24 phân lễ vật từ Phan Mụ Mụ nhất nhất châm trước xứng hảo. Dùng hộp trang, tiêu thượng ký hiệu. Hoàng hậu muốn cái gì, Ngọc Nguyệt tự nhiên biết, đơn giản chính là tuổi lớn, suy nghĩ quá nhiều, tóc bạc đến nhanh, kia dung nhan cũng không địch lại tiết ra hoàng quý phi tới tuổi trẻ. Ngọc Nguyệt lười đến hao tâm tốn sức, chỉ đem cấp cao tiểu thư cầm Ngọc Lan gì này đó thân cận nữ trưởng bối thưởng quy dùng dược cầm mười mấy hộp ra tới, này cũng đủ thảo đến Hoàng hậu nương nương niềm vui, cũng có thể đem kim ra sở hữu nữ họ trưởng bối cấp đối phó qua đi, lại dùng năm cái bình ngọc đem. Không gian thủy đoái linh dịch phóng hảo, này liền ba vị trưởng bối hơn nữa Hoàng thượng, Hoàng hậu một người một lọ, Ngọc Nguyệt cảm thấy đại công cáo thành, phi thường vừa lúc đương. Lúc này ấn ký hiệu đem đồ vật tặng, vị kia dược cũng không có tới. Chỉ làm hoàng hậu cô cô mang theo lễ gặp mặt tới, loại này cách làm làm Ngọc Nguyệt cũng vô pháp tiết kiệm được đưa hắn lễ, vẫn cứ đem một con người tham gia một lọ linh dịch tặng đi ra ngoài. Ngọc Nguyệt trong lòng rất có điểm, không được lực. Ngọc Nguyệt trở về định vương phủ đến Nguyệt lâu mấy nhà người các loại trưởng bối đều đang chờ các nàng ba người, đem được đến lễ gặp mặt dọn ra tới, nhất nhất mở ra, mấy nhà các loại trưởng bối đều không có nói cái gì, trong lòng ám đạo, còn làm cho nha đầu thật mạnh bị lễ. Kim Gia mở ra hai huynh mỗi cộng đồng đưa lễ, kia đều là kinh ngạc một dọa. Trả trách nói là nha đầu này có cái dược vương trang, nhìn xem này đó đồ bổ tỷ lệ, kia đều không phải giống nhau đồ vật, đặc biệt là người này tham, cầm bạc ngươi không mà mua đi. Đến nỗi các vị nữ họ trưởng bối bắt được trong tay các tiểu mặt nạ cập dưỡng nhan hoàn, Mỹ Dung Hoàng khí, liền biết cùng việc đời thượng lưu truyền không giống nhau, Hoàng hậu thậm chí còn cảm giác ra tới. So với chính mình dùng càng tốt một ít. Nha đầu này đối hiện vương mặt mũi cũng không bán trước kia cho chính mình dược cũng không có cái này hảo trong lòng tuy rằng có điểm mất mát khá vậy vẫn là có điểm cao hứng bắt được bình sứ năm vị tự nhiên thấy được ngọc nguyệt lưu lại ghi chú trong lòng âm thầm vui vẻ linh dịch đây là lần đầu tiên ở hoàng hậu trước mặt lộ diện nhìn đến giấy nhắn tin hoàng hậu tâm tư vừa chuyển cầm hồi cung sau lập tức liền cùng hoàng thượng cùng nhau một người một lọ lập tức uống lên cũng không có lưu có bất luận cái gì cơ hội tận mắt nhìn thấy hoàng đế cũng uống Này liền không có khả năng đưa cho người khác. Chính mình ăn này dược, vậy khẳng định là độc nhất vô nhị hiệu quả. Hoàng hậu tin tưởng ít nhất tại đây hậu cung tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Trước kia, dựa vào hiền vương mặt mũi, chính mình đều không có lộng tới loại này hiệu quả dược. Này liền thuyết minh, ngọc nguyệt loại này dược chỉ là thân nhân mới có, tờ giấy nói hiệu quả phi phàm. Hoàng hậu cảm thấy đây là nhất định. Đêm đó nàng thậm chí còn cảm giác được chính mình làn da trong một đêm liền chân trượt rất nhiều, sáng sớm hôm sau Cung nữ thế nàng trải đầu khi, cảm giác được tóc cũng không trước hai ngày như vậy rớt. Này thủy thật là thần kỳ. Hoàng hậu đối chính mình trong tay những cái đó tóc đen hoàn cùng dưỡng nhan đan liền càng thêm mong đợi. Hoàng hậu tưởng chính mình tâm lý tác dụng, chính là, nàng không có dự đoán được, này hiệu quả lộ rõ tới rồi, bất quá là ba ngày sau, tiết hoàng quý phi liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng bất đồng tới. Tiết hoàng quý phi cũng coi như là khó được một lần ra tới gặp người, gần nhất vẫn luôn đẩy nói thân mình không tốt. Cái này hiện tượng cùng kim gia nhận trở về phạm gia tam cô nương khẳng định là thoát không được quan hệ, tiết hoàng quý phi trong lòng minh bạch, này liền nhờ người mang tin cho tiết lao gia. Không nói hoàng hậu dung nhan vấn đề, mà nói này kim gia, kim lão phu nhân được đến này bình linh dịch, dung chính là một cái thọ tinh cái chai, đây là Ngọc Nguyệt chính mình ra sứ sương sản, Ngọc Nguyệt đặc biệt phóng nhiều một dọn, hơn nữa ở cái này hộp gấm sợi đặc biệt nói, uống thuốc trước đêm chính mình đưa thiên ma nấu gà uống 3 ngày, thỉnh đem hôm nay ma đương đồ đàn. Không cần ăn, cái khác đồ vật, đồ ăn cùng trái cây cũng muốn ăn chính mình đưa tới. Sau đó mới đem nải thần tiên hơi nước hai lần uống, có kinh hỉ. Kim lão gia phu thê thần tiên thủy cũng không có lập tức liền ăn, trong lòng có điểm sợ, rốt cuộc này cháu ngoại chính là mới từ lao đối đầu cao gia cường nhận trở về, mà Kim lão phu nhân không có này rất nhiều ý tưởng, đối với Ngọc Nguyệt đưa đồ vật nàng là phi thường muốn ăn, tháng giêng 16 khởi, liền bắt đầu chỉ ăn Ngọc Nguyệt đưa tới bọt nước trà, trà cũng là Ngọc Nguyệt đưa. Quê quán người cũng không có gì ăn uống, Ngọc Nguyệt đưa tới đồ vật, nàng liền chỉ vào cầm chút mễ tới. Nấu cháo, bỏ thêm chút Ngọc Nguyệt đưa đồ ăn, sau đó ăn Ngọc Nguyệt đưa tới gà nấu thiên ma. Như thế ăn ba ngày, đều là Ngọc Nguyệt đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Kết quả, chứng minh rồi nhị sự kiện, một là Ngọc Nguyệt Toa Nhi này là cái người tốt, quả nhiên có chút thủ đoạn, nhị là thân nhân gian, này tín nhiệm là cỡ nào quan trọng. Ngay đầu tiên khởi, Kim Lão Phu Nhân liền tiêu chảy, không lợi hại. Nhưng Tiêu chạy việc này khả đại khả tiểu, phú quý nhân gia có chút lao thái thái kia thật. Là Tiêu chạy kéo đã chết. Kim lão gia trước tiên đã biết, đương nhiên không muốn lại làm Kim lão phu nhân ăn ngọc nguyệt đưa tới đồ vật. Nương, ngươi ngẫm lại, tuy nói là thân ngoại tôn nữ, nhưng đánh tiểu cũng không biết, lại từ kia cao gia nhận trở về, này không thể hiểu được lưu lại như vậy cái đồ vật, nói là kinh hỉ, nhi tử nhìn, như thế nào cũng như là kinh hách đâu. Cũng nên nếu là Kim lão phu nhân mệnh không nên tuyệt chỉ vào kim lão gia nàng đường trường liền phát bệnh người lại hồ đồ nàng nói người là có hư trừ bỏ ngươi này người xấu sẽ hại chết chính mình thân nữ nhi ngoại ai cũng sẽ không hại người thiên hạ duy nhất yêu tinh hại người đó chính là ngươi lúc này còn tới khệ thị phi kim lão gia lập tức thất thanh mẫu thân lại ở nửa vân nửa xương ngủ bên trong lúc này mẫu thân là không có đạo lý có thể nói kim lão phu nhân tiếp theo ăn chính mình cháu gái nhi đưa tới đồ ăn cùng dược nàng lại đem ngọc nguyệt cùng kim gia đại tiểu thư chỗ lẫn thiệt tình lời nói, nếu không có huấn, nàng phỏng chừng cũng là sẽ không tiếp theo ăn. Ngọc Nguyệt ở Kim Gia tín nhiệm giá trị cũng không thế nào. Kim Lão Phu nhân bụng tiếp theo kéo, kéo xong rồi liền đói bụng, sau đó liền ăn cái gì, ăn xong rồi không cần hai cái canh giờ liền tiêu chảy. Vòng đi vòng lại, Kim Gia trong phủ Lang Trung bị gọi tới, nhưng khai ngăn tiết dược, Lão Thái Thái không ăn à? Sau đó, chính là Lang Trung có điểm cảm thấy không đúng rồi, rốt cuộc đây là thầy thuốc, vẫn là có điểm y học tri thức. Lão đại nhân, nhìn. Lão Thái Thái là ở phục cái gì thuốc viên chưa từng, này đại tiện nhan sắc càng ngày càng bình thường. Lão Thái Thái bị bệnh lâu như vậy, là dược ba phần độc, trong thân thể này không biết trồng chất nhiều ít độc tố, nhưng ta nhìn gần nhất bài liền, thật sự đã là hiện bình thường màu sắc. Này dược không biết là trị cái gì, bất quá khẳng định có một chút, đối thân mình sẽ không có chỗ hỏng, phải không? Kim Lão gia trong lòng cũng có chút lấy không chuẩn, người bình thường chiếu như vậy tiêu chảy, kia đã sớm nằm sấp xuống, đừng động ngươi là người nào? là cái làm bằng sắt đại hán cũng nằm sắp xuống. Đừng nói là cái lao thái thái, nhưng kim phu nhân càng kéo càng tinh thần, còn mang sắc mặt cũng dần dần không như vậy hất thấu hoàng. Hoàng phiêm thanh. Tiếp theo ăn xong rồi chỉnh ba ngày, kim lão phu nhân tinh thần phân chấn. Ngày thứ tư khởi, kim lão phu nhân vẫn cứ là ăn ngọc nguyệt đưa tới nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn cơm. Ngày đó ma cũng không có nghèo rất ngồng tơi ăn, cũng thật là ngọc nguyệt bút tích đại. Thiên ma chính là một giỏ tre tử, ước có 5 cân bộ dáng. Ăn đến chỉ còn lại có mấy cái đặt ở trong soạn. Vì thế, Ấn Ngọc Nguyệt lúc trước lưu sợi, này bình sứ thần tiên thủy liền ở hôm nay phân hai lần uống lên đi xuống, sáng sớm uống lên một nửa, sau đó buổi trưa lại là một nửa. Cùng ngày, Kim lão phu nhân như nhau ba ngày trước giống nhau ngủ ngon. Ngày thứ tư sáng sớm, Kim lão phu nhân, nhìn tiến đến thỉnh an Kim lão già phu thê, đột nhiên liền đã mở miệng. Con của ta, này hai mươi năm, nhưng khổ ngươi. Kim lão già ngây người, hắn mộ thân. Ánh mắt thanh minh, thần thái bình thường, không cần lại xem mạch khám bệnh, Kim Lão gia đều biết, Mậu thân nhiều năm liên bệnh đã là không cánh mà bay. Lập tức, hai phu thê không biết nên nói cái gì hảo, phải biết rằng, nếu không phải Kim Lão phu nhân trước hai ngày thần trí không rõ, một hai phải ăn ngọc nguyệt đưa tới đổ vật thêm dược, chỉ sợ ngày này vĩnh viễn không có đã đến thời điểm. Nhưng hiện tại, Mậu thân đối chính mình cháu gái nhi vô biên tín nhiệm, cập tưởng niệm cho nàng mang đến bệnh ma, cũng tiễn đi bệnh ma. Trên đời mọi người đồng sự một lần uống. Một miếng ăn đều do tiền định Hai phu thê lấy ra Ngọc Nguyệt đưa cho bọn họ Hai người bình sứ, Nhìn nhìn bên trong tờ giấy Một chút không mang theo do dự mà liền uống lên đi xuống Cái này, cũng đến nói là kim lão gia Cái này quả nhiên là người xấu sống ngàn năm Ngọc Nguyệt cho hắn tờ giấy thượng Viết chính là, uống xong đi Có lẽ sẽ cho thân thể mang đến không thỏa đáng Bởi vì thần tiên thủy sẽ cho Chúng gió người bệnh mang đến tân trùng gió Hắn cảm thấy, đây là chính mình hẳn là đến báo ứng Lập tức liền uống lên đi xuống Không, có gì không thỏa đáng, chỉ là cảm thấy tinh thần tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Kỳ thật, thân mình càng thêm khỏe mạnh. Kim phu nhân mặt trên, chỉ là đơn giản viết, mỹ dung dưỡng nhan, cố khí hoàn hồn, kim phu nhân tự nhiên cũng liền uống lên đi xuống. Thuận tiện tay, còn đem thân thể tiềm tàng một ít nỗi khổ riêng đều diệt trừ. Kim gia trên dưới thật là vui mừng phi thường. Liên Kiêu Ngọc nguyệt chán ghét Kim lão tứ, hắn được đồ vật ít nhất, chẳng qua là một cái hộp, 30 cái thuốc viên. Thấy được cha mẹ thân cấp ngãi mãi có này lương lộ, lập tức liền đem này không có ghi chú rõ trị gì đó dược, ăn một hoàn đi xuống. Một cái võ giả, biết thời cơ nào là chính mình tăng lên tu vi hảo thời cơ. Kim lão tư ăn xong này thuốc viên không đến nửa khắc, liền vọt vào nhà xí kéo một đi không trở lại. Ra tới sau, cầm dược hộ, lập tức liền đến chính mình phòng luyện võ, khoanh chân ngồi xuống, này liền đả tọa đóng nửa ngày. Sau đó làm quản gia cầm chính mình bái thiếp đi thỉnh cao lão đại tới, buồn đầu nói câu cái gì, ai cũng không nghe rõ. Chỉ là ở nơi đó đối với Cao lão Đại khái ba cái đầu làm mọi người đều thấy rõ. Giảng. Cao lão Đại không nói gì thêm, nhìn hắn bên người dược hộp, nửa ngày mới đối với hắn nói. Tiểu Nha Đầu quả nhiên là cái ngươi thân chất nữ, này dược cũng chịu cho ngươi, ngươi liền hảo tự quý trọng đi. Nha Đầu này, ta quay đầu lại đi giáo huấn nàng một chút, đối trưởng bối sao lại có thể như thế vô lễ. Muốn hay không giải thích đâu, Cao lão Đại có điểm không cam lòng. Chưa xong con tiếp chương 629 con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Đỡ canh hai đại gia hảo, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Kim Lão tứ cũng là vạn sự khởi đầu nan, này chính mình ăn dược, thế mới biết Ngọc Nguyệt tặng đại lễ cho chính mình, cũng không dám chạy loạn, đành phải thỉnh cao Lão đại lại đây, đi trước bồi tội, nói vậy kia tiểu nha đầu hẳn là vui với nhìn thấy chính mình cùng nàng cao gia đại cứu cứu bồi lễ, này đầu cũng khái, bồi tội nói đầu cũng khai, tự nhiên cũng liền thuận miệng. Cái này cao lão đại, không đánh không quen nhau, lúc trước kia không phải chúng ta tổn hiểu làm sao, không cần đi quay nàng, này dược ăn sẽ tiêu chảy, này ta biết, nhưng ta cũng cảm giác được có thể tăng lên nội lực a, Nếu ngươi không có kêu ta tới, trả lại cho ta bồi tội, nếu ta không biết ngươi được này dược, ngươi liền tính là nhờ họa được phúc, này phúc cũng ít hơn phân nửa. Cao lão đại có điểm ngượng ngùng mà nói, nhìn nhìn ở bên cạnh nghe kim ra mọi người, đây là tiểu nha đầu thay ta bên này xứng một mặt thăng võ hoàn ăn một hoàn luyện thượng 6 ngày, 10 ngày vì một cái quan khẩu, tam quan liền phải nghỉ ngơi nửa năm, nếu ngươi không biết nội tình, một ngày một hoàn, 30 hoàn đều ăn xong đi, cũng chính là chỉ có thể đột phá một cái tiểu quan, về sau quan khẩu tăng lên liền không cần suy nghĩ. Kia không có việc gì à, về sau Nguyệt Nhi biết ta là thiệt tình đối nàng nương hảo, đương nhiên về sau khẳng định cũng là sẽ đối nàng tốt, tự nhiên sẽ đề điểm ta. Kim lão tứ tâm quan rất, có Ngọc Nguyệt y hiểu lại nãi ví dụ ở phía trước, tự nhiên Ngọc Nguyệt là sẽ không hại hắn. Đối một người tôi nói, cơ hội chỉ phải một lần. Ngươi một ngày một hoàn thân thể cũng vô pháp hấp thu, tự nhiên này tiêu chảy gì đó liền càng muốn thường xuyên một chút. Cao đại soái nói lời này, đều có điểm ngượng ngùng, hoa nhi này khẳng định là chính mình không có mới giáo hảo A, như vậy tiểu nhân báo thù ba ngày quá muộn đâu đây chính là thân cứu cứu hoa, hạ này nặng tay. Kim láo tứ sửng sốt một chút, sau đó thoải mái mà cười. Không trách nàng, lúc trước ta đem các ngươi cao gia hại khổ. Nếu không có các ngươi cao gia năng lực cường đại, chỉ sợ ta sớm không có có thể cho ngươi bồi tội hôm nay, nàng như vậy đối ta, ta cũng cảm tạ nàng, rốt cuộc. Ta cũng được một quan tiến bộ sao. Hắc hắc. Ngươi đến hảo tâm. Một cái võ nhân mất đi tăng lên vũ lực cơ hội, đây chính là đại sự tình, cao đại soái quyết định vẫn là đi tìm tiểu nha đầu mắng thượng hai câu lấy kỳ chính mình vẫn là có công đạo. Ta đây liền ấn ngải ý tứ đã toạn. Sáu ngày ăn một hoàn, chờ ta suốt quan sau, lại đi vương gia tạ tội. Cao lão đại, cảm ơn ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Cao lão đại nhìn hắn. Không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ đem này luyện khí đề lực mấy cái điểm mấu chốt chỉ điểm hai câu. Đi rồi. Kim gia tám cứu cứu đều sửng suốt, trong lòng đều tính toán, chính mình có hay không cái gì chướng ghi tạc này tiểu chất nữ trong tay, nếu có. Chỉ sợ đến đi trước giải ngợt đáp, lại ăn ngọc nguyệt cấp đồ vật. Vài vị kim gia mợ nhóm nhưng không có này tâm lý gánh nặng, tự hỏi không có ở ngọc nguyệt trước mặt thảo quá ngại kêu Mỹ dung dưỡng nhàn mang khinh thân đồ vật dùng một chút không mang theo lo lắng. Hiệu quả tự nhiên là không tồi. Kim lão Tư đóng 60 thiên, này 60 thiên lý. trừ bỏ tiêu chảy đả tọa luyện khí ngoại cái gì đều không có làm, nói cái gì cũng không nói, đóng cửa từ chối tiếp khách, vùi đầu luyện võ. Suốt quan sau, quả nhiên công lực tăng lên một mảng lớn tử. Đối Ngọc Nguyệt liền càng thêm bội phục, bởi vì hắn sau lại nghe Hiền Vương ra nói, này dược, người khác ăn đều chỉ kéo một lần bụng mà đến phiên chính mình lại không phải như vậy. Khẳng định là tiểu nha đầu động tay động chân. Kim Lão Tứ tuy nói bị hại, nhưng tâm lý cũng vui vẻ thật sự. Kim Chín đến đồ vật là cái gì, ai cũng không biết, bất quá. Sau lại Kim gia vài vị gia phát hiện Kim Chín định khởi nhất phẩm tiên tới, đó là đặc biệt mau, phản phất không cần bài vị trí giống nhau, ghế lô còn đều là nhất đẳng, lại sau lại, mới biết được, này giá cả cũng là nhất đẳng, cư nhiên có thể giảm giá 20% thêm phản khoán. Đều đều bất bình lên đều là cứu cứu, bằng gì như vậy không giống nhau đâu. Cao gia đại cứu cứu có hay không phê bình ngọc nguyệt, kia ai cũng không biết. Bất quá, sau lại ngọc nguyệt cầm một phen nho nhỏ tơ vàng cung, ở luyện tập tài bắn cung khi, cao gia đại cứu nương nhận ra tới, này còn không phải là chính mình gia vị kia chuyên môn nhờ người đặt làm sao. Nguyên lai tưởng cho chính mình mấy đứa con trai chung một con, còn cảm thấy này tướng công thật là hào phong a, này mũi tên đôi mặt trên đều nạm thượng toái đá kim cương, nói là cái dạng này mũi tên bắn ra đi sau. Hảo tìm trở về, kết quả là cho Ngọc Nguyệt Hoa, liền nói sao, này như thế nào có thể đổi tính. Đối mấy đứa con trai Hảo tâm lên. Tuy nói như vậy, nhưng là đưa thời gian không đúng à, lúc trước nói là 3 tháng tam quà tặng trong ngày lễ, lúc này mới 2 tháng sau. Những việc này đều ở phát sinh, kim gia, cao gia quan hệ tuy nói có điều hòa hoãn, nhưng cũng không có đạt tới hỏa khí nồng nỗi. Đã có thể này một tia vi diệu thay đổi, cũng dừng ở tiết lao ra trong ánh mắt. nay liền ý nghĩa không ổn. Kim Hoàng hậu bên này cân lượng nhiều một chút, đối chính mình nữ nhi càng bất lợi. Kim Lão phu nhân bệnh nhất thời hảo, nhất thời hư, cho nên Tiết Lão gia còn không có bắt được chuẩn xác tin tức. Biết Kim Lão phu nhân đã là hoàn toàn khỏi hẳn, chính là chỉ bằng cao đại xoáy một người vào Kim phủ. Tuy nói bất quá ngây người một khắc liền ra Kim gia đại môn, nhưng Kim gia mở ra cửa chính thỉnh hắn đi vào. Hắn ra tới khi cũng không có thuận tay đem Kim gia đại môn hủy, hoại một vài, đây là không thỏa đáng địa phương. Hơn hai năm. Kim Gia đã từng mở ra cửa chính thỉnh quá cao ra người đi vào. Lúc trước Hoàng Thượng còn đang ngồi đâu, Kim này vị này đại gia. Lúc trước đúng là tuổi trẻ thời điểm. Ra tới thời điểm, làm cho Thánh Giá mặt, đem Kim Gia hai phiến Đại môn liền hủy đi thành sau phiến. Vẫn là Tiên Hoàng ban tặng Thành quốc công phủ biển hiệu cũng bị hắn kéo xuống tới, dám thành tam tiện. đương nhiên, lấy đại bất kính tội lỗi, quan vào thiên lao, ngây người bao lâu? Tiết Lão gia không nhớ rõ, là ba ngày vẫn là năm ngày. Cao gia đại gia ra tới sau thẳng đến giáo trưởng đã bái xòe ấn mang theo thân binh nhóm đi thẳng đến nam cương thành nam đại doanh đại xoáy quyền khuynh một phương hùng cứ đại tề quốc phương nam biên cương tiên lão gia ngồi ở chính mình trong thư phòng triển khai võ kinh bảy thư mở ra phong sau tám trận binh pháp đồ mạnh đức tân thư lại đem kỷ hiệu tân lâm nghiêm túc luôn mãi tế động hắn tưởng quyết định chính mình bước tiếp theo hành động lần này phạm khiêm hòa thành cao gia cùng kim gia cộng đồng con rể nói thật ra nói thật là làm rất nhiều người ngủ không được tiết gia tự nhiên là ngủ không được Hoàng thượng kỳ thật cũng ngủ không được, Phạm Khiêm Hòa đem kim cao hai nhà liên thành một nhà, lại đem Hiền Vương cùng này hai nhà chặt chẽ tương liên, cái này làm cho 17 Hoàng thượng vị khả năng tính trở nên lớn. Lại làm Hoàng thượng có không thỏa đáng ý niệm. Lúc này, hết thảy đều xem này mấy nhà người trung thành độ. Nói thật, liền tính tới rồi hiện tại, Hoàng thượng cũng không có nghĩ tới, Hiền Vương gia có thể tạo phản, chính mình xưng đế, căn cứ đại tề triều các loại quy củ, Hiền Vương gia tạo phản cơ hội kia không phải không có chính là phi thường khó, bởi vì hắn ở Đoan Mục gia tộc tới nói, là thiên chi, cũng không phải ngôi vị hoàng đế đích truyền chi nhất chi, hắn bối phận còn nhỏ, thoán đoạt trưởng bối vị trí hết sức khó. Kỳ thật, ở Đoan Mục gia tộc ngôi vị hoàng đế kế thừa đi lên nói, muốn đoạt quyền thật là đạt được ngoại thiên đại duyên phận. Đại đế quốc hoàng quyền kỳ thật là ba phần, hoàng quyền nhất quan trọng chú ý một cái danh chính ngôn thuận, ngươi thượng vị làm hoàng thượng phải được đến trong tộc nhận đồng, cái này quyền lực, ở Đoan Mục gia tộc tộc trưởng trong tay Hiện tại Thụy thân Vương chính là đương nhiệm Tộc trưởng, phảng phất lên ngôi giống nhau. Tân Hoàng thượng phải có Tộc trưởng chúc phúc, không có Tộc trưởng chúc phúc, đó chính là danh không chính luôn không thuận. Sau đó chính là quân quyền, Hoàng thượng cùng Hiền Vương cầm phái binh quyền, mà quân đội lại ở tứ đại gia tộc trong tay, nguyên lai liền ở cao gia trong tay. Hậu kỳ chia làm thành bốn gia trưởng, kỳ thật ngầm vẫn cứ là cao gia lên mặt chủ ý Hoàng thượng trong tay có mặt khác hết thể quyền lợi, lại không có nhân mệnh Tộc trưởng quyền lợi cùng với Hiền Vương quyền lợi. Loại này hoàng quyền kết cấu, làm Ngọc Nguyệt thật là mở rộng tầm mắt, quá mức tiến tiến. Lẫn nhau chế ước, hoàng quyền không thể độc đại, mà cái khác quyền lợi lại vô pháp siêu việt hoàng quyền, chẳng sợ ngươi liên hợp lại. Lần này duy nhất phiền toái chính là quân quyền trưởng binh quyền cùng Hiền Vương xuất binh quyền có điểm liên hợp, nhưng là, hoàng thượng vẫn cứ là không nhọc lòng, duy nhất nhọc lòng chính là chính mình nhâm mệnh thái tử thời điểm, có thể hay không bị Hiền Vương tà hữu. Kỳ thật, phiền toái sự tình cũng liền ở chỗ, nhất có hy vọng trở thành thái tử 13 hoàng tử tuy nói gì đều tề, duy nhất lại kém điểm vận khí thêm nhãn lực, hảo hảo, ngươi trọc kia ngọc nguyệt đi làm cái gì. Nguyên lai, hiền vương gia còn có thể tới cái, nhìn các vị hoàng thúc nhóm lên đài sương đế, mặc kệ ai lên đài, hắn liền xem cái náo nhiệt, nhưng lúc này, hắn nguyện ý sao? Ít nhất, hắn không muốn 13 hoàng tử lên đài, mà thập thất hoàng tử, hoàng thượng lại không quá nguyện ý, thân mình không được, chính mình nhi tử không ít, không có khả năng làm một cái đi đường đều có điểm không lưu loát hoàng tử lên đài. Này hoàng gia mặt mũi còn muốn. Chính là, sau lại sự tình làm hoàng thượng càng khó lấy hay bỏ, bởi vì thập thất hoàng tử bệnh, cư nhân hảo. Tay chân đều nhanh nhẹn thật sự. nay buồn bực sự tình về sau lại nói, hiện tại lại chỉ nói này tiết ra nhân chủ trương. Hắn ngồi ở trong thư phòng, tế tư một đêm, rốt cuộc, quyết định, Ngọc Nguyệt nơi này, hắn mặc kệ thế nào, muốn tranh thủ đến chính mình này trận doanh tới, liền tính tranh thủ không đến, làm Ngọc Nguyệt ngốc tại trung gian cũng là tốt. Tiết Lão ra tinh tế điều tra Phạm Gia hết thảy, tự nhiên biết này Phạm Gia ai mới là đứa ra. Phạm nói năng cẩn thận. Tiết Lão Gia quyết định đồi phá Phạm nói năng cẩn thận. Sau đó, hắn ở đem Phạm Ngọc Nguyệt nghiên cứu thật lâu, tốn thời gian 3 ngày, đã biết cái này tiểu nha đầu là mấu chốt chung mấu chốt. Sau đó lại đã biết Ngọc Nguyệt cấp kim gia lễ vật. Tiết Lão Gia không có như vậy hận chính mình cháu ngoại không có ánh mắt, một tiểu nha đầu, ngươi một hai phải người khác mệnh làm cái gì? Cái này hảo, kia làm chính mình rơi vào bị động. Tiết Lão Gia trên giấy viết xuống mấy chữ, ân oán phân minh, chi ân báo đáp. Tiết gia có cái gì ân đâu, đối với cái này tiểu nha đầu. Không đề cập tới kia thủ chính là tốt. Sau đó, tiết Lão Gia cười, mối thủ giết mẹ. Còn có cái gì so thủ này lại đâu. Tiết Lão Gia vào chính mình mặt thất, ở bên trong ngây người hồi lâu. Sau đó, cầm một cái tốt nhất gỗ đỏ dương đem ra, nơi này đổ vợ, đã thả có 20 năm, cũng có 15 năm, này đó hắn cố sức góp nhặt hồi lâu đồ vợ. Sắp sửa thế Tiết Gia cầu tới liền có hiệu quả. Kim Gia, chỉ phải hai cái nữ nhi, một cái ở đại phòng, tuổi đại chút, đó chính là Kim Hoàng Hậu, một cái là Phạm Ngọc Nguyệt mẹ ruột. Chưa xong con tiếp. Chương 630 Tiết Gia nhân muốn làm cái gì? Đỡ S, hôm nay canh một, hắc hắc, chơi đến thiên chóng mặt ám, tận lực đuổi đi. Không có tồn cảo người hảo đáng thương A. Hơn 20 năm trước kinh thành, tự nhiên truyền lưu hiện tại thật nhiều người sở không biết chuyện xưa ít nhất là Phạm gia Cập Ngọc Nguyệt không biết chuyện xưa. Sở Hữu chuyện xưa, truyền thuyết đối với Tiết gia tới nói, đều là người khác chê cười, mà hiện tại, câu chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết hắn trước mắt gặp phải vấn đề. Ở Tiết gia nhân thoạt nhìn, câu chuyện này sự tình quan hiện giờ Hiền Vương thân nhạc mẫu, Kim Cao hai nhà trở mặt chân chính nguyên nhân, Cao gia vẫn luôn chịu trách nhiệm nuôi hại Kim gia tiểu thư tên tuổi, coi như là hàm đoàn 20 năm, Sở Hữu chân tướng, tất cả tại cái dương này, Khải thị phi không phải nói chỉ có thể là phụ nhân tới làm. Có chút tự xưng là quân tử bình thản nam nhân làm lên cũng như nước chảy mây trôi viên dung như ý. Con người không phải thánh hiển, ai mà không có sai lầm, chính là hoàng hậu cũng có thất thủ thời điểm. Mà nàng sở hữu thất, lại đều bị tiết lao gia thu ở cái này trong dương. Cái này lại ở kim hoàng hậu tính kê ở ngoài, tiết gia nhân phải dùng cái dương này nội dung, một lần nữa hòa nhau này một ván. Cũng chính là đêm này hết thảy đều đẻ ở kim gia nhị cô nương trên người. Ngọc Nguyệt không biết những việc này, mấy ngày nay đang ở không biết vội cái gì, hiền vương gia phảng phất cũng không có sự tình, hai người cùng ra cùng tiến, cũng dần dần không thế nào kiên dẻ, mọi người đều thói quen hiền vương gia tùy thời tùy chỗ xuất hiện, cao đại xoáy chờ a, mong a, chính là không có nhìn thấy tiết gia có cái gì dị động, này cũng khó trách tiết gia cũng không có cái gì động tác, thật sự là tiết lao gia biết đối thủ quá cường, không phải chỉ hoàng hậu, không thể, không thận trọng đối đãi, cho nên đương tiết lao gia bái tiếp xuất hiện ở định vương phủ quản gia trong tay khi. Quản gia trong lòng kia căn huyền liền căng thẳng, lập tức cũng không vội mà hồi sự, trực tiếp kêu lên hộ viện đội trưởng tới, đem thiệp ở trong tay luân thành, gầy quạt hình dạng. Nếu Vương gia muốn đi bái phòng vị này tiết ra nhân láo ra, ngươi có thể biết được hắn vị trí hiện tại sao? Định Vương phủ thị vệ trưởng lập tức liền quỳ xuống, kỳ thật, hắn hoàn toàn không có cùng quản gia quỳ xuống tất yếu, có thể cái này sai lầm phạm ở quản gia trong mắt, thị vệ trưởng trừ bỏ quỳ xuống cảm ơn chỉ điểm, không có lựa chọn khác. Huynh đệ ta cảm ơn lão ca nhắc nhở. Ta cũng là lão già này bái tiếp tới rồi, lúc này mới phát hiện. Này sinh với gian nan khổ cực. Chết vào yên vui, chúng ta đến cảnh rất chút, ngươi nói đúng đi. Lão ca lời nói cực kỳ. Huynh đệ lập tức đi xuống liền an bài lên. Cảm ơn lão ca chỉ điểm đại ân. Ai, nơi nào liền nói đến có ân hay không mặt trên đi, lão ca ta cũng thượng tuổi, ngươi xem nếu có cái gì không thỏa đáng địa phương. Cũng thay lão ca tròn tròn là được. Hai người lẫn nhau chắp tay thi lễ đừng quá. Quản gia cầm tiệp gia thiệp vào nội viện. Lúc này, đã là tháng giêng đế, triển mắt chính là ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, này ở hoàng gia là cái đại nhật tử, bất đồng ngọc nguyệt trước kia 2 tháng nhị. Tìm cái đỉnh núi bò lên trên một bò, lấy kỳ năm sau thân thể tất nhiên khỏe mạnh thì tốt rồi. Hôm nay, hoàng thượng muốn mang theo các vị vương gia, hoàng tử, tam phẩm trở lên đại thần. Cộng đồng cầu nguyện năm nay mưa thuận gió hòa. Nơi này vốn dĩ không có ngọc nguyệt sự tình gì, nhưng hoàng thượng năm nay không như vậy suy nghĩ. Hoa nhi này rồi dám nhiều như vậy nhân duyên, không nói tương lai sự tình, liền nói trên người nàng hiện có ngộ chứng đại sư thí chủ tiểu hưu thân phận còn có nàng kia thần long xa độn sư phó, làm nàng tham gia cầu khẩn hoạt động, đó chính là thiền kinh địa nghĩa sự tình, làm không hảo còn có thể mang đến hảo may mắn. Nay tự nhiên chỉ là trong lòng suy nghĩ, nữ nhân tham gia cầu khẩn đại hội, chỉ có một người có thể tham gia, đó chính là hoàng hậu đương đương, nhưng là hoàng thượng trong lòng muốn như vậy làm, đã đi xuống nói ám chỉ cho hiền vương, cho nên không rõ nguyên do ngọc nguyệt đáp ứng rồi hiền vương ra ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu bồi hắn đi tham gia trong cung chúc mừng hoạt động ngọc nguyệt cùng hiền vương sớm đem trong kinh thành nhưng dạo địa phương đều dạo biến hôm nay cái đang ở thương lượng muốn hay không đi hiền vương phủ biệt viện đi hiền vương nghĩ tiêu cây táo dê nướng nguyên con có lẽ so cây tùng nướng ra tới hương vị càng nhập khẩu chút qua lại lăn lộn thời gian cũng đoạn chút đi nướng dương ngọc nguyệt nhìn trước mắt này vài vị trưởng bối, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm Vì cái gì nhất định phải ta đi đâu. Đặc biệt là cái kia vương tứ cứu vì cái gì cười đến như vậy làm người sợ hãi. Ta về nhà bồi bà ngoại, cha nuôi càn ra ra, các vị cắt cứu cứu các người đi thôi. Không lễ phép, như thế nào có thể đơn giản như vậy liền đem trưởng bối đều sưng hô xong rồi, tốt xấu ngươi cứu cứu cũng phân phân làm ớt hai loại đi. Vương Lão Tứ đặc biệt nguyện ý ở hiền vương trước mặt giả trưởng bối bộ dáng, đối với Ngọc Nguyệt Hô Tam Vùng bốn, kia cảm giác vô cùng sảng. Chính ngươi là làm vẫn là ước. Ngọc Nguyệt biết hắn lòng dạ hẹp hòi tử, đặc biệt vì hiền vương gia kêu hoan, nhớ năm đó, này không đứng đắn ở hiền vương gia trước mặt cái kia nhát như chuột, sợ đầu sợ đuôi bộ dáng. này đống nhiên đắc ý tới rồi loại trình độ này, thật ứng một người đắc đạo gà chó lên trời những lời này, đương nhiên, ý tứ đối, lời nói không đúng à, Ngọc Nguyệt chưa bao giờ có cho rằng chính mình đắc đạo. Mặc kệ làm ước đi, ta là ngươi cứu cứu không giả, lão tứ cứu ta muốn ăn ngươi nướng dương, ngươi cũng không nghĩ động thủ. Vương Lão Tứ tiến đến Ngọc Nguyệt trước mặt giả đáng thương. Thực phiến ngươi có biết hay không à? Nướng cái Dương ra tới, ta sẽ làm cho một thân lại là tuổi lửa vị, lại là Dương thanh vị. Ta kia mới thật thành không ăn thịt dê lại chọc một thân Dương mùi tanh. Lão Tứ cứu ta trước đó vài ngày lộng tới Bình Hương Chi, ngươi mở chỗ một nửa, ngươi một nửa, thế nào? Vương tứ cứu ra, nhà ta cô nương không thể tiếp thu những cái đó mang theo lai lịch không rõ hương vị đồ vật. Nói nữa, cô nương trên người thêm nữa cái gì hương vị đều là vẽ rắn thêm chân. Ở bên cạnh thủ hầu hạ kim mụ mụ đối vương láo tứ kiến nghị phi thường không hài lòng. Không màng tôn ti có khác, trực tiếp thế Ngọc Nguyệt trở về, Ngọc Nguyệt hướng về phía vương láo tứ thẻ lưỡi vương láo tứ cũng không cho rằng nỗ, hướng về phía kim mụ mụ gật gật đầu, lại đối với Ngọc Nguyệt nói. Kia tứ cứu ta đi đành phải suốt hết nhiều, đem ta chuẩn bị tốt 3 tháng tam lễ vật cấp trước tiên người đưa tới. 2 tháng nhị không có lễ vật lấy. Ngọc Nguyệt thật không phải lòng tham, chẳng qua, năm trước 2 tháng nhị có A hai tháng nhị lễ vật đều đưa vào phạm phủ đi, ngươi cứ yên tâm đi. Vương Lão tứ, ngươi có ý tứ gì? Nguyệt Nhi hiện tại ta trong vương phủ ở, ngươi đưa lễ vật lại đưa đi phạm phủ, ngươi là cảm thấy ta sẽ tha Nguyệt Nhi đồ vật? Vẫn là ngươi cảm thấy Nguyệt Nhi ở ta trong vương phủ trụ không lâu. này hai điều hiển nhiên đều là Đoan Mục Lão Tam tức giận phi thường lý do. Đoan Mục Lão Tam ở bên cạnh chính xem diễn đâu, này vừa nghe xong, đống nhiên liền vọt lại đây, nắm khởi Vương Lão tứ cổ áo hai người như nhau tức hướng lại làm ầm ỹ đi lên. đúng lúc ở thời điểm này quản gia vào được nhìn đánh đến hôi phi hai vị chủ tử thần sắc bất động chỉ đương không có nhìn đến chính chủ tử chỉ đem thiệp đưa đến kia ngồi ở phía trên lao định vương hiền vương cùng với cao đại xoáy chỗ lao vương gia hiền vương gia xoáy ra, đây là mới vừa đưa tới tiết gia còn ở bên ngoài trở ba vị chính nhìn kia hai kẻ dở hơi nháo sự cúi đầu vừa thấy này bái thiếp không đúng a định vương phụ tử đưa đến nơi này tới. Tự nhiên có lý, kia Hiền Vương gia không tòa nhà, Cao gia Đại Soái không nhà ở, kia Vương gia phó Soái là Lưu Lạc Nhi. Này thiệp như thế nào có thể đưa đến này định vương trong phủ tới? duy nhất lý do, đó chính là có người phi thường rõ ràng những người này hành tung. Này hiển nhiên là không thể làm những người này vui vẻ sự tình. Hiền Vương cùng Cao Đại Soái đều hướng ra phía ngoài mặt hít một tiếng. lập tức, áo tím Vương cùng một cái khác ngọc nguyệt không như thế nào gặp qua Đại Hán mau lẹ liền xuất hiện ở đường trước. Ngồi hai người trong tay thiệp liền đến người tới trong tay. Áo tím vương nhận được trong tay, cũng không xem, chỉ ôm quyền trả lời. Tiết ra hôm nay đã phát rất nhiều thiệp đi ra ngoài, thuộc hạ đang muốn tới bẩm, nhưng không nghĩ thấu hắn muốn làm cái gì, đang theo cao vệ nói.